Đúng đúng, Tuyết Vi sư tỷ lời nói là cực, bất quá Phi Vân lời nói câu câu phế phủ, chữ chữ là thật. Ninh Tuyết Vi trắng non gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức hiện ra một vòng đỏ ửng, hai mắt trừng Đỗ Phi Vân một chút, ra vẻ lãnh đạm nói, "Dừng lại, dừng lại, chúng ta hay là mau chóng lên đường tiến về Nam Vân Sơn đi." Sau lưng, 5 vị tư sắc khác nhau, hiểu điệu động lòng người nữ đệ tử đều là che miệng cười khẽ, các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Tuyết Vi bộ dáng này. Nam Vân Sơn, ở vào Bắc xuyên linh phía Nam, khoảng cách Lưu Vân Tông chừng hơn 6000 dặm. Đỗ Phi Vân cùng Ninh Tuyết Vi cùng 6 vị nữ đệ tử, một đường tốc độ cao nhất tiến lên, đi tới Nam Vân Thành lúc, đã là 10 ngày sau. Nam Vân Sơn dưới bên ngoài 800 dặm, chính là Nam Vân Thành, cùng Thiên Giang Thành tương tự, bên trong tòa thành nhỏ này tu sĩ cũng không nhiều, chỉ có một vài gia tộc lớn cùng hào môn đệ tử hiểu được tu hành chi đạo, lại thực lực thấp. Một tháng trước, đã từng có ma tộc binh sĩ chui vào Nam Vân Thành bên trong, tàn sát mấy ngàn tên bách tính, để mà tu luyện ma đạo, tế luyện pháp bảo. khi mọi người đổi tới Nam Vân Thành lúc, Nam Vân Thành bên trong phố lớn ngõi nhỏ vẫn là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, tính mịch lưu Sâm, rất nhiều bách Tính chân không bước ra khỏi nhà ở lại trong nhà, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, như cũ e ngại lấy ngay lúc đó cảnh tượng thê thảm. Trong thành, nhìn thấy bị ma tộc binh sĩ tứ ngược về sau tàn bại cảnh tượng, sáu vị nữ đệ tử đều là sắc mặt nặng nghề, trong lòng sinh ra lòng chắc ẩn. Bạch Tính tội gì? Vậy mà bị này huyết tinh đồ sát. Làm sao ma tộc hung hăng ngang ngược, cứ việc Thiên Hạ Huyền Môn Chính Tông một mực lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình lại một mực không cách nào đem chém tận giết tuyệt, nhưng có cơ hội liền nhảy ra giết hại sinh linh. Mang tâm tình nặng nghề, một nhóm 6 người rời đi Nam Vân Thành, hướng Nam Vân Sơn xuất phát. Một đường, tự nhiên lại gặp được rất nhiều bị ma tộc yêu nghiệt tàn nhẫn đồ sát thô trang, đủ loại thảm trạng tuyệt đối có thể xưng chó gà không tha, huyết tinh đầy đất. Đỗ Phi Vân cùng mọi người đi tới Nam Vân Sơn dưới lúc, Lưu Vân Tông đệ tử lúc đầu đội ngũ đã tiến vào Nam Vân Sơn bên trong. Lần hành động này, từ mấy vị chân truyền đệ tử dẫn đội chủ trì đại cục. Lấy mấy trăm tên nội môn đệ tử làm lực lượng trung kiên, mấy ngàn tên ngoại môn đệ tử làm đội ngũ nền tảng, tại nửa tháng thời gian bên trong đồng đều lục tục ngo ngoe đạt tới Nam Vân Sơn bên trong. Theo trong môn đệ tử truyền đến tin tức dưng, ma tộc yêu nghiệt tàn sát rất nhiều bách tính về sau, đã lui vào Nam Vân Sơn bên trong, chui vào lòng đất ma quật. Trước mắt, thứ 36 chân truyền đệ tử Mạc Tinh Thần sa suất đã mang theo số lớn đệ tử tiến vào xuống lòng đất ma quật, ở trong đó triển khai tìm kiếm. Biết được tin tức này, Đỗ Phi Vân cùng Linh Tuyết Vi mấy người cũng không chần chờ nữa, cũng là theo sát phía sau tiến vào Nam Vân Sơn, đến tới lòng đất ma quật cửa vào. Huyền Hoàng thế giới, không thiếu cái lạ, tại muôn bản sinh linh sinh hoạt thổ dưới mặt đất, còn ẩn giấu thế giới dưới lòng đất. Thế giới dưới lòng đất vị tại mặt đất trở xuống mấy trăm trượng chỗ sâu, diện tích bao la khôn cùng, địa hình rắc rối phức tạp. Trong đó kia sáng âm u, âm trầm đáng sợ, từ trước đều là ma tộc cùng yêu thú tụ tập hung hiểm chi địa. Người bình thường sĩ tiến vào bên trong hiếu tử vô sinh. Tại Ninh Tuyết Vi dẫn đầu dưới, mọi người tiến vào xuống lòng đất ma quật, đến đến thế giới dưới lòng đất. Đỗ Phi Vân lần thứ nhất tiến vào bên trong, đối với nơi này căn bản chưa quen thuộc, cho nên Minh Tuyết Vi liền kiên nhận đối với hắn giảng thuận trong đó tình huống. Một nhóm 6 người, hành đầu ở ưu ám dưới mặt đất trong huy động, cầm trong tay phát bảo, nguyên lực vận sức chờ phát động, nương thần để phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Hang động bốn phía, mọc lên rất nhiều to cao béo ngập cây nấm, sắp thái lộng lây, nhan sắc khác nhau, còn chấp động lên rất nhiều điểm sáng, vì mọi người cung cấp yếu đớt ánh sáng. Thực lực đạt tới luyện khí kỳ, hai mắt tinh tử không cần nhiều lời. Đã đủ để mượn dùng chút ít này ánh sáng yếu tuyến, thấy rõ phương viên trong vòng mấy chục trượng cảnh tượng. Toàn bộ thế giới ngầm, khắp nơi đều là màu đen nham thạch, hình thù kỳ quái cây nấm cùng loài dương sĩ, nơi xa còn có từng tòa chập trùng liên miên đổi núi sơn mạch, chân núi cũng có chạy suối tối tăm nước sông sông ngầm. Thế giới ngầm bên trong, khoáng mạch đông đảo, thất tinh thạch, lưu tinh sát, xích viêm tinh thiết, hàn băng thạch cùng các loại, đều là luyện chế pháp bảo kiếm chân quý vật liệu. Nếu là có đại cơ duyên cùng số mệnh tu sĩ, tìm được một cái khoáng mạch hoặc là chân quý tài liệu trực tiếp liền sẽ được ích lợi vô cùng, một đêm bại lộ. Một bên hành tẩu trong bóng đêm, Ninh Tuyết Vi vẫn không quên hướng Đô Phi Vân giới thiệu thế giới dưới lòng đất tình huống, dễ dùng hắn làm sâu sắc hiểu rõ. Ở lại tại thế giới dưới mặt đất bên trong ma vật, nói chung phân loại ba loại. Một loại liền là chân chính ma nhân, loại thứ hai chính là tu tập ma đạo nhân loại tu sĩ, loại thứ ba chính là yêu thú. Cái gọi là ma tộc, chỉ là đối thế giới dưới lòng đất toàn bộ sinh linh gọi chúng thôi. Ma nhân thể chất là gì? Trời sinh thần lực lại phòng ngự cực mạnh. Bình thường đao kiếm căn bản không thể gây tổn thương cho chi phân hảo, chỉ có pháp khí mới có thể kích thương. Mà lại, thực lực đạt tới ma tướng cảnh giới ma nhân, cho dù là phổ thông pháp khí cũng không thể làm sao bọn hắn, rất là lợi hại. Ma đạo tu sĩ tâm ngoan thủ lạc, khắt máu hung tàn, lại pháp bảo cùng công pháp phần lớn đều rất là quỷ dị, hơi không cẩn thận liền sẽ mắc lửa. Mặt khác chính là những cái kia nhiễm ma tính yêu thú, số lượng phong phú lại hung hán không sợ chết, khó có thể đối phó, rất là đau đầu người khác. Tóm lại, Cái này thế giới dưới lòng đất bên trong có thể xưng từng bước nguy cơ, khắp nơi hung hiểm. Hành tẩu trong đó nhất định phải cẩn thận đề phòng, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Đương nhiên, mặc dù nơi này nguy cơ dày đặc, hung hiểm khó lường, nhưng cũng là tốt nhất lịch luyện nơi trốn. Hành tẩu ở trong nguy hiểm, ở vào bên bờ sinh tử, mới có cảm nộ cùng đột phá, có lợi cho tu hành. Đồng thời, chém giết những cái kia yêu thú cùng ma người về sau, còn có thể thu được ra luyện chế nhiều pháp bảo vật liệu. Nói tóm lại, Thế giới dưới lòng đất chính là cực kỳ hung hiểm nhưng lại chất chứa cơ duyên lớn cùng tài địa phương giàu. Chúng ta Lưu Vân Tông bên trong 36 vị chân truyền đệ tử, tại thành vị chân truyền đệ tử trước đó, phần lớn đều sẽ tại thế giới dưới mặt đất lịch luyện hồi lâu. Nghe tới Ninh Tuyết vi như vậy kỹ càng giảng giải một phen, Đỗ Phi Vân trong lòng thế này mới đúng thế giới dưới lòng đất càng hiểu hơn, cũng có so đo. Hắn thân là trong đội ngũ duy nhất nam đệ tử, tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai đi tại đội ngũ phía trước. Ninh Tuyết Vy thực lực đạt tới luyện khí 9 tầng, trong chúng nhân thực lực cao nhất lại lo lắng Đỗ Phi Vân tao ngộ nguy hiểm, cho nên cùng Đỗ Phi Vân sóng vai mà đi đi ở phía trước dò đường. Đột nhiên, bên đường một gốc to lớn màu đen cây ngấm đằng sau, đột nhiên phát ra một tiếng văng nhỏ, một đạo xích hồng sắc lưu quang nháy mắt sáng lên, còn như hỏa diễm hướng Đỗ Phi Vân đánh tới. Đỗ Phi Vân một mực ngưng thần để phòng bốn phía, đột nhiên gặp tập kích, trong tay nắm lấy đỏ trưởng kiếm màu đỏ nháy mắt sáng lên nguyên lực quang hoa, không chút do dự vận khởi du long kiếm pháp, đưa tay một kiếm đâm ra, lập tức lên một mảnh huyết hoa. Lạch cạch một tiếng, một đầu toàn thân xích hồng sắc yêu lang khé lăn trên đất, thân thể còn đang không ngừng run dậy, tạm thời chưa từng chết đi. Tại trên cổ của nó, có một cái nắm đấm lớn tiểu lỗ máu, còn tại cốt cốt mà bước lên lấy máu tươi. Loại này thiêu đốt lửa yêu lang ở bên ngoài không quá phổ biến, cho dù là làm môn phái nhiệm vụ cũng khó có thể tìm tới. Nhưng là, tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong, loại này thiêu đốt lửa yêu lang lại khắp nơi đều là, rất là phiền phức. Thấy Lỗ Phi vân rút khoát một kiếm đánh chết giết yêu lang, Ninh tuyết vi đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc. Về sau sắc mặt bình tĩnh mở miệng vì Đỗ Phi Vân nói rõ tình huống. Đây chỉ là một tiểu tiểu nhạc đệm thôi, mọi người lơ đến, tiếp tục hướng chỗ sâu xuất phát. Trong lúc đó, lại nhiều lần tao nộ thiêu đốt lửa yêu lang ta kích, thậm chí còn có một lần lọt vào mười mấy con thiêu đốt lửa yêu lang dày công. Cũng may, trong đội ngũ 7 người thực lực đều là đạt tới luyện khí hậu kỳ, lại sớm có phòng bị, cho nên một đường hữu kinh vô hiểm đi tiến vào mấy trăm bên trong. Lúc này, đi tại đội ngũ phía trước Đỗ Phi Vân, nhiên dừng bước lại, ánh mắt ngắm nhìn phía trước. Sau lưng mọi người cũng liền bận bịu dừng lại, nheo mắt lại ngưng trông đi qua, mơ hổ có thể thấy được nơi xa u ám tia sáng bên trong, có lác lưa bóng người lăng lự. Chẳng lẽ là Lưu Vân Tông đệ tử? Đỗ Phi Vân trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, âm thầm phỏng đoán. Im lặng, ngừng thở, đi theo ta. Chính trong lòng hắn âm thầm phỏng đoán lúc, bên cạnh Ninh Tuyết vi hạ giọng làm cái im lặng thủ thế, về sau mang theo mọi người gián dưới vách núi đá buộc phát cây nấm cùng thực vật, lặng lẽ hướng về phía trước tiến hành. rãi sở tiến vào mấy chục trượng. Mọi người trốn ở một đám loạn thạch bụi bên trong, lặng lẽ nhìn về phía ngoài 20 trượng thấp bé đổi núi. Tại kia phiến màu nâu đổi núi dưới, có một cái nho nhỏ cốc khẩu, cốc khẩu hai bên là san sát cự thạch, tại cự thạch bên cạnh đang có 10 cái thân thể cao lớn thân ảnh khôi ngô tại đi tới đi lui tuần tra. La ma nhân sĩ binh. Ninh Tuyết vì ánh mắt ngắm nhìn cách đó không xa thân ảnh, hạ giọng bám vào Đỗ Phi Vân bên thai nhẹ nhàng mở miệng, trong miệng anh đảo một tia ấm áp khí lưu, nhẹ nhàng vất động lỗ tai của hắn. Đỗ Phi Vân ngưng thần nhìn lại, lấy nguyên lực tăng cường thị lực, Cái này mới nhìn rõ ràng kia 10 cái ma nhân binh sĩ bộ dáng. Mỗi cái ma nhân binh sĩ đều trừng 8 cao hơn thước, dáng người rất là khôi vĩ hùng tráng, trên thân vây quanh không biết tên gia thú, trần trụi bên ngoài làn da trình màu nâu tím, cơ bắp từng khối hở ra. Đỗ Phi Vân âm thầm so sánh một chút, phát hiện những cái kia ma nhân binh sĩ dùi, so với thân của hắn còn lớn hơn, cánh tay đều có thể to hơn bắp đuổi hắn mạnh. Những cái kia ma nhân binh sĩ phần lớn đều giữ lại đầu trọng, trên thân đâm đầy quỷ dị âm trầm đồ án, nhìn qua rất là đáng sợ. Rõ ràng hơn chính là Những cái kia ma nhân đều có từng đôi hai con mắt màu bạc, tại u ám kia sáng bên trong, tản ra điểm điểm ngân quang. Đỗ Phi Vân đang đánh giá những cái kia ma nhân binh sĩ, chỉ nghe thấy Ninh Tuyết Vi hạ giọng âm thầm nghi ngờ nói, "Những này ma nhân binh sĩ canh giữ ở cốc khẩu làm cái gì? Chẳng lẽ trong sơn cốc có cái gì công việc quan trọng cần muốn bảo vệ?" Đặt mua đọc gọi Fleur lỉn trên áp, đa tạ các đạo Hưu đã đọc chuyện. Chương 66: Tinh Kim Nguyên Thạch. Ninh Tuyết Vi vừa hỏi như thế, Đỗ Phi Vân cũng là nhăn đầu lông mày, trong lòng âm thầm suy tư. Thông qua Ninh Tuyết Vi giới thiệu, hắn đã biết được, thế giới dưới lòng đất bên trong ma tộc, phần lớn đều là lấy bộ lạc tình thế ở tại các nơi. Nhìn nhìn lại trước mắt địa hình, tại hai cái đồi núi ở giữa là một đầu sơn cốc hẹp dài, chẳng lẽ nói đầu này trong sơn cốc chính là một cái ma tộc tụ tập bộ lạc? Thế nhưng là cái này rõ ràng không đúng, ma tộc bộ lạc, ít thì có mấy ngàn ma tộc, nhiều thì có mấy vạn, như thế một đầu sơn cốc nhỏ nhỏ, hiển nhiên không đủ để ở lại toàn bộ bộ lạc. Mà lại, một cái bộ lạc tuần tra ma nhân binh sĩ, cũng tuyệt đối không chỉ chỉ là 10 cái Làm sao bây giờ? Đỗ Phi Vân nghiêng đầu, bám vào Ninh Tuyết Vi bên hai, thấp giọng hỏi thăm. Cái này hiển nhiên không phải một cái bộ lạc, rất có thể là ma tộc tại trong sơn cốc làm sự tình khác. Nếu như ta đoán không sai lời nói, bọn hắn rất có thể là tại lấy quạng. Ninh Tuyết Vi đôi mi thanh tú cao lại, hơi trầm ngâm một lát, liền nói ra mình phỏng đoán. Dù sao, nàng tại thế giới dưới mặt đất lịch luyện số lần khá nhiều, đối trong đó tình huống tương đối hiểu rõ. Ma tộc cũng sẽ lấy quặng lợi khí. Chỉ dựa vào lần đầu tiên ấn tượng, Đỗ Phi Vân trong lòng luôn cảm thấy Những này nhìn qua rất nguyên thủy rất cuồng dã ma nhân binh sĩ, tựa hồ cũng không có loại kia bản lĩnh. Rất đáng tiếc, hắn ý nghĩ là sai, Ninh Tuyết Vi hé miệng mỉm cười, thấp giọng nói, ngươi đừng tưởng rằng những này ma nhân binh sĩ nhìn qua rất dã man, chính là chỉ biết giết chóc dã man tộc loại. Những này ma nhân, trừ bên ngoài đồng hồ cùng nhân loại chúng ta khác biệt bên ngoài, trí tuệ lại là không kém chút nào. Chúng ta huyền môn tu sĩ tinh thông thủ đoạn, bọn hắn cũng tương tự hội. Đỗ Phi Vân Yên lặng gật đầu, trong lòng ghi lại Ninh Tuyết Vi lời nói. Đối những cái kia ma nhân cách nhìn cũng có chút cải biến. Vậy chúng ta còn nên đi vào hay không dò xét cha một chút? Đương nhiên, mặc dù làm như vậy rất nguy hiểm, thế nhưng là, cỗ phú quý trong nguy hiểm. Nếu như có thể thu hoạch được bảo vật, mạo hiểm cũng là đáng. Linh Tuyết Vi khẳng định gật đầu, ánh mắt quét hình bốn phía, dò xét một phen địa hình về sau, liền làm ra quyết định, mang theo mọi người phía bên trái phương sờ soạn. Mọi người một vừa chú ý lấy miệng sơn cốc ma mọi người đọc tĩnh, một bên lặng lẽ trong bóng đêm tiến hành, cuốn một đường vòng cùng, tránh đi miệng sơn cốc đi tới bên trái đồi núi trấn núi. Ninh Tuyết Vi dự định mọi người tự nhiên minh mạch, đó chính là sờ lên bên trái đồi núi, trực tiếp lặn vào sơn cốc bên trong dò xét một phen. Đỗ Phi Vân cùng Ninh Tuyết Vi đi tại đội ngũ phía trước, mang theo mọi người không người gần sát mặt đất chậm rãi bò lên trên đồi núi, đi tới đỉnh núi về sau, trốn ở một đám thải sắc cây nấm về sau, nhìn trong sơn cốc tình hình. Đồi núi rừng bên trên cao trăm chổng trượng, dốc núi thoáng có chút dốc đứng. Mọi người quan sát một trận, mơ hồ có thể nhìn thấy, trong sơn cốc phía bên phải trên vách núi đá có một cái cửa hang lớn. Kia cửa hang trùng hai trượng lớn nhỏ, đen nhánh, thỉnh thoảng sẽ có ma nhân xuất hiện, ra ra vào vào. Những cái kia ma nhân phía sau đều có lấy dây leo biên chế cái gùi, đi tới bên ngoài sân động, đem cái gùi bên trong hòn đá ngã trên mặt đất, liền lại trở về trong sân động. Có bốn cái mặc giáp da cao lớn ma nhân, chính vây quanh ở những cái kia hòn đá trước mặt, tựa hồ đang bận kiểm kê sành chọn, phàm là nhìn thấy thích hợp hòn đá, đều sẽ trang tiến vào trong túi trữ vật. Mọi người ở trên đỉnh núi mảnh quan sát kỹ một hồi lâu, sau đó liền xác định, Linh Tuyết vi suy đoán quả nhiên chính xác. Những cái kia ma nhân chính là tại lấy quạng những cái kia lấy quan công trên cơ bản đều là thực lực phổ thông ma nhân phần lớn đều ở vào luyện thể kỳ cảnh giới cho nên bọn hắn phần lớn đều không có túi chữa vật loại này quý giá đồ vật chỉ có lấy cái gửi trang bị khoáng thạch bên ngoài kiểm kê sàng chọn khoáng thạch ma nhân thực lực tương đối cao thân phận cũng tôn đắt một chút đều có luyện khí trung kỳ cùng hậu kỳ thực lực mà lại tựa hồ đối với khoáng thạch giám định rất là tinh thông Đỗ Phi Vân cũng thấy do song phương tình thế trong lòng âm thẩm tính toán thực lực đốixo so. Phe mình có 7 cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đối phương chỉ có 10 cái ma tướng đạt tới luyện khí kỳ, cái khác đều là luyện thể kỳ phổ thông ma nhân. Nếu như phát sinh tư giết, phe mình mặc dù có chút hư hiểm, cũng không nguy hiểm tính mạng. Động thủ sao? Trong mắt mọi người, kia 4 cái kiện kê sàng chọn khoáng thạch ma tướng, liền đại biểu cho môn phái ban thưởng cùng luyện khí vật liệu. Ninh Tuyết Vi rất là bình tĩnh tỉnh táo, không chút nào nôn nóng, mang theo mọi người tiềm ẩn tại 3 viên cây nấm lớn về sau, lặng lặng quan sát nửa canh giờ. Cuối cùng Nàng rốt cục xác định trong sơn quốc không có ma vương cảnh giới cao thủ tọa chấn, chỉ có 10 cái ma tướng có thể cấu thành ý hiếp, lúc này mới hạ quyết tâm. Đúng lúc này, chỉ thấy kia đen nhánh trong sơn động, đột nhiên xông ra hai cái ma nhân đến, trong tay bưng lấy một khối lớn màu đen khoáng thạch, hướng thú bừng bừng chạy đến 4 vị ma tướng trước người, cầm trong tay khoáng thạch chính lên, kích động nói: "Chư vị ma tướng đại nhân, mau nhìn a, ta tìm tới tinh kim nguyên thạch." Ha ha, ma tướng đại nhân ngài nhìn, vận khí của ta thực tế quá đực rồi, như thế một khối to tinh kim nguyên thạch đầy đủ đổi lấy một bộ công pháp cùng pháp khi á. Đại nhân, đại nhân ngài mau tới giám định một cái đi, nhìn xem ta khối này tình kim nguyên thạch đến cùng thuần không thuần. Hai người tướng mạo thu kệch cùng dã ma nhân, trong tay bưng lấy to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân màu đen khoáng thạch, hưng phấn khoa tay múa chân, lớn tiếng phát tiết lấy kích động trong lòng. Kia bốn cái ngay tại xoay người phụ phục sảng tròn khoáng thạch ma tướng, cũng là thình lình ngồi dậy, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào kia hai khối màu đen khoáng thạch, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Bọn hắn đương nhiên là có lý do hưng phấn như thế, bởi vì Cái này một khối tinh kim nguyên thạch tuyệt đối là giá trị liên thành, chính là cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Loại này tinh kim nguyên thạch một khi bị tinh luyện về sau, biến thành tinh kim, chính là luyện chế linh khí pháp bảo tuyệt hảo vật liệu. Lúc đầu bọn hắn là tại thu thập hàn thiết mỏ, lại không nghĩ rằng gặp may, đào đến hai khối tinh kim nguyên thạch, vẹn vẹn cái này gặp gỡ, liền có thể để bọn hắn xoay người phất nhanh trở thành cường giả, không cần lại làm thợ mỏ. Trên đỉnh núi, ma nhân hưng phấn tiếng la theo gió nhẹ tiến vào trong tai mọi người, một mực sắc mặt bình tĩnh linh Tuyết Vi cũng là lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Đậu thủ, quát khẽ một tiếng lối ra, Ninh Tuyết Vi liền dẫn đầu liền sông ra ngoài. Một thân đạo bào màu vàng nhạt, cầm trong tay bạch ngọc sắc bình hoa nàng, tốc độ cực nhanh, mấy cái nhảy vọt liền nhảy xuống dốc núi, hướng trong cốc phóng đi. Đỗ Phi Vân theo sát phía sau, tay phải cầm xích hồng pháp kiếm, vận khởi nguyên lực tăng thêm tốc độ hướng dưới sườn núi phóng đi. Năm vị nữ đệ tử cũng không cam chịu yếu thế, riêng phần mình cầm ra pháp bảo, đi theo tại Đỗ sau lưng khởi xướng tiến công. Mọi người vừa một nhóm động, nguyên lực quang hoa lập tức dần hiện ra đến, tại u ám quang tuyến bên trong hết sức loá mắt, lập tức rước lấy ma nhân cùng ma tướng lực chú ý. Là huyền môn tu sĩ, có huyền môn tu sĩ xông tới á. Bốn vị ma tướng phát hiện mọi người tung tích, liền vội vàng đem trên đất khoáng thạch trang tiến vào trong túi chữ vật, đồng thời lớn tiếng hô hét, gọi về canh giữ ở miệng sơn quốc hộ vệ. Mọi người vận khởi nguyên lực, mỗi một lần nhảy vọt đều có thể lướt qua vài chục trượng khoảng cách, mấy trăm trượng dốc, chỉ bất quá mấy lần hô hấp ở giữa liền đã vượt qua, sau đó nhảy tiến vào trong sân cốc. Linh Tuyết vi chính là chi đội ngũ này người dẫn đầu, tuy là nữ tử thân phận, lúc này lại là sùng phong đi đầu, chưa từng chút nào lùi bước. Dưới chân của nàng đẳng lấy băng lam sắc quang hoa, mấy cái nhảy vọt liền lướt đến kia bốn cái ma tướng trước người ngoài 10 trượng, trong tay bạch ngọc bình hoa đột nhiên hiện ra băng lam quan hoa, phun ra một chùm màu băng lam sương mù, hướng phía kia bốn cái ma tướng vào đầu chụp xuống. Đỗ Phi Vân theo sát phía sau, dưới chân vận khởi hành vân bộ, thân hình nhanh như thiểm điện, mấy cái lấp lóe liền chạy đến trước mặt. Trong tay hắn kiếm mang màu đỏ thắm đột nhiên biểu ra nháy mắt đâm ra mấy chu kiếm, như mũi tên mưa đem kia bốn cái ma tướng bao phủ trong đó. Ngay sau đó, chính là 5 vị nội môn nữ đệ tử, các nàng đều là dấu tuyết đỉnh băng đệ tử, công pháp thuộc tính cùng tiết băng đồng dạng, cũng là riêng phần mình cầm ra pháp bảo, tách ra băng nguyên lực màu xanh làm quang hoa. Một nháy mắt, tất cả công kích liền thốt nhiên bộc phát, nghiêm nghị trời đông băng lánh khí tức tràn ngập trong không khí, chung quanh nhiệt độ nháy mắt hạ xuống mấy chục độ, khiến người treo lên rừng mình. Tất cả công kích đều hướng phía kia 4 cái ma tướng công tới. Mọi người không cần giao lưu, mục tiêu nhưng đều là nhất trí, ý nghĩ trong lòng cũng không khác nhau chút nào, đều là muốn đem bốn cái ma tướng đánh giết, thanh kia hai khối tinh kim nguyên thạch có tới. Bốn vị ma tướng trên thân lập tức tràn ngập ra huyết hồng sắc sương ngủ, một cỗ nồng đậm khí tức tanh hôi bộc phát ra, tràn ngập ngay tại chỗ, bốn vị ma tướng nhanh như gió táp hướng miệng sơn cốc chạy đi. Cẩn thận huyết vụ, ngừng thở. Trong lúc nguy cấp, Linh Tuyết Vi khẽ quát một tiếng, sợ Đô Phi Vân không biết rõ tình hình chúng chiêu. Trước kia Đỗ Bay Vũ liền từ trong miệng nàng biết được ma tộc thủ đoạn quỷ dị. Lúc này gặp đến kia kinh khủng đỏ sập hết vụ, tự nhiên trong lòng đề phòng. Đây trời hóng ánh nguyên lực quang hoa nháy mắt giáng lầm, giống như cuồng phong bạo vũ đánh vào kia bốn cái ma tướng trên thân, mặc dù bọn hắn chạy trốn tốc độ đủ nhanh, lại vẫn không thể tránh thoát. Ráng rắc. Lóa mắt mà sâm hàn băng làm sắc quang hoa, lập tức đem bốn cái ma tướng bao phủ trong đó, thật dày khối băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao trùm bọn hắn quanh thân, đem bọn hắn đông lạnh thành một lớn đống băng. Theo sát phía sau, chính là Đỗ Phi Vân Du Long kiếm pháp. Mấy chục đạo xích hồng kiếm mang nháy mắt bắn trụn tung xuống, Lang Lệ vô song cuồng bảo kiếm mang, lập tức đem 4 vị ma tướng ngưng kết mà thành vụn băng cho kích thành phấn vụn, hóa thành mảnh vụn tứ tán bay ra. Lạch cạch vài tiếng nhẹ vang lên. Kia 4 vị ma tướng tại chỗ bị oanh thành bột mịn về sau, bốn cái xanh đen sắc túi chữa vật rơi xuống đất, gây nên mọi người chú ý. Đỗ Phi Vân cùng Ninh Tuyết Vi sông lên phía trước nhất, nhìn thấy túi chữa vật rơi xuống đất, không chút do dự cấp đến phụ cận, đem nhặt lên chứa vào. Vừa đối mặt đem bốn vị ma tướng sát, Cơ hai cái nguyên bản khoa tay múa chân ma nhân lúc này sớm đã mắt chó vàng, chính ôm tinh kim nguyên thạch bỏ mạng hướng lấy một chỗ khác nơi miệng hang bỏ chạy. Mục tiêu của mọi người chính là kia hai khối tinh kim nguyên thạch, há có thể để bọn hắn tùy tiện đào tẩu, lập tức liền thân hình bay lượn đuổi theo. Sơn Cốc vốn cũng chỉ có giải mấy trăm trượng, mới kêu bốn cái ma tướng tiếng hò hét, từ lâu bị canh giữ ở miệng sơn cốc hộ vệ nghe thấy, lúc này chính khí thế hung hang hướng lên sơn cốc tới. Phía trước ngoài trăm trượng, có 10 cái tay cầm trường đao cùng trọng kiếm hộ vệ nhanh chóng lao tới, sau lưng cũng có 10 cái hộ vệ chính chạy như bay đến. Mắt thấy, mấy tức về sau, Đỗ Phi Vân cùng Linh Tuyết vi 7 người liền muốn bị hai mặt giáp công, lâm vào khốn cảnh. Càng quan trọng chính là, những hộ vệ này mỗi cái đều có luyện khí kỳ thực lực, đều là ma cấp bậc tướng ma nhân. 30 ma sẽ liên thủ giáp công Đỗ Phi Vân 7 người, lại là tại cái này chật hẹp trong hạp gốc, tựa hồ có chút thắng bại khó liệu. Đặt mua đọc gõ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 67, Xích Viêm tinh kim. Phiếu đề cử quá ít, các vị bằng hữu nhỏ Tiểu Dao như thế cố gắng đổi mới, mọi người chẳng lẽ không nỡ dùng miễn phí phiếu để cử khao thưởng một chút ta? Giữa sân tình huống tựa hồ rất là hung hiểm, không lâu sau đó mọi người liền phải bị trước sau gần 30 ma tướng liên thủ vây công, tất nhiên lâm vào hiểm cảnh. Ninh Tuyết Vy lại không sợ chút nào, dưới chân băng làm sắc quang hoa đột nhiên nở rộ, tại mặt đất điểm nhẹ mấy lần, mấy cái nhảy vọt ở giữa, liên lức đi 6 xa hơn 10 trượng, nháy mắt đi tới kia hai cái ma nhân sau lưng. Nàng xoay tay phải lại, trong tay bạch ngọc sắc bảo bình lập tức xoay chuyển. Miện Bình đối hai cái hốt hoàng chạy trốn ma nhân phía sau, một đạo màu băng lam sương mù lập tức phun ra, đem hai cái ma nhân đông thành khối băng. Theo sát lấy, phía sau nàng Đỗ Phi Vân sông về phía trước, trong tay xích hồng pháp kiếm bay đến hai cái ma nhân phía sau, xoát xoát xoát đâm ra mười mấy kiếm, đem hai cái ma nhân chém thành vụn băng tử. Hai khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân màu đen quấn thạch, cũng là hướng xuống đất rơi xuống. Lúc này, 10 cái ma tướng cũng sông đến 10 trượng trong vòng, huyết hồng sắc sương mù đột nhiên bộc phát. Mười mấy thanh phun ra nuốt vào lấy huyết hồng quang mang trường đao giơ lên cao cao, hợp lực hướng phía hai người đánh xuống. "Ta cản một chút, người thu lấy quan thạch." Ninh Tuyết vi tay trái Thiên Thiên ngón tay liên tục bấm pháp quyết, giữa hai tay làm quang lấp loé, trong tay phải bảo bình lật quay tới, miệng bình hướng phía 10 cái ma tướng phun ra một cỗ nồng đậm đến cực hạn màu băng lam phi tức. Kiêu một cỗ băng lam quang hoa nháy mắt ngưng kết thành lấp kiến tường băng, ngăn tại trước mặt hai người. Cùng lúc đó, Đỗ Phi Vân đến phụ cận, phủ phục xoay người, Phải tay vồ lấy liền đem hai khối tinh kim nguyên thạch thu nhập Cửu Long đỉnh bên trong. Sau một khắc, mười mấy trôi trường đao cùng trọng kiếm, mang theo ngập trời huyết hồng quan mang, hung hăng bổ vào trên tường băng, lập tức liền tuôn ra răng rắc răng rắc giòn vàng, đem kia lấp kín hai thước dày tường băng chém thành khối vụn. Huyết hồng sắc xương mù lập tức phấp phới mà ra, đem Lô Phi Vân cùng Ninh Tuyết Vi vây quanh, hơn mười đạo huyết sắc quang hoa lại lần nữa sáng lên, những cái kia ma tướng cùng nhau giận quát một tiếng, hướng phía Ninh Tuyết Vi vào đầu xuống. Trong mắt bọn hắn, Ninh Tuyết Vi một giới nữ lưu. Trở hồ tương đối dễ dàng chém giết. Mắt thấy tinh kim nguyên thạch tới tay, Ninh Tuyết Vi không muốn ham chiến, bảo bình tung bay liền tuân ra mấy chục đạo băng tinh toa, còn như như hạt mưa hướng những cái kia ma tướng đánh tới. Đỗ Phi Vân cũng lo lắng Ninh Tuyết Vi một người ngăn cản không nổi, tay trái cũng làm kiếm chỉ kết động kiên quyết, tay phải cầm xích hồng pháp kiếm, nháy mắt hướng phía những cái kia ma tướng trải tung ra trùng điệp kiếm quang. Máu ánh đao màu đỏ, cùng băng tinh toa còn có Đỗ Phi Vân kiếm quang hung hăng đụng vào nhau, hai người bị chấn động đến rút lui mấy bước, liên tiếp lui về phía sau. Những cái kêu ma tướng nhóm cũng không chịu nổi, ba bốn cái ma tướng bị chấn động đến bay rất ra ngoài, té lăn trên đất, nó dư đám người cũng là bước chân lảo đảo chênh nẻ. Một lần chính diện đối cứng, Song phương nhìn qua lực lượng ngang nhau, thậm chí, Đỗ Phi Vân cùng Linh Tuyết Vi còn hơi chiếm thượng phong. Sau lưng, nguyên bản thủ vệ cốc khẩu 10 cái ma tướng cũng bật lên, cùng năm vị nữ đệ tử đánh nhau, riêng phần mình buộc phát ra sát chiêu mạnh nhất, lẫn nhau đối oanh. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc nguyên lực tràn ngập, hoa lấp lóe, phần phần sát khí xông lên trời không. Tiếng hò hét tiếng hò hét liên tiếp. Nguyên bản Minh Tuyết vi dự định cấp được Tinh Kim Nguyên Thạch về sau liền rời đi, không nghĩ tới cái này 30 ma tướng lại là hung hãn không sợ chết, giống như điên cuồng không ngừng điên cuồng tấn công, thời gian dần qua đem mọi người đè ép trong sơn cốc ở giữa. Những này ma tướng, phần lớn đều là luyện khí tiền kỳ cùng trung kỳ thực lực, mặc dù thể chất cường hãn, trời sinh thần lực, trong thời gian ngắn lại là không làm gì được Đỗ Phi Vân bọn người. Dù sao, luyện khí hậu kỳ so với luyện khí tiền kỳ cùng trung kỳ, cao minh cũng không phải một chút điểm nhất là trong đội ngũ còn có Ninh Tuyết Vi cùng Đỗ Phi Vân hai người cao thủ, càng là lăng lệ chi cực, thời gian ngắn an toàn không ngại. Sáu vị nữ đệ tử Lương Tượi Lương kết thành hình tròn vòng phòng ngự, hướng phía ngoại vi ma từ nhóm, không ngừng mà hành kích lấy băng lam sắc quan hoa, đem xâm hàn mà lăng lệ công kích, không ngừng mà hất vây ra ngoài. Đỗ Phi Vân trái tay kết kiếm quyết, tay phải cầm pháp kiếm, dưới chân đạp trên hành vân bộ, tại vòng phòng ngự bên trong vừa đi vừa về du đấu. Hắn luôn luôn nhìn cơ hội bộc phát ra cuồng bạo du long kiếm pháp, mỗi lần đều có thể kiến công. Lăng Lệ kiếm quang tại 30 ma tướng trên thân lưu lại rất nhiều vết thương vết kiếm. Chỉ bất quá, những này ma tướng nhóm thân thể phòng ngự quá mức cường hành, quả thực có thể so hạ phẩm pháp khí. Đỗ Phi Vân Du Long kiếm pháp, lấy cường bạo cùng Lăng Lệ tăng trưởng, nếu là công kích phổ thông tu sĩ, phàm là bị đánh trúng liền miễn không được bị đánh chết hạ chẳng. Thế nhưng là, kia chủng điệp Lăng Lệ kiếm quang đánh chúng những này ma tướng, lại nhiều nhất chỉ có thể lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương, từ đầu đến cuối không cách nào một kích mất mạng. Đã bọn hắn như thế dây dưa, chúng ta không thoát thân nổi. Vậy liền giết sạch bọn hắn. Mắt thấy chiến cuộc giằng co, Ninh Tuyết Vi trên mặt bao phủ một tầng sương lạnh, trong lòng sát cơ hiện lên, mở miệng hô quát nói: "Chư vị sư muội, cùng ta liên thủ kích thành tàng Băng kiếm trận, cộng đồng giết địch." Phi Vân sư đệ, ngươi du tẩu sách viện bình, thừa cơ tập sát địch nhân. Tảng Băng kiếm trận chính là Tiết Băng mình nghiên cứu thôi diễn ra một môn hợp kích trận pháp, Chuyển cho tọa hạ số ít nữ đệ tử. Cái này 6 vị nữ đệ tử chính là Tiết Băng thân cận nhân vật, tự nhiên am hiểu sâu Băng kiếm trận ý cảnh, liên thủ hợp kích càng là thành thạo vô số. So. Đạo bào màu vàng nhạt phần phật bay múa, lắc lư bóng người thoáng hiện, 6 vị nữ đệ tử yểu điệu thân ảnh ở trong sân biến ảo thoắt hiện, từng đầu băng nguyên lực màu xanh lam quang hoa, giống như mối quan hệ liên tiếp. Tăng băng kiếm trận trong khoảnh khắc liền phát động, 6 vị nữ đệ tử đồng thời yêu kiều lên tiếng, phi kiếm trong tay, bảo bình cùng ngọc xích lập tức nổ bắn ra vô số băng lam sắc kiếm quang, như giống như cuồn phong bạo vũ vỡ ra, hướng phía bốn phía ma tướng nhóm bắn trụm mà ra. Từng đạo dài hơn 3 thước băng kiếm mang màu xanh lam, dựa theo một loại nào đó huyền ảo quy luật sắp hàng, không ngừng thoảng hiện chạy ra. Vừa đi vừa về sẽ kẽ, giang khắp nơi, lập tức liền đem bốn phía trải rộng ra lấp kín kiếm võng, không ngừng phát ra mãnh liệt xung kích ma từ nhóm, cùng nhau giống giận gào thét, không lùi phản tiến vào, cũng là giơ lên cao cao trường đào trong tay cùng trọng kiếm, đem lay nhạc phá núi máu ánh đao màu đỏ hướng phía mọi người bộ tới. Va nhảy, nhảy, Băng lam sắc kiếm quang cùng màu đỏ sầm huyết quang lập tức đụng vào nhau, phát ra chấn thiên giới bạo hưởng, khuếch động lên một tầng như như vội rồng sóng xung kích, hướng phía tứ phương xung kích ra ngoài. Đầy trời bùi đất cắt sỏi nổ bán ra đại địa chấn chiến không ngừng trong Sơn Quốc quanh quần tiếng nổ mạnh to lớn giữa sân ôn loạn tương bừng một mực tâm thần kéo căng tìm cơ hội đô Phi Vân, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh Quang hắn biết lúc này chính là cơ hội tốt nhất sau một khắc đô Phi vân thân hành động hắn hai chân hơi cong tụ lực đột nhiên buộc phát ra thân thể liền nguyên địa vọt lên cao hai trượng. lơ lửng giữa không chung một sát nát kia tay phải của hắn nắm lấy xích hồng sắt phát kiếm ngắn ngủi nháy mắt liền đâm ra 360 kiếm Đem mấy trong đạo kiếm mang màu đỏ thám toàn bộ tích lũy bắn đi ra, đem phương viên 10 trượng không gian toàn bộ bạo phủ. Cùng Long khốn trô nước cạn, lại tiếp tục bay vào trời. Thuận gió du lịch tứ hải, lại lần nữa chui vào bên. Giờ khắc này, du long trong kiếm cùng bạo nhất sắt chiều, đột nhiên bạo phát đi ra, mang theo Đô Phi Vân 12 phân nguyên lực bộc phát, đem công kích chút xuống. 30 ma tướng nhóm vừa mới bộc phát ra 10 thành lực lượng, cùng Linh Tuyết vi 6 người hung hăng đối bính một cái, lúc này chính là lực cũ chưa tiêu lực mới chưa sinh thời khắc, nguyên lực trong cơ thể còn chưa khôi phục cũng là phòng ngự yếu kém nhất thời khắc. Đây trời xích hồng kiếm mang nháy mắt càn quét 10 trượng bên trong tất cả địa vực, ma tướng nhóm lập tức quá sợ hãi, đang chờ bộ phát nguyên lực né tránh hoặc là chống cự, lại là thì đã trễ. Ẩn ẩn có phong lôi chi thanh cuồng bạo kiếm khí, nháy mắt đánh trúng ma tướng nhóm thân thể, lập tức liền xé mở phòng ngự của bọn hắn. Một khắc trước, bọn hắn bị xâm hàn kiếm quang bao phủ, hay là một mảnh băng thiên tuyết địa nghiêm nghị như hàn. Giờ khắc này, lại là bị hỏa hệ nguyên lực ngưng tụ mà thành xích hồng kiếm mang bao phủ quanh thân, cái này cực hàn cùng cực nhiệt nháy mắt tương phản. Lập tức liền khiến cho bọn hắn không có sức chống cự, bị cực nóng vô song kiếm mang xé nát thân thể. Liên tục không ngừng trầm đủ âm thanh liên tiếp, thỉnh thoảng xen lẫn răng rắc tiếng xương vỡ vụt. Đầy trời xích hồng quang hoa tán đi về sau, mọi người lại lần nữa hướng ngoại nhìn lại, chỉ thấy kia nguyên bản khí thế như hồng, hung hãn không sợ chết ma từ nhỏ, lúc này lại đều là tóc bay rất ra ngoài, nằm sắp trên mặt đất kịch liệt run rẩy run rẩy. 6 vị nữ đệ tử cùng Đỗ Phi Vân lần này hoàn mỹ phối hợp, lập tức liền lấy ít thắng nhiều, tàn rơi đối phương phòng ngự, làm đến bọn hắn nhao nhao bị thương nặng. Mệnh tại khoảnh khắc. Ninh Tuyết Vi cùng 5 vị sư mội vội vàng thu liễm khí lực, chật hồi kiếm trận, đều là trên mặt kinh ngạc nhìn qua Đỗ Phi Vân, trong mắt dị sắc liên tục. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, cái này không lộ ra trước mắt người đời ngoại môn đệ tử, mới vậy mà buộc phát ra huy lực kinh khủng như vậy một chiêu. Trước đó mọi người tiếp nhận hắn gia nhập đội ngũ, đều là xem ở tiết băng cùng hắn quan hệ thân cận phân thượng, trong lòng ôm chiếu cố dịu rất hắn ý nghĩ. Giờ này khắc này, 6 người mới rốt cục nhận rõ Đỗ Phi Vân thực lực, trong lòng tự nhiên là rung động không hiểu. Lấy hắn như vậy thực lực cương đại, cùng bạo lăng lệ kiếm thuật, cần gì phải chúng ta chiếu cố. Thực lực của chúng ta còn không bằng hắn, chỉ sợ cần hắn chiếu cố còn tạm được. Giờ khắc này, liền ngay cả Ninh Tuyết Vi trong lòng cũng là âm thầm sinh ra cái ý nghĩ này. Đỗ Phi vân mảy may không có chú ý tới mấy vị sư tỷ biểu tình biến hóa, cũng vô pháp biết được trong lòng các nàng lúc này rung động, càng không có nghĩ tới mình tại hình tượng trong lòng các nàng chính tại phát sinh cự biến hóa lớn. Hắn vừa vừa rơi xuống đất liền bay lượn ra ngoài, đi tới những cái kia ma tướng trước mặt, cho mỗi người bổ một kiếm đều là một kiếm nước cổ, những cái kia ma tướng một cái cũng không thể chạy mất, toàn bộ tại chỗ mất mạng. Hiện tại tốt, rốt cục can toàn. Rốt cuộc công chúng nhiều ma tướng toàn bộ giết chết, Đỗ Phi Vân lúc này mới yên lòng lại, quay người chào hỏi chư vị sư tỷ trước tới thu thập chiến trường, vơ vét bảo vật. Mấy vị nữ đệ tử đều tại thế giới dưới mặt đất lịch luyện qua nhiều lần, làm loại chuyện này tự nhiên là xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền đem những này ma tướng vũ khí cùng túi chứa vật đoạt lại, sau đó lại chản xuống lỗ h của bọn hắn giao cho Đỗ Phi Vân đảm bảo. Lần này môn phái ban bố nhiệm vụ chính là, ngoại môn đệ tử chém giết 10 cái ma tướng, liền có thể hối đoái thượng phẩm pháp khí cùng đan dược ban thưởng. Nội môn đệ tử chém giết 10 cái ma vương, liền có thể đạt được một kiện linh khí cùng một viên thanh vân tố nguyên đan. Thành công chém giết ma tướng cùng ma vương về sau, liền cần chặt xuống nó hai lốt hai, làm giao nhiệm vụ bằng chứng. Mấy vị nữ đệ tử đều là nội môn đệ tử, chỉ có chém giết ma vương mới có thể thu được ban thưởng, chém giết những này ma tướng công tích, chỉ có thể tặng cho Đỗ Phi Vân. Vơ vét xong chiến trường, Mọi người đối những cái kia gan chiến tâm kinh địa, trốn ở trong hầm mỏ chưa từng lộ diện thợ mỏ làm như không thấy, rất nhanh liền rời đi sân cốc. Đi tới một chỗ an toàn địa phương, mọi người dừng lại chỉnh đốn nghỉ ngơi, Đỗ Phi Vân đem kia hai khối tinh kim nguyên thạch lấy ra, giao cho Ninh Tuyết Vi. Trong mọi người, lấy lịch duyệt cùng kiến thức của nàng nguyên bác nhất, cái này hai khối tinh kim nguyên thạch cũng cần nàng đến giám định một phen. Ninh Tuyết Vi cẩn thận xem xét một phen, sử dụng mấy loại phương pháp, cuối cùng xác định được, mang trên mặt mỉm cười đối Đỗ Phi Vân nói, "Chúc mừng Phi Vân sư Đệ. Cái này hai khối tinh kim nguyên thạch, vậy mà đều là xích viêm tinh kim. Đặt mua đọc gõ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 68: Ma tộc bộ lạc. Tinh kim nguyên thạch cũng là có các loại thuộc tính, chính như là tu sĩ tu luyện nguyên lực, đều là phân làm kim, một thủy, hỏa, thổ 5 loại thuộc tính. Thí dụ như Đỗ Phi Vân, hắn tu luyện chính là hỏa hệ nguyên lực, mấy vị nữ đệ tử tu luyện đều là băng thuộc tính nguyên lực. Mà trước mặt cái này hai khối tinh kim nguyên thạch, tự nhiên đều là xích viêm tinh kim thạch. Tiên Thiên Kỳ tu sĩ có thể dùng Tiên Thiên Chân Hỏa đem nguyên thạch luyện hóa, chiết xuất về sau có thể thu hoạch được Xích Viêm tinh kim. Xích Viêm tinh kim kia là cực kỳ trân quý vật liệu luyện khí, bởi vì nó trình độ bền bị cùng sắc bén đạt tính, bình thường đều là dùng để luyện chế phi kiếm. Lấy Xích Viêm tinh kim làm chủ yếu vật liệu, tăng thêm mấy loại khác vật liệu, luyện chế ra đến phi kiếm, kém nhất cũng là cực phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm. Nếu là vận khí đủ tốt, thậm chí có thể luyện chế ra hạ phẩm linh khí tới. Linh khí quý trình độ không cần nói cũng biết. Toàn bộ Lưu Vân tông bên trong cũng chỉ có bộ phân chân truyền đệ tử mới có được, mà lại cũng chỉ có thực lực siêu việt tiên thiên kỳ tu sĩ mới có thể luyện chế. Nói tóm lại, cái này Xích Viêm tinh kim quý giá trình độ, có thể thấy được chút ít. Ninh Tuyết Vi Sở dĩ sẽ nói chúc mừng Đố Phi Vân, là bởi vì loại này Xích Viêm tinh kim chính là hỏa thuộc tính bảo vật, luyện chế ra đến phi kiếm cũng là thích hợp nhất tu luyện hỏa hệ nguyên lực tu sĩ sử dụng. Đỗ Phi Vân sử dụng Xích Viêm tinh kim luyện chế phi kiếm, uy lực sẽ bằng thêm ba thành, mà mấy vị nữ đệ tử sử dụng lời nói Uy lực liền sẽ giảm bất đi nhiều. Hòa thuộc tính phi kiếm, tu luyện băng hệ công pháp tu sĩ đến sử dụng, tự nhiên là khắp nơi nhận cả tay, băng hỏa bất tương dùng, đây là rất dễ hiểu đạo lý. Như thế đến nay, cái này hai khối xích viêm tinh kim, tự nhiên là cho Đỗ Phi Vân mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Rất nhanh nghĩ rõ ràng những này, Đỗ Phi Vân cũng là có chút xấu hổ, thoáng có chút ấy náy. Dù sao, trải qua gian khổ chém giết tranh đấu một trận, chỗ tốt đều để hắn chiếm đi, mấy vị sư tỷ lại là không thu hoạch được gì, trong lòng của hắn ban quan Tuyệt vi sư tỷ, dạng này không thích hợp đi, không thể cùng đi chiếu cô ta đến thế giới dưới lòng đất, Phi Vân đã là vô cùng cảm kích, bây giờ chỗ tốt cũng đều để ta chiếm, ta làm sao sống ý đi. Đây đều là chúng ta cộng đồng giết địch thành quả, lẽ ra mọi người bình quân phân phối. Nếu không, trở lại tông môn về sau, ta cầm môn phái điểm cống hiến đến cùng mọi người đổi đi." Đỗ Phi Vân như vậy bằng phẳng nói thẳng lối ra, thậm chí muốn bắt môn phái điểm cống hiến loại này chân quý tài phú đến phân phối, đền bù mấy vị sư tỷ tuấn thất, lập tức rước lấy mấy vị nữ đệ tử xinh lòng hảo cảm. Bởi vì, Lưu Vân Tông bên trong có cái quy củ bất thành văn, nhưng phẩm là kết bạn cộng đồng thám hiểm tầm bảo đội ngũ, thu hoạch được bảo vật về sau, đều là theo như nhu cầu. Nói cách khác, nếu như lấy được bảo vật thích hợp nhất Đồ Phi Vân, vậy liền thuộc sở hữu của hắn, nếu như thích hợp nhất Ninh Tuyết Vi, vậy liền không hề nghi ngờ về Ninh Tuyết Vi tất cả. Chỉ có tại tất cả mọi người 10 điểm cần một ít bảo vật lúc, mới sẽ cân nhắc đến bình quân phân phối. Hiển nhiên, Đồ Phi Vân lần thứ nhất kết bạn làm nhiệm vụ, cũng không hiểu biết cái này truyền thống. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Hắn lời nói này tại mấy vị sư tỷ trong lòng, mới lộ ra thẳng thắn bằng thẳng, đối với hắn sinh lòng hào cảm. Phi Vân sư đệ không cần chối tử, nếu như về sau thu hoạch được Hàn băng thạch hoặc là băng tinh sát loại hình bảo vật, chúng ta liền việc nhân đức không nhường ai nhận lấy, cũng đồng dạng sẽ không cùng ngươi phân phối cái gì. Cho nên, ngươi đều có thể an tâm nhận lấy, đây là trong tông môn truyền thống. Nghe tới Ninh Tuyết Vi tiểu nói này, Đỗ Phi Vân mới hiểu rõ, dần dần tiêu tan, cũng không kiệu kết nữa, liền đem Xích Viêm tinh kim nguyên thạch thu hồi. Đương nhiên, Nếu là Phi Vân sư đệ thật trong lòng khó an lời nói, cũng có thể thanh chân tàng bảo vật phân cho chúng ta một chút nha, chúng ta thế nhưng là sẽ không cự tuyệt người một phen tâm ý nha. Đỗ Phi Vân đem tinh kim nguyên thạch thu lên về sau, liền có một cái mọc lên một đôi mắt to, khuôn mặt xinh đẹp sư tỷ cười trêu gẹo nói, "Cái này người nữ đệ tử tên là Lâm Âm, Đỗ Phi Vân cũng là trước đây không lâu mới trải qua Ninh Tuyết vì giới thiệu nhận biết." Nàng lần này lời vừa ra khỏi miệng, lập tức rúc lấy mấy vị nữ đệ tử hé miệng cười khẽ, âm thầm nhạo báng Lâm Ầm. Nàng cái này băng mỹ nhân vậy mà thái độ khác thường, mở miệng trêu chọc Đỗ Phi Vân. Đỗ Phi Vân có chút bất đắc dĩ, không biết nên như thế nào nói tiếp mới phù hợp, ngược lại là Ninh Tuyết vi kịp thời thay hắn giải vây. Sau đó, mọi người chỉnh đốn hoàn tất, tiếp tục hướng về chỗ sâu xuất phát. Một đường đi tới, tự nhiên tao ngộ rất nhiều yêu thú tập kích, không chỉ là thiêu đốt lửa yêu làng, thí dụ như đen con cự tích, ngũ thải ma trù cùng cùng đều có. Tốt tại mọi người đều là thực lực không tầm thường tu sĩ, mà lại ngưng thần đề phòng, là lấy dù gặp nguy hiểm lại mỗi lần biến nguy thành an, bình yên vô sự. Càng ngày càng nhiều Lưu Vân tông đệ tử tiến vào nhập thế giới dưới lòng đất, cái này trong hơn 10 ngày, Đỗ Phi Vân một đoàn người đã từng gặp được mấy đợt Lưu Vân tông đệ tử, song phương chỉ là đơn giản tiếp xúc, trao đổi một chút cam dò tình huống, về sau lại riêng phần mình tách ra tiếp tục tìm kiếm dò xét. Theo mọi người dần dần sâu nhập thế giới dưới lòng đất nội địa, tao ngộ yêu thú cũng là thực lực càng ngày càng mạnh, gặp được ma nhân binh sĩ cùng ma tướng số lần cũng là càng lúc càng tập nhập. Đỗ Phi Vân biết bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ cùng đại lượng ma tộc giao phong. Cái này trong hơn 10 ngày, bọn hắn một nhóm 7 người cũng là thu hoạch tương đối khá, mỗi người đều phân đến rất nhiều chân quý vật liệu cùng bảo vật. Đỗ Phi Vân Tử không cần nhiều lời, trên trăm song ma tướng lốt Thai, liền đủ để hắn hoàn thành môn phái nhiệm vụ 10 lần, hơn nữa còn có xích viêm tinh kim loại bảo vật này. Lại thêm, trên đường ngẫu nhiên nhìn thấy một chút chân quý dược thảo, hắn cũng đều không bỏ qua, toàn bộ thu thập. Ninh Tuyết Vi cùng năm vị nữ đệ tử vận khí không tệ, Mọi người cũng tại nơi nào đó trong dãy núi phát hiện một chỗ hàn băng khoáng thạch mạch, thu thập được mấy chục khối tinh thuần nguyên thạch. Mà lại, Đỗ Phi vân đào được như là băng tinh quả loại hình thích hợp băng hệ tu sĩ dư liệu, cũng đều đưa cho các nàng. Kể từ đó, 7 người đều là thu hoạch tương đối khá, tất cả đều vui vẻ. Lúc này, mọi người đang hành tẩu tại một chỗ hoang vu bằng phẳng bình nguyên phía trên, dưới chân là mênh mông vô bờ đống cắt đến địa, bốn phía mênh mông vô bờ, chỉ có gào thét gió lạnh xuyên qua. Hành tại mảnh này tĩnh mịch ám hoang nguyên bên trên, Bốn phía lại là không có vật gì, không còn có yêu thú hình hành, cũng không có ma nhân ẩn hiện. Nhưng là, chúng nhân trong lòng lại là chịu nặng, sinh ra một tia nguy cơ vô hình cảm giác. Ninh Tuyết Vi không ngừng mà nhắc nhở lấy mọi người muốn giữ vững tinh thần, cẩn thận đề phòng, bởi vì nơi này đã là thế giới dưới lòng đất nội địa, tiếp cận ma tộc hàng ổ. Đi tiến vào nửa ngày lâu, mênh mông vô bờ hoang nguyên cuối cùng đã tới cuối cùng, đối diện phía chính bắc, mấy ngàn trượng bên ngoài, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy một tòa cự đại sân phòng. Kia to lớn sân phòng, tại u ám kia sàn dưới Tản ra điểm điểm quang hoa, không biết ẩn dấu loại nào hung hiểm. Đỗ Phi Vân cùng 6 vị sư tỷ đi tới dưới ngọn núi lúc, liền nhìn thấy nơi xa tỏa ra ánh sáng lung linh, nguyên lực quang hoa lấp loé không thôi, thỉnh thoảng có kịch liệt sóng xung kích chuyển đến. Tại sơn phong dưới chân, chính có mấy chục cái Lưu Vân Tông đệ tử, cùng một đội trên trăm cái ma sẽ triển khai huyết tinh chém giết. Cái này mấy chục cái Lưu Vân Tông đệ tử, hiển nhiên đều là lúc đầu tìm kiếm tình huống nội môn đệ tử, sớm bọn hắn một bước lại tới đây, cùng bách nhân đội ma tướng đụng vào nhau, không nói hai lời liền bắt đầu chém giết. Càng ngày càng nhiều lưu vân tông đệ tử ngay tại hướng nơi đây hội tụ, không ngừng có sinh lực quân gia nhập chiến đoàn. Mắt thấy đồng môn đệ tử ngay tại phấn không để ý từ địa chạm yêu trừ ma, ninh tuyết vì mấy người cũng tự nhiên là muốn gia nhập chiến đấu. Chỉ bất quá, Đỗ Phi Vân lại là lập tại nguyên chỗ chưa từng có hành động, ngược lại ngẩng đầu nhìn kia cự lớn ngọn núi bên trên tình cảnh. Hơn 2000 trượng trên ngọn núi, không có một mảng cỏ, che kín đá lởm chầm quái thạch. Tại đỉnh núi đầu, là một cái vô so hùng vĩ màu đen cung điện, cung điện trước đó là cực kỳ khoáng đạt quan trường. Trên quảng trường, bóng người lắc lư, quang mang bắn ra bốn phía, tiếng rít rung trời, thỉnh thoảng chuyển đến kịch liệt bạo tạc cùng va chạm, hiển nhiên kịch chiến say xưa. Chỉ là, Đỗ Phi Vân chú ý cũng không phải là những thứ này, ánh mắt của hắn ngắm nhìn cái kia màu đen trên cung điện trống không cảnh tượng, trong mắt thần sắc rất là phức tạp. Ninh Tuyết Vi phát hiện dị trạng, theo Đỗ Phi Vân ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia màu đen trên cung điện không, có mười mấy thân ảnh, chính đang bay lượn thoăn hiện. Có thể tầng trời thấp bay lượn tu sĩ, thực lực tất nhưng đã đạt tới tiên tiên kỳ, kia mười mấy thân ảnh bên trong Có người đều là Lưu Vân tông đệ tử, mấy cái khác thì là thực lực đạt tới Ma Vương cảnh giới ma tộc. Mười mấy thân ảnh, vút đầu vai nhan sắc khác nhau cánh chim, tại không trung thoáng hiện bay lượn, kình liệt dây dưa chém giết, thỉnh thoảng bắn tung tóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh nguyên lực quang hoa. Tại kia mười mấy thân ảnh bên trong, có một thân ảnh dễ thấy nhất, quanh thân trăm trượng bên trong không người dám tại tới gần, tốc độ càng là nhanh như thiểm điện. Kia là cái một bộ bạch bào nam tử, hai vai của hắn mọc lên một đôi cánh chim màu vàng, không ngừng mà vút, tại không trung bay lượn phóng hiện trong tay nắm lấy kim sắc cự kiếm, không ngừng phát ra cự đại kiếm mang công kích tới một cái ma vương. Cùng hắn từng đôi chém giết, là một người mặc áo giáp màu đen, tay cầm to lớn dài súng ma tộc, phía sau mọc lên cánh chim màu tím, cũng là thân hình linh động bay lượn. Một kim sắc một tử sắc, hai đạo óng ánh lưu quang, tại trên cung điện không, không ngừng mà giao kích va chạm, phát ra chấn thiên rơi tiếng vang, bắn tung tóe lên tiếng thế dọa người sóng xung kích, quanh người trăm trượng bên trong không người dám tại tiếp cận. Vũ Quynh Thần, vẹn vẹn nhìn mấy lần, Ninh Tuyết Vi liền xác định thân phận của người này, đồng thời Cũng rốt cuộc Minh Bạch Đỗ Phi Vân tại sao lại ánh mắt phức tạp ngưng nhìn lên bầu trời. Liên quan tới Đỗ Phi Vân cùng Vũ Khuynh thần sự tình, Ninh Tuyết Vi cũng có nghe thấy, đã từng thở dài trong lòng qua Đỗ Phi Vân lộ mãng cùng không biết tiến thối. Thế nhưng là, khi nàng phải biết sự tình nguyên nhân gây ra sau khi trải qua, lại là có chút bội phục Đỗ Phi Vân, rất là đồng ý cách làm của hắn. Cùng Đỗ Phi Vân nhận biết lâu như vậy, nhìn thấy hắn thực lực hôm nay, so với sơ lần gặp gỡ lúc đệ cao không biết gấp bao nhiêu lần, trong lòng cũng là âm thầm cảm thấy chấn kinh rất là rung động tại Đỗ Phi Vân thực lực tốc độ tiến triển. Tại Vũ Khuynh Thần cùng Đỗ Phi Vân ở giữa, Ninh Tuyết Vy rõ ràng là khuynh hướng Đỗ Phi Vân, trong lòng cũng rất chờ mong Đỗ Phi Vân nhanh chóng trưởng thành cùng của khởi. Nhưng là, nàng biết, hiện tại tuyệt đối không phải cân nhắc chuyện này thời điểm. Bởi vì, hiện tại chính là Lưu Vân Tông đệ tử trừ ma vệ đạo thời khắc, trong môn ân oán cá nhân nhất định phải trước để một bên. Phi Vân sư đệ, kia là ma vương cảnh giới ma tộc cùng bản môn chân truyền đệ tử chém giết sức, chúng ta hay là không nên tới gần, miễn cho thai bay vạ gió. Linh Thiết vì mở miệng khuyên giải Đỗ Phi Vân một phen, dường như lo lắng hắn xúc động phía dưới làm ra cái gì lô mãng cử động. Tuyết Vi sư tỉ nghĩ nhiều, trong lòng ta có chừng mực, ta cùng hắn ở giữa ấn đoán, sẽ tại 5 năm, năm sau chấm dứt, mà không phải hiện tại. Đỗ Phi Vân cười nhạt một tiếng, sau đó đi theo Ninh Tuyết Vi, một đoàn người hướng về chân núi lao đi, tế gia pháp bảo gia nhập chiến đoàn. Cả ngọn núi bên trên, khắp nơi đều là lắc lư bóng người, càng ngày càng nhiều ma tộc từ trên ngọn núi đổ xuống, nắm lấy rải súng đại đao cùng cự kiếm, giống như điên cuồng gia nhập chiến đoàn chân núi cũng có càng ngày càng nhiều lưu vân tông đệ tử hướng nơi này tụ tập nhau nhau kết thành hợp kích chất pháp gia nhập chiến đoàn liên thủ chứ ma những này lưu Vân Tông đệ tử đều là tại phụ cận thu được chuyển tin về sau chạy tới bởi vì ngọn núi này chính là một cái ma tộc bộ lạc nơi ở trong đó có mấy ngàn ma tộc cùng gần 10 cái ma Vương tại thế giới dưới mặt đất bên trong loại này bộ lạc chỉ có thể tính quy mô so sánh tiểu nhân rất nhiều đại bộ lạc đều là có mấy chục ngàn ma tộc và mấy chục cái ma Vương đặt mua đỏ gò phơ liền trên áp Đa Tạ Cấp Đạo Hữu đã đọc chuyện. Chương 69, mỗi người đều có mục đích riêng. Vũ Khuynh thần cái này chân truyền đệ tử mang theo trên trăm vị nội môn đệ tử, đến chỗ này tìm tới cái này ma tộc bộ lạc, một bên cùng đối phương triển khai chém giết đồng thời, còn phát ra truyền tin linh hạt, triệu tập phụ cận đệ tử hội tụ ở đây. Chỉ cần có thể đem cái này mà tộc bộ lạc tiêu diệt, như vậy tất cả tham chiến Lưu Vân tông đệ tử đều sẽ thu hoạch được vô số so phong phú chiến lợi phẩm, trở lại trong tông môn, càng là có thể thu hoạch được phong phú môn phái ban thưởng. Chính vì vậy Tu tập ở đây hơn ngàn Lưu Vân tông đệ tử mới có thể xi si khí như hồng, dũng mãnh khởi xướng tiến công. Đỗ Phi Vân một đoàn người đến chỗ này lúc, song phương giao chiến tình thế đã rằng co gần 2 canh giờ, rất nhiều ngoại môn đệ tử cùng chút ít nội môn đệ tử, từ đầu đến cuối đều bị ngăn cản tại chân núi, không cách nào hướng lên đỉnh núi đỉnh. Chi viện Vũ Khuynh Thần bọn người. Đỉnh núi đầu, Vũ Khuynh Thần xuất lĩnh lấy 9 vị đạt tới tiên tiên kỳ nội môn đệ tử, đang cùng 9 cái ma vương cảnh giới ma tộc kịch liệt Tại dưới quảng trường phương, trên trăm cái luyện khí hậu kỳ nội môn đệ tử cùng hơn 100 cái ma cấp bậc tướng ma tộc triển khai đối công. Giữa sân tình thế vẫn luôn là giằng co, thậm chí, Lưu Vân Tông đệ tử còn hơi ở vào hạ phong. Nếu không phải Lưu Vân Tông đệ tử đều tập luyện hợp kích trận pháp, chỉ sợ khó mà ngăn cản ma tộc công kích. Đỗ Phi Vân cùng Ninh Tuyết Vi 7 người cũng rất nhanh gia nhập chiến đoàn, riêng phần mình cầm ra pháp bảo, liên thủ hướng na chút ma tộc binh sĩ khởi xướng tiến công. Ninh Tuyết Vi cùng 5 vị nữ đệ tử liên thủ kết thành tàng băng kiếm trận, lẫn nhau nguyên lực tương hỗ chi viện giao hòa, uy lực lập tức tăng nhiều. Đem từng đạo màu băng làm sáng chói ánh sáng hoa hắt vây ra ngoài, không ngừng mà chém giết cái này đến cái khác ma tộc binh sĩ. Đỗ Phi vân tay trái bóp lấy kiếm quyết, tay phải cầm xích hồng pháp kiếm, dưới chân đạp trên hành vân bộ, thân hình ở trong sân du tộc. Cứ việc bốn phía khắp nơi đều là chính tại kịch liệt chém giết lưu vân tông đệ tử cùng ma tộc, thân hình của hắn lại là linh động đến cực điểm, không có chút nào trì trệ, tựa như giống như cá bơi trong trượng. Hắn xuyên qua du tộc cùng trong đám người, phàm là nhìn thấy cơ hội, liền thừa cơ sử xuất du long kiếm pháp, lấy cuồng bạo lăng lệ kiếm quang nhanh chóng chém giết lấy cái này đến cái khác ma tộc. Máu tươi đang không ngừng biểu bay bắn tung tóe, có ma tộc tự sắc máu tươi, cũng có Lưu Vân tông đệ tử đỏ sẫm huyết dịch. Mỗi một nói ánh đao lướt qua, liền có người thụ thương hoặc là bỏ mình, mỗi một đạo nguyên lực quang hoa tóe hiện, liền có một cái ma tộc đổ xuống. Kiếm khí bé nhọn, kiếm quang sáng chói, tỏa ra ánh sáng lung linh nguyên lực quang hoa, đem bầu trời bao phủ như cuồn phong mưa to hát với mà xuống, không ngừng mà thu gặt lấy sinh mệnh. Trên mặt đất, khắp nơi đều nằm còn ấm áp thi thể, chân cổ tay đứa khắp nơi có thể thấy được. Tha thiết máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ, tại mặt đất chảy xuôi, bị người trà đạp bắn tung tóe chảy máu hoa. Thân ở một đoàn trong loạn chiến, nhất định phải mắt nhìn sau hướng thai nghe tám phượng, nếu không hơi không cẩn thận liền sẽ bị loạn đao chém chết. Cũng may, Đỗ Phi Vân Hành Vân Bộ sớm đã thành thệ vô so, thân hình linh động quỷ mị phiêu giật, là lấy rất ít nhận công kích, mỗi lần trong lúc nguy cấp, luôn có thể hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Mà lại, trên người hắn mặc tiết băng vì hắn luyện chế thượng phẩm pháp khí hộ giáp, cho dù ngẫu nhiên có hai lần bị ma tướng lấy trọng kiếm đánh trúng, cũng chỉ là nội phủ chấn động khí huyết quần quật mà thôi, cũng không bị thương nặng. Một bên cùng ma tộc kịch liệt chém giết đồng thời, hắn vẫn không quên đem những cái kia bị chém giết ma tướng cắt mất hai lộ thai, thu tại Cửu Long đỉnh bên trong không gian chữa vật bên trong. Những vật này, bắt về Lưu Vân Tông liền có thể giao nhiệm vụ, đổi lấy phần thưởng phong phú. Bốn phía không ngừng mà có Lưu Vân Tông đệ tử chạy đến, gia nhập chiến đoàn, chiến đấu dần dần hiện ra gai cấn. Ngắn ngồi hai canh giờ, Đỗ Vân thể nội vô so hùng hồn nguyên lực, cũng là dần dần khô kiệt, không thể không phải thối lui đến khu vực an toàn phục dụng hồi nguyên đan hồi phục nguyên lực. Nguyên lực khôi phục tràn đầy về sau, hắn lần nữa xông vào chiến đoàn, tiếp tục chém giết thu gặt lấy ma tộc binh sĩ sinh mệnh. Ninh Tuyết Vi cùng 5 vị nội môn đệ tử, một bên chém giết đối địch đồng thời, còn chú ý Đồ Phi Vân động tĩnh, phàm là hắn tao ngộ nguy hiểm, tiểu gì cũng sẽ kịp thời làm viện thủ. Ninh Tuyết Vi cùng mấy vị nữ đệ tử, nhìn thấy Đồ Phi Vân tiêu sái tự nhiên tại trong chiến trận xuyên qua du tẩu, thân hình linh động phi thường như quỷ mị, đều là âm thầm kinh hãi, rất là bội phục hắn kia cao minh thân pháp. Mà lại Mấy người ánh mắt cũng không phải bình thường, tự nhiên có thể nhìn ra, Đỗ Phi Vân sử dụng thi pháp chính là cực kỳ cao minh pháp thuật, tuyệt đối không phải Lưu Vân Tông bên trong ngoại môn đệ tử tập luyện thành phong phật vân kiếm. Dưới đáy lòng, Ninh Tuyết Vi cùng mấy vị đệ tử đều là âm thầm phán đoán, Đỗ Phi Vân khẳng định có kỳ ngộ khác, có lấy bọn hắn không biết được cơ duyên. Nghĩ tới đây, Linh Tuyết Vi trong lòng cũng là có chút dao động, bởi vì trực giác của nàng nói cho nàng, Đỗ Phi Vân thành tiểu tương lai nhất định rung động toàn bộ Lưu Vân Tông. Bởi vì Lưu Vân Tông bên trong chân truyền đệ tử bên trong Đại đa số đều có mình đặc biệt gặp gỡ cùng cơ duyên, đồng thời cũng có được đại khí vận. Cũng chỉ có có được cái này cùng cơ duyên và khí vận tu sĩ mới có thể trổ hết tài năng, trở thành trong môn nhân tài kiệt xuất, đệ tử tinh anh. Trước mắt Đỗ Phi Vân, chỗ thể hiện ra hết thảy, đều cho thấy hắn cũng cùng những đệ tử chân truyền kia đồng dạng, cũng là có gặp gỡ cùng cơ duyên, nếu như thuận lợi, tương lai cũng nhất định có được đại khí vận, thành tựu không thể coi thường. Linh Tuyết Vi trong lòng chính nghĩ như vậy, lại phát hiện chân núi ma tộc binh sĩ, tựa hồ thu được mệnh lệnh Vậy mà giống như là thủy triều thối lui, đều là hướng về trên ngọn núi trở về. Ngọn núi bên trên chính là cái này ma tộc bộ lạc tinh anh, chín cái ma vương cảnh giới cường giả, cùng hơn 100 vị ma tướng cao thủ. Một khi kia hơn 1000 vị ma tộc binh sĩ trở về đỉnh núi, tất nhiên sẽ đem vụ Khuynh Thần cùng hơn 100 vị nội môn đệ tử vây quanh. Đến lúc đó, vụ Khuynh Thần cùng kia hơn 100 vị nội môn đệ tử liền nguy hiểm. Linh Tuyết Vi trong lòng rất nhanh nghĩ rõ ràng những này, chợt liền dẫn 5 vị nữ đệ tử, một đường đuổi giết ma tộc binh sĩ, hướng về trên ngọn núi phóng đi. Còn lại rất nhiều lưu vân tông đệ tử, cũng là sĩ khí như hồng một đường truy sát, hướng về đỉnh núi phóng đi. Đỗ Phi Vân cũng theo đám người, theo sát lấy Linh Tuyết Vi 6 người, một đường hướng về đỉnh núi đầu phóng đi. Đỉnh núi đầu, trên quảng trường cực lớn không, kia một thân hắc thiết áo giáp, tay cầm trưởng hai dài súng ma vương cùng giả, vút sau lưng cánh chim màu tím, nhìn Vũ Quynh Thần. Vũ Quynh Thần, những trong năm này ngươi 5 lần 7 lượt đến đây đánh lén ta Đoan Dương Bộ Lạc, ngươi thật cho là ta Đoan Dương không làm gì được ngươi? Hôm nay, đã ngươi như thế rầm rĩ trương cuồng vọng xông lên, Ngay cả nhân thủ đều không đủ cũng dám cùng ta khai chiến vậy người liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi Ma Vương Đoan Dương chính là đoan Dương bộ lạc thủ lĩnh quá khứ 10 năm bên trong Vũ khuynh thần từng nhiều lần cùng hắn giao thủ chém giết không biết bị hắn chém giết bao nhiêu ma tộc dũng sĩ nhưng mỗi lần đều có thể toàn thân trở ra là lấy ma Vương Đoan Dương sớm đã hận thấu Vũ khuynh thần hận không thể đem tên tiểu bạch kiểm này một súng đâm chết lúc này Đoan Dương khắp khuôn mặt là lăng lệ sắc khí trong lời nói chung khí 10 phần Ngưu đã kích dao động Vũynh thần lòng tin chỉ là Hắn đưa hai con người màu bạc bên trong, lại là ẩn giấu một vòng lo lắng âm thầm. Vũ Khuynh Thần cái này tên hỗn đản, không tới sớm không tới chế, vậy mà tại ta vừa mới đạt được Ma Đế bảo khố manh mối lúc chạy đến, thật sự là đáng ghét đến cực điểm. Cũng không biết Đoan Mục có không có mở ra phong ấn, ta còn phải đánh nhanh thắng nhanh đem Vũ Khuynh Thần đuổi đi, mau chóng chạy trở về chợ giúp Đoan Mục phá vỡ Ma Đế đổ lục phong ấn, nếu không liền đem thất bại trong gang thức. Một bộ bạch bào Vũ Khuynh Thần, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy cánh chim màu vàng, một tay thả lỏng phía sau, Một tay cầm dài một trượng kim sắc kiếm mang, trên mặt hài hước nhìn qua bên ngoài trăm trượng mà Vương Đoan Dương. Đoan Dương, bớt nói nhiều lời. Thân là huyền môn tu sĩ, chẳng yêu trừ ma chính là phần bên trong chức trách. Ta Vũ Khuynh Thần hôm nay đã dám đến đến các người Đoan Dương bộ lạc, vậy liền thế tất yếu đem toàn bộ các người tiêu diệt. Vũ Khuynh Thần quanh thần, đều tràn ngập sán lạn nguyên lực màu vàng óng quang hoa, tỏa ra hắn kia trắng non gương mặt, sự tự tin mạnh mẽ càng thêm lóe mắt. Cho dù biết rõ rất nhanh liền đem loạt vào tiến lên ma tộc binh sĩ vây công, hắn ý nguyên mặt không đổi sắc lòng tin trong đấy. Thế nhưng là, ai có thể biết, hắn kia ánh mắt tự tin bên trong cũng là ẩn giấu một vòng sầu lo, thậm chí lúc này tâm thần có chút dao động, do dự muốn hay không như vậy rút đi. Chỉ bất quá, hắn lại rất tốt đem cái này một vòng sầu lo che đậy dấu đi, không có để bất luận kẻ nào nhìn ra. Bằng không mà nói, trên ngọn núi gần ngàn tên Lưu Vân Tông đệ tử, biết được hắn lo lắng âm thầm, tất nhiên sẽ quân tâm tăng dã, như vậy bại lui. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ làm bẩn hắn Vũ Khuynh thần thanh danh, ảnh hưởng hắn tại Lưu Vân Tông bên trong uy vọng. Hắn là chân truyền đệ tử bên trong tinh anh, cũng là có hy vọng nhất tranh đoạt trưởng môn đại vị 10 cái chân truyền đệ tử. Bất kỳ cái gì đối với hắn nhân tố bất lợi, có lẽ đều sẽ ảnh hưởng hắn tranh đoạt trưởng môn đại vị kế hoạch. Đáng chết, cách thời gian ước định đã qua 2 canh giờ, tiến phi hùng cái này tên hốn đảng làm sao còn chưa tới. Lại kiên trì một khắc đồng hồ, nếu như hắn cái này tên hốn đảng còn không dẫn người tới, vậy ta chỉ có dẫn người rút lui. lòng tin tràn đầy cùng ma vương đoan dương rằng co đồng thời. Vũ Khuynh thần ánh mắt ngẫu nhiên sẽ còn liếc nhìn sơn phong dưới chân, nhưng trong lòng thì càng ngày càng thất vọng. Bởi vì, trong chờ mong viện quân như cũ không thấy tăng hơi. Lúc này, kia hơn 1000 ma tộc binh sĩ đã rút trở về sơn phong đỉnh, đều là hướng về trên quảng trường nội môn đệ tử phát động công kích. Cùng lúc đó, tại không trung bay lượn chín vị ma vương cường giả, cũng là cùng nhau tuân giáo huyết sắc quan hoa, lại lần nữa hướng Lưu Vân tông tiên tiên kỳ đệ tử phát động tấn công mạnh. Đoàn Dương khệ miệng lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười, trong tay dài súng lắc một cái. Lập tức liền ngừng kết ra dài hơn hai trượng huyết sắc thương mang, kia giống như tinh thạch trong suốt thực chất cứng khí, uy lực cực lớn, không gì không phá. Vũ Khuynh Thần, nạp mạng đi." Gầm lên giận dữ tuôn ra, Đoan Dương đầu vai tinh hồng khoát gió vụ vụ múa, quanh thân đột nhiên tuôn ra mạng lớn huyết hồng quan hoa, hai tay cầm to lớn thương mang, nhẹ lên thật cao, hung hăng hướng phía Vũ Khuynh Thần đâm xuống. Trong chượng khoảng cách, trước mắt tức đến, dài hơn 3 trượng to lớn thương ảnh, như trường hồng quạ nhật, lệ chi cực địa buôn tập Vũ Thần trước ngực. Vũ Thần ngay cả vội rút thân lui lại, ánh chim nhanh chóng chấn động đập động, thân thể phút chốc lui nhanh trăm trượng xa, kiếm tay phải quyết liên tục kết động, cái kia kim sắc cự kiếm lập tức tiêu xạ mà ra, đâm ra muôn vàng kiếm ảnh, cùng to lớn thương mang chính diện vành kích. Vành! Vành! Vành! Một đóa lại một đóa kim sắc kiếm hoa, bị xích hồng cự súng hung hăng đánh nát, còn giống như pháo hoa bạo vỡ đi ra, lập tức tóe lên đẩy trời kim quang. Đang đối mặt liệu một cái, muôn vàng kiếm quang cùng to lớn huyết hồng thương mang, đều là đồng thời tiêu tán. Hai người lần nữa thế lực ngang nhau, bất phân thắng bại. Chỉ bất quá, Vũ Khuynh Thần ánh mắt lại nhìn thấy, trên quảng trường, nội môn đệ tử ngay tại tao nộ ma tộc binh sĩ vây công, thương vong thảm trọng. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa sơn phong dưới chân, trong chờ mong viện quân, vẫn không có xuất hiện, Vũ Khuynh Thần trong mắt lóe lên một tia hận sát. Rút lui. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có rút lui, nếu không, tiếp tục rằng có nữa, Lưu Vân Tông đệ tử tất nhiên tử thương thảm trọng. Giờ này khác này, tông môn đệ tử tính mệnh quan trọng, hắn cũng không lo được cái gì mặt mũi, không chút do dự hạ lệnh rút lui. Đúng lúc này, Quẹo mắt của hắn bỗng nhiên thoáng nhìn một vòng thân ảnh quen thuộc, nhìn thấy người kia lúc, trên mặt của hắn đột nhiên hiện ra một vòng dị sắc. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo Hữu đã đọc chuyện. Chương 70, Hoa thủy đồng dẫn. Đã hai vị bằng hữu đập đều là một vé đút 2000 chữ đổi mới phiếu, vậy hôm nay tiểu Hà liền không thèm đến sửa, hôm nay buồn càng. Đây là canh thứ nhất, buổi chiều còn có hai canh, buổi tối 7 giờ canh một. Vũ Khuynh thần thân là nhiệm vụ lần này, năm vị dẫn đội chân truyền đệ tử một trong, nhất định phải chủ trì đại cục gánh vác mấy ngàn đệ tử tính mệnh an uy. Nếu như hắn khư khư cố chấp, đem trên ngọn núi cái này hơn ngàn đệ tử chôn vùi ở nơi này, trở lại trong tông môn chờ đợi hắn tất nhiên là môn quy trọ phạt. Cho nên, mắt thấy tình thế nguy cấp, hắn cũng không để ý mặt mũi tự tôn, hạ lệnh lưu vân tông đệ tử rút lui. Nhưng mà, ngay tại hắn vung vậy kim sắc cư kiếm, tiệm hỗ trợ giúp kia tàn dư mười mấy cái nội môn đệ tử rút lui lúc, lại đột nhiên thoáng nhìn một thân ảnh. Kia là một cái thân mặc màu đen áo choàng tu sĩ trẻ tuổi, trong tay nắm lấy xích hồng pháp kiếm. Thân hình linh động du tẩu tại 6 vị nữ đệ tử quanh người, thỉnh thoảng lại chém giết cái này đến cái khác ma tộc. Đỗ Phi Vân. Trong chốc lát, Vũ Khuynh Thần liền nhận ra cái này cái đệ tử trẻ tuổi thân phận, khỏe mắt hung hăng run dậy một chút, hiện ra một vòng hận ý. Vương Thành là hắn thương yêu nhất tiểu biểu đệ, cũng một mực bị hắn tỉ mị tại bồi, lại bị Đỗ Phi Vân một kiếm đánh chết. Đồng thời, Đỗ Phi Vân vậy mà trước mặt mọi người khiêu chiến hắn chân truyền đệ tử uy nghiêm, đồng thời không biết sống hướng hắn khởi sướng khiêu chiến. Ở trong lòng Vũ Khuynh thần hận không thể một thanh bóp chết Đỗ Phi Vân, làm tốt biểu đệ vương thành báo thủ. Đồng thời cũng vì chính mình xuất khí, hiện lộ rõ ràng chân truyền đệ tử Uy Nghiêm, trấn nhiếp trong môn đệ tử, để bọn hắn biết được chân truyền đệ tử Uy Nghiêm không thể mạo phạm. Chỉ tiếc, hắn quá tâm cao khí ngạo, tự cao tự đại, bị Đô Phi Vân trước mặt mọi người khinh tướng, liền đáp ứng khiêu chiến của hắn. Bây giờ, cũng coi là mua dây buộc mình, chí ít trong vòng 5 năm, không thể chém giết trước mặt mọi người Đỗ Phi Vân. Như vậy, hắn tất nhiên sẽ bị quan lên một cái ủy mạnh yếu hèn hạ vô sỉ thanh danh. Lúc đầu tranh đoạt trưởng môn đại vị hơn 10 vị chân truyền đệ tử ở giữa, chính là cạnh tranh kịch liệt, nếu như cái này thanh danh chuyển đi, hắn tất nhiên sẽ bị gạt bỏ sạch cạnh tranh tư cách. Đố phi vân trong mắt hắn, chỉ là một cái hèn mọn sâu kiến thôi, lật tay ở giữa liền có thể trục chết. Hắn càng quan tâm là thanh danh của hắn, trong môn uy tín, còn có cạnh tranh trưởng môn đại vị kia một tia hy vọng. Cho nên, vì không để cho mình thanh danh thụ ổ, trong vòng 5 năm hắn cũng sẽ không đối đố phi vân hạ sát thủ bởi vì Dế Đỗ Phi Vân là tại lại cực kỳ đơn giản, lại sẽ ảnh hưởng hắn tranh đoạt trưởng môn đại vị kế hoạch, thực tế được không bú mất. Nhưng mà, hiện tại, cơ hội lại đến, một cái cơ hội trời cho bày ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân xuất hiện tại đỉnh núi một khắc này, Vũ Khuynh Thần chính là trong lòng cười lạnh liên tục. Đáng chết bò sát, chỉ có thời gian 5 năm tốt sống, người không ở tại trong tông môn hưởng thụ sinh mệnh sau cùng thời gian, vậy mà không biết sống chết chạy đến lẻ nhót, thật sự là vô tri ngu muội. Ta Vũ Khuynh Thần không muốn giết ngươi, như thế sẽ bẩn tay của ta cùng thanh danh. Thế nhưng là, nếu là ngươi bị ma tộc chém giết, chết bởi trong loạn chiến, vậy cũng chỉ có thể quái chính ngươi vô chi không may, cùng ta Vũ Khuynh Thần không hề quan hệ. Vũ Khuynh Thần khỏe miệng hiện ra một tia giọng điệu mai cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua Đỗ Phi Vân, sau đó đập động cánh chim, chuyển biến rút lui phương hướng, hướng về Đỗ Phi Vân bay đi. Tại phía sau hắn, Ma Vương Đoan Dương chính gầm thét liên tục bay lượn mà đến, mang theo mấy vị ma vương cường giả, liên thủ hướng Vũ Khuynh Thần tập sát mà tới. Nhìn tư thế kia, Đoan Dương là hạ quyết tâm thừa thắng truy kích. Thế tất yếu đem Vũ Khuynh Thần chém giết tại đây. Vũ Khuynh Thần lúc này lại là chỉ lo chạy trốn, hướng về Đỗ Phi Vân bên kia chạy như bay, nhìn kia Hoàng Hốt bộ dáng, tựa hồ thật không địch lại Đoan Dương công kích, một bộ bại lui bộ dáng. Chỉ bất quá, hắn kia sắc mặt bình tĩnh, cùng khẽ miệng ngầm lấy một tia cười lạnh, lại là biểu hiện ra, hắn lúc này bại lui chỉ là giả bộ mà thôi. Từ trèo lên lên đỉnh núi đỉnh một khắc này, Đỗ Phi Vân vẫn chú ý Vũ Khuynh Thần động tác, đồng thời còn tại thông qua hắn cùng Ma Vương Đoan Dương giao thủ, âm thầm phòng đoán phân tích hắn thực lực chân thật. Làm sao Kia trên trăm vị đi theo vụ Khuynh Thần đi đầu dò đường nội môn đệ tử, lúc này lâm vào ma tộc binh sĩ vây công bên trong, nhanh chóng thương vong. Thân là đồng môn sư huynh đệ, tự nhiên là muốn làm cứu viện, cho nên Ninh Tuyết Vi cùng 5 vị nữ đệ tử đều là sát khí sôi trào một đường hướng về trên quảng trường trùng sát, hết sức cứu viện những cái kia bị vây nội môn đệ tử. Đỗ Phi Vân tự nhiên là một mực đi theo Ninh Tuyết Vi 6 người, du đậu tại các nàng quanh thân, lẫn nhau cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau cùng sách việc binh. Bảy người đều là luyện khí hậu kỳ cao thủ. Đỗ Phi Vân cùng Ninh Tuyết Vi thực lực càng là siêu quần bật thụy, cứ như vậy, rất nhanh liền mở ra một con đường máu, vọt tới phía trước nhất. Ninh Tuyết Vi 6 người thi triển tàng băng kiếm trận, Đỗ Phi Vân du tẩu sách viện binh, quanh thân 10 trượng bên trong, nhưng có ma tộc tiếp cận, chính là không chết cũng bị thương, tự nhiên làm người khác chú ý rất nhiều, ma tộc binh sĩ thấy tình cảnh này, lập tức ngược lại hướng 7 người vây công mà đến, Đỗ Phi Vân đám người nhất thời áp lực đại tăng. Cái này còn không phải nhất làm cho Vân phẫn nộ, càng làm cho hắn trong ngực nộ khí đột nhiên bắn ra chính là Khi hắn ngẩn đầu một khắc này, thình linh phát hiện, nguyên bản hướng về phía tây nam rút lui Vũ Khuynh Thần, vậy mà chuyển hướng về phía đông nam bay tới. Lúc này, Vũ Khuynh Thần đã bay đến trước người hắn không đủ 30 trượng, tại phía sau hắn, 6 7 vị ma vương cường giả cũng là theo đuổi không bỏ, chính tuân ra kinh tiên động địa huyết sắc quang hoa, hung hăng đánh xuống. Trước đó Vũ Khuynh Thần một mực hướng về phía tây nam rút lui, lúc này vậy mà chuyển biến phương hướng, thẳng đến hắn bên này bay tới. Nhìn nhìn lại Vũ Khuynh Thần sau lưng truy kích mà đến ma vương cường giả, vẻn vẹn sát na. Đỗ Phi Vân liền hiểu được, cái này tên hỗn đản là đang chơi họa thủy đông, giễn. Vũ Khuynh Thần, người mẹ nó hôn đàn. Giờ khắc này, Đỗ Phi Vân lửa giận trong lòng bên trong đốt, cắn răng thấp rộng trầm mắng, trong lòng thầm tự, Vũ Khuynh Thần làm như thế, không thể nghi ngờ là tại mượn dao giết người, hắn thực lực mình cao cường, lại có pháp bảo hộ thân, khẳng định có thể bình yên đào thoát. Thế nhưng là, Đỗ Phi Vân cùng Ninh Tuyết Vi 6 người, tất nhiên sẽ mất mạng tại Ma Vương Cường Giả đao hạ. Chính tại kịch liệt chém giết Linh Tuyết Vi sáu người, cũng là lình ngẩng đầu lên, phát hiện tình huống không ổn. Mấy người nữ đệ tử trong hai mắt, đều là hiện lên một vòng bối rối cùng lo lắng. Các nàng thực lực cao cường không giả, hợp kích trận pháp cũng rất là lang lệ. Thậm chí, bất kỳ cái gì tiên tiên kỳ cảnh giới trở xuống tu sĩ, đều không thể ngăn cản các nàng liên thủ công kích. Đây hết thể đều là xây dựng ở địch nhân thực lực chưa từng đạt tới tiên tiên kỳ điều kiện ở dưới, mà lúc này, bên ngoài hơn 10 trượng đánh tới chấp nhoáng chính là 6-7 vị ma vương cực giả, mỗi một cái đều có tiên trùng kỳ thực lực Tại 6 7 vị tiên tiên trung kỳ cường giả công kích phía dưới, các nàng sáu cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, trong khoảnh khắc liền muốn toàn bộ hủy diệt. Giờ khắc này, Ninh Tuyết Vi cũng là song trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng, sắc mặt âm trầm vô giọ, so, quả quyết hạ lệnh triệt thoái phía sau. Sáu vị nữ đệ tử trong khoảnh khắc đồng thời triệt hồi tàng băng kiếm trận, tránh đi chính đang chém giết lẫn nhau chiến đấu ma tộc, buộc phát toàn lực lui về phía sau. Nhưng mà, tốc độ của các nàng lại có thể nào cùng tiên tiên kỳ thực lực cường giả tuấn so? Vũ Khuynh Thần nháy mắt bay đến đỉnh đầu của mọi người, đập động lên cánh chim màu vàng, mang theo một dải kim sắc quanh hoa, hướng về dưới núi bay đi. Theo sát phía sau là 6 7 vị ma vương cường giả, cầm đầu chính là ma vương Đoan Dương, tại phía sau hắn, 6 vị ma vương trình hình quạt tản ra đi theo hắn. Vũ Khuynh Thần, nạp mạng đi. Đoan Dương hét lớn một tiếng, sau lưng cánh chim màu tím đột nhiên phồng lớn 3 phân, tốc độ lại lần nữa tăng lên ba thành, trong tay giải xuống tuân ra ánh sáng màu đỏ như máu, nháy mắt đâm ra mấy trăm đạo thương mang. Vương phía Vũ Khuynh Thần Hung hang đâm tới, kia 6 vị ma vương cường giả cũng là cùng kêu lên gầm thét, trường đao trong tay cùng cự kiếm giơ lên cao cao, hóa thành cao vài trượng huyết hồng quang mang, mang theo khai thiên tịch địa dọa người thanh thế, hướng phía Vũ Khuynh Thần Hung hang đánh xuống. Vũ Khuynh Thần nhếch miệng lên một vòng ý cười, cũng không quay đầu lại tiếp tục bay về phía trước cướp, cánh chim màu vàng quang hoa tăng vọn, tốc độ lại lần nữa tăng lên. Cùng lúc đó, vì để phong vắng nhất, phía sau hắn đột nhiên hiện ra một cái màu đen tháp, đem hắn bao quả trong đó. Kể từ đó Vũ Khuynh Thần tốc độ đột nhiên tăng lên, lại có màu đen bạo tháp bảo vệ, tự nhiên an toàn không ngại, nháy mắt liền thoát đi hiện cảnh. Bảy vị Ma Vương cường giả công kích lập tức thất bại, không thể công kích đến Vũ Khuynh Thần, lại tiếp tục thẳng tiến không lùi hướng lấy phía dưới quảng trường bộ tới. Tại bọn hắn phía dưới, chính là toàn lực rút lui Linh Tuyết Vi bọn người, kia 6 7 đạo cự đại huyết hồng quan hoa, đang từ đỉnh đầu của các nàng hung hăng đệ xuống. Không cần hoài nghi Ma Vương cường giả thực lực, càng không cần đoán đo bọn hắn toàn lực phát ra công kích, uy lực của nó đến tột cùng là cỡ nào cường đại không thể nghi ngờ chính là, cái này 67 nói công kích, một khi rơi vào linh tuyết vi 6 người trên thân, các nàng tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt, hài cốt không còn. Ninh Tuyết Vi biết đạo lý này, 5 người nữ đệ tử cũng biết, Đỗ Phi Vân càng là rõ ràng. Thế nhưng là, các nàng bất lực, thực lực của các nàng không đủ để ngăn chặn, tốc độ không đủ để đào thoát, chỉ có thể chơ mắt nhìn kia trùng điệp huyết sắc quan hoa, ở trước mắt phóng đại, nháy mắt hạ xuống. Giờ khắc này, Đỗ Phi Vân trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hàm răng khẽ cắn, trong lòng làm ra một cái quyết định tới chỉ gặp hắn vốn là đi theo tại Ninh Tuyết Vi bên người, cùng 6 vị nữ đệ tử cùng một chỗ rút lui chạy trốn. Lúc này, hắn lại là tay trái bóp lấy kiếm quyết, trong tay phải xích hồng pháp kiếm lập tức biến thành dài một trượng kiếm mang. Sau đó, hắn tay phải cầm pháp kiếm, đột nhiên vọt ngang mà ra, hướng phía Ninh Tuyết Vi 6 người gọ đi. Kiếm mang màu đỏ thắm nháy mắt gọt đến Ninh Tuyết Vi đám người sau lưng, sau đó kiếm mang đột nhiên dựng thẳng lên, từ vọt ngang cải thành đập ngang, mang theo lực lượng khủng lồ, cực kỳ nguy cấp đập vào Ninh Tuyết Vi đám người trên thân. Phi văn ngươi Trong một chiếc mắt, Ninh Tuyết Vi phát hiện tình huống khất thượng, kinh nghi lên tiếng quát hỏi, cũng đã không kịp. Lời còn chưa dứt, nàng liền chỉ cảm thấy phần lưng một trận to lớn đại lực chuyển đến, thân thể lập tức không tự chủ được bị đập bay ra ngoài, tốc độ đột nhiên tăng tốc gấp đôi, hướng phía dưới núi bay đi. Cùng nàng Tao Ngộ giống nhau chính là, nó dư nam vị nữ đệ tử cũng giống như vậy, trong lòng nghi ngờ sát na, liền bị Đỗ Phi Vân một kiếm đập bay ra ngoài, tốc độ nhanh như thiểm điện hướng dưới núi bay đi. Nếu như nói, trước đó các nàng còn nghi hoặc Đỗ Phi Vân vì sao sẽ làm như vậy, Trong lúc các nàng phát giác được kia to lớn đại lực đánh trúng sau lưng, nhưng lại 10 điểm lưu hòa, không có chấn thương các nàng, trong lòng lập tức sinh ra một tia minh ngộ, thoáng chốc tuôn ra đầy ngập đẫm áp. Một khắc này, mặc dù thân thể của các nàng tựa như kia chớp bay về phía dưới núi, lại là cùng nhau nghiêng đầu lại, ánh mắt phức tạp, thần sắc giễu rất thảm thiết nhìn qua Đỗ Phi Vân. Chỉ là, đập vào mi mắt, cũng chỉ có Đỗ Phi Vân bóng lưng, còn có kia dáng lâm đỉnh đầu hắn ánh dao màu đỏ ngòm. Không rất rộng rãi, không rất cao to, càng không lộ vẻ uy vũ bóng lưng, tại đầy trời hồng quang hoa phía dưới lại là như vậy rung động, kiên cường như vậy, khiến người lo lắng. Phi Vân cùng nhau kinh hô cửa ra mấy vị nữ đệ tử, đều là sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Chỉ có chơ mắt nhìn, kia trùng điệp ánh đao màu đỏ ngòm, đem Đỗ Phi Vân thân ảnh bao phủ trong đó. Đặt mua đọc gọi phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 71, Ma Vương cung điện. Ma Vương cường giả phát ra công kích, uy lực tự nhiên là cực kỳ kinh người, cao vài trượng to lớn huyết hồng đa quang, nháy mắt đem Đỗ Vân thân ảnh bao phủ ung hăng bổ trên quảng trường. Ấm ẩm ầm. Sáu bảy đạo cự đại đao quang đồng thời đánh xuống, lập tức tuôn ra trấn thiên giới tiếng vang, kinh liệt tiếng nổ, âm thanh chấn cửu tiêu. Vô số to lớn cắt đá thổ lệ, cho bụi thổ mảnh kích dương mà lên, mạng Thiên Phi Vũ. Cả ngọn núi tựa hồ cũng bị cái kia uy lực kinh khủng công kích, cho đập run rẩy mấy cái, mặt đất đều tại run rẩy kịch liệt. Huyết hồng quang hoa chôn vùi một khắc này, bằng phẳng trên quảng trường, lập tức bị nện ra một vài mươi trượng phương viên hố to, một đạo dài 10 trượng cái khe to lớn nháy mắt xuất hiện. Linh Tuyết Vi cùng 5 vị nữ đệ tử rốt cục thoát ly huyết hồng quang hoa phạm vi nổ, hai chân trên mặt đất liền chút mấy lần, rốt cục dừng bước lại, quay người ngắm nhìn kia bay lượn trời trời tung tóe quang hoa, pháp phối bụi đất. 6 người đều là sắc mặt tái nhợt, đen nhánh trong hai con người, ẩn ẩn có hơi nước tuôn ra, mông lung ánh mắt. Các nàng ngơ ngác nhìn qua kia thật lâu không tiêu tan xích hồng quang hoa, trong lòng hung hăng níu chặt, nước mắt nhịn không được liền rơi xuống. Mặc dù, các nàng cùng Đỗ Phi Vân nhận biết không lâu, chỉ có chỉ là không đến 2 tháng, thế nhưng là Chẳng biết lúc nào có loại như có lẽ đã nhận biết nhiều năm cảm giác. Giờ này khắc này, lo lắng thống khổ lan tràn bản thân, khiến cho mấy người đều là mặt mũi tràn đầy nước mắt, thân thể run nhẹ nhẹ. Thậm chí, Lâm Âm cùng Ninh Tuyết Vi, còn đưa tay che miệng lại, nhẹ nhàng nức nở. Bảy vị ma vương cường giả liên thủ công kích, ngay cả sơn nhạc đều muốn run rẩy trải qua, đại địa đều muốn nứt ra, Đỗ Phi Vân chỉ là một cái luyện khí kỳ tu sĩ, có thể nào còn sống sót? Không thể nghi ngờ, hắn lúc này, khẳng định tại xích hồng quang mang bên trong, hóa thành cho bụi bặm lấy cho bụi thổ mảnh hỗn hợp lại cùng nhau, đầy trời tiêu tán. Chính vì vậy, Ninh Tuyết Vi cùng mấy cái sư muội mới sẽ như thế lo lắng, như thế ảo não cùng tự trách. Phi Vân, hắn đã cứu chúng ta, nhưng là chính hắn. Lâm Âm gương mặt xinh đẹp bên trên, còn mang nước mắt, trong hốc mắt lóe ra nước mắt, thanh âm cũng có chút ngẹn nào. Hắn làm sao ngốc như vậy? Ninh Tuyết Vi ánh mắt ngắm nhìn kia vẫn chưa từng tiêu tán xích hồng quang hoa, thấp giọng tự lầm bẩm, dường như tự trách. Trong môn đệ tử đều nói dấu tuyết đỉnh băng nữ tử, lén khốc nhất vô tình buồn cười bọn hắn vô tri, lại không biết, cũng không phải là chúng ta vô tình, chỉ là không ai có thể đả động đến chúng ta tâm mà thôi. Ninh Tuyết Vi bên cạnh một vị nữ đệ tử, vung tay áo lao đi khỏe mắt vệt nước mắt, trắng non xinh đẹp trên mặt mang một vòng giọng mỹ mai thần sắc, trong mắt lại tràn đầy cực kỳ bi hay. Đoàn Dương Ma Vương mang theo mấy vị Ma Vương cường giả, sớm đã lướt qua trên không, tiếp tục truy kích Vũ Khuynh Thần. Quanh người Lưu Vân Tông đệ tử ngay tại hướng dưới núi thối lui, trước người, cách đó không xa chính có vô số ma tộc binh sĩ vọt tới. Linh Tuyết Vi bọn người ngắm nhìn kia xích hồng quang hoa hồi lâu, nhưng thủy chung không gặp tiêu tán, một trái tim cũng rốt cục chìm đáy cốc, rốt cục tuyệt vọng. "Đi, chúng ta không thể cô phụ phi Vân Hảo ý, mau thoát đi nơi đây." Mắt thấy mấy vị sư muội vẫn trong lòng cực kỳ bi ai, tựa hồ còn còn sót lại một chút hy vọng, vẫn không muốn rời đi, Ninh Tuyết Vi lập tức lao đi nước mắt, mở miệng làm ra quyết định. "Sư tỷ đã hạ lệnh, huống hồ đất này nguy hiểm không nên ở lâu." Mấy vị nữ đệ tử cũng chỉ đành thu hồi ánh mắt, đi theo Ninh Tuyết Vi hướng về dưới núi trở hồi. Chỗ giữa sơn núi Ngay tại cấp tốc bay lượn Vũ Khuynh Thần, bỗng nhiên dừng thân hình, quay đầu nhìn về phía đỉnh núi đầu kia đầy trời bắn tung tóe huyết hồng quang hoa, khỏe miệng lộ ra một tia âm trầm ý cười. "Hừ, Đỗ Phi Vân, Hôi Phi Yên Diệt đã là tiện nghi ngươi, nếu là rơi vào tay ta, ta tất để ngươi thụ." Lời còn chưa dứt, sau lưng Đoan Dương Ma Vương đã là đuổi theo, kia sáu vị Ma Vương cường giả cũng theo sát sau người. Nhìn thấy Vũ Khuynh Thần không còn đào tẩu, lập tức vui mừng quá đỗi, ra bọc đánh đi lên, hướng phía Vũ Khuynh Thần khởi tấn công mạnh. Vũ Khuynh Thần một bên lệch mình tránh Một bên triệu tập cái khác tiên thiên kỳ thực lực nội môn đệ tử, lần nữa cùng Đoan Dương Ma Vương 7 người chiến thành một đoàn, ngăn chặn cước bộ của bọn Hán, tiểm hộ Kỳ Dư Tông cửa đệ tử rút lui. Đỉnh núi đầu, trên quảng trường có một cái phương viên mấy chục trượng, bề sâu chừng vài chục trượng hồ to, rất là nhìn thấy mà giật mình. Trên quảng trường khắp nơi lưu lại chân cột tay đứt cùng thi thể, có ma tộc, cũng có Lưu Vân Tông đệ tử. Có thật nhiều thụ thương ma tộc binh sĩ, đang từ dưới núi hướng trên quảng trường rút lui, tụ tập trên quảng trường chứa thương. Ai cũng chưa từng phát hiện Kia to lớn hô sâu dưới đáy, đang có một tôn cao hơn Hắc Sát Tiểu Đỉnh, lẳng lặng nằm tại trong cho bụi. Hắc Sát Tiểu Đỉnh bên trong, Đỗ Phi Vân chính khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay nắm bắt hai khối linh thạch, trong miệng ngậm lấy hồi nguyên đan, đang toàn lực khôi phục nguyên lực. Liên tại trước đó, bảy vị Ma Vương cường giả công kích dáng Lâm một khắc này, Đỗ Phi Vân tự biết không cách nào đảo thoát, tất nhiên sẽ cùng Linh Tuyết Vi bọn người táng thân tại đây. Thời gian này, hắn cũng là trong lòng có chút bối rối. Nhưng mà, trải qua rất nhiều hung hiểm cùng sống chết trước mắt hắn, càng là tại sinh tử một sát thời khắc, càng là có thể lạnh yên tĩnh. Trong giây mắt đó, hắn có thể nghĩ tới bảo mệnh áp chủ bài, chỉ có Cửu Long đỉnh. Vũ Khuynh Thần đuổi giết hắn lúc, hắn giấu ở Cửu Long đỉnh bên trong, Vũ Khuynh Thần toàn lực chém xuống một kiếm, cũng không thể phá vỡ Cửu Long đỉnh phòng ngự. Sau đó, Vũ Khuynh Thần hay là vận dụng linh thức công kích, mới đưa hắn kích thương. Bởi vậy có thể thấy được, kia Cửu Long đỉnh phòng ngự quả nhiên là cường đại đến cực điểm, chứ không có thể ngăn cản linh thức công kích nhược điểm này bên ngoài, liền ngay cả tiên tiên hậu kỳ tu sĩ, cũng vô pháp một kiếm phá mở phòng ngự. Trong khoảnh khắc đó, Đỗ Phi Vân tâm tư thay đổi thật nhanh, nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều thứ. Bảy vị ma vương thực lực, tự nhiên đều là tiên thiên kỳ cảnh giới, cho dù mạnh nhất một vị, cũng cùng Vũ Khuynh Thần tương xứng. Cho nên, trên lý luận đến nói, bọn hắn là không cách nào phá mở Cửu Long đỉnh phòng ngự. Chỉ cần bọn hắn không sử dụng linh thức công kích, Đỗ Phi Vân hoàn toàn có thể chui vào Cửu Long đỉnh bên trong bảo mệnh. May mắn chính là, lúc ấy bảy vị ma vương phát ra công kích, chỉ là đơn thuần nguyên lực màu đỏ ngầm ngưng tụ mà thành công kích, cũng không có ẩn chứa linh thức công kích. Đương nhiên, Giới huyết sắc quang hoa chứa cực mạnh ma tính cùng tính an mọn, nhưng phàm là hạ phẩm pháp khí cùng trung phẩm pháp khí, nhiễm về sau đều sẽ bị ô uế. Bất quá, không có linh thức công kích, liền đại biểu cho dấu vào Cửu Long đỉnh bên trong có thể bảo vệ an toàn không ngại. Trong lòng nháy mắt nghĩ rõ ràng đây hết thảy, Đỗ Phi Vân tự nhiên vui mừng không xiết, trong lòng kích động. Chỉ là, hắn có thể bằng vào Cửu Long đỉnh tránh thoát một kiếp, Linh Tuyết vi 6 người lại bất lực ngăn cản, chỉ có tại chỗ mất mạng. Khoảng thời gian này đến nay, Linh Tuyết V6 người đối với hắn có nhiều triều cố thậm chí ngay cả xích viêm tinh kim cái này cùng quý giá bảo vật đều đưa cho hắn, cái này cùng thâm tình tình nghĩa thắm thiết, hắn Đỗ Phi Vân sao có thể quên. Nhưng Phạm là ý muốn diệt sát địch nhân của hắn, hết thể chém giết chi. Nhưng Phạm là hắn ân nhân bằng hữu, hết thể dũng tuyển tương báo nó ân huệ. Có ơn báo ân, có cửu báo cửu, khoai ân cửu, là vì tiêu giao, là vì bản tông. Cho nên, một sát na kia, Đỗ Phi Vân liền hạ quyết tâm, giúp Linh Tuyết vì sáu người một thanh. Hắn buộc phát ra mạnh nhất nguyên lực, lấy tự thân đối nguyên lực cực mạnh điều khiển trình độ, Tại không làm thương hại đến tình huống của các nàng dưới, đưa các nàng đưa đến dưới núi, mình sau đó chui vào Cửu Long đỉnh bên trong tranh né công kích. Vạn hành chính là, ninh Tuyết Vi bọn người bị hắn một kiếm đánh bay, may mắn trốn qua một kiếp, mà chính hắn cũng tại Cửu Long đỉnh che chở phía dưới, bình yên vô sự vượt qua kiếp nạn này. Bây giờ nghĩ đến, mặc dù lúc ấy vạn phân nguy hiểm, lại bởi vì hắn chưa từng bối rối, trong lòng phân tích minh bạch liền quả quyết làm ra quyết định. Nguyên nhân chính là như thế, mới không có để lại tiếc nuối, không có bị Vũ Khuynh Thần tên hỗn đản kia hại chết. Vũ Khuynh Thần Mối thủ hôm nay ta lần nữa ghi lại 5 năm về sau ta cùng nhau báo chi sau một hồi lâu Đỗ Phi Vân rốt cục khôi phục hoàn tất mở mắt ra trong mắt ch chấp động lên từng tia từng tia hào Quang cửu hận tự biết ngọn núi này chính là ma tộc bộ lạc nơi ở không thể ở lâu sau đó hắn liền điều khiển cửu Long Đỉnh bay ra hố to đến tới trên mặt đất bốn phía khắp nơi đều là thương vong thảm trọng ma tộc binh sĩ thiếu cánh tay chân gậy vô số kể trong đó không thiếu một chút ma cấp bậc tướng cao thủ cửu Long Đỉnh vừa vừa bay trên công chung Lập tức dẫn tới những cái kia ma tộc binh sĩ ánh mắt, từng cái ngạc nhiên một lát, đều là lộ ra nghiêm nghị sát khí, năm lấy vũ khí hướng phía hố to vào tới. Vừa mới bay ra hố to, thấy rõ cảnh tượng trung quanh, Đỗ Phi Vân cũng là giật nảy mình, hắn không nghĩ tới bốn phía vậy mà tụ tập trên trăm cái ma nhân, cả đám đều sát khí sôi trào hướng hắn vào tới. Cũng may, những loại ma nhân thực lực đều chưa từng đạt tới tiên thiên cảnh giới, cũng vô pháp phá vỡ cựu Long đỉnh phòng ngự, cho nên hắn cũng không lo lắng. Hắn vội vàng thừa cơ dò xét tình huống xung quanh. Quan sát đến chiến trường thế cục. Lúc này, Lưu Vân Tông đệ tử dần dần thối lui đến giữa sơn núi, ma tộc binh sĩ cũng một đường đu theo. Tại chỗ giữa sơn núi, Vũ Khuynh Thần cùng mấy vị tiên tiên kỳ nội môn đệ tử, cùng mấy vị ma vương cường giả chính tại kịch liệt giao chiến. Đỗ Phi Vân vô ý thức nghĩ thao Túng Cửu Long đỉnh hướng dưới núi bay đi, lại làm sao chỗ giữa sân núi đều bị ma vương cường giả ngăn đón, trực tiếp xuống núi lời nói, khó đảm bảo không bị ma vương cường giả vây công. Trước đó thành công lợi dụng Cửu Long đỉnh tránh thoát một kiếp. Thế nhưng là đó cũng không đại biểu Ma Vương cường giả bắt hắn không có cách, vạn nhất Ma Vương cường giả cũng sẽ linh thức công kích làm sao bây giờ? Hắn cũng không nguyện cầm cái mạng nhỏ của mình đi cực. Hướng dưới núi trốn, đi cùng Lưu Vân tông đệ tử tụ hợp tạm thời không được, khẳng định sẽ bị Ma Vương cường giả vây công. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có hướng sau núi trốn, từ phía sau núi vương rời đi nơi này. Ánh mắt hướng về phía sau núi nhìn lại, Đỗ Phi Vân liền trông thấy quảng trường hậu phương kia to lớn màu đen cung điện, nguy hùng tráng cung điện rất là trang nghiêm, đại môn lại là khép. Nhìn qua cung điện kia lại môn, Đỗ Phi Vân trong lòng bỗng nhiên quỷ thần xui khiến sinh ra một cái ý nghĩ đến, ý nghĩ này cực kỳ gan lớn, thậm chí có vẻ điên cuồng hương vị. Hắn quyết định, không hướng dưới núi trốn, cũng không hướng phía sau núi trốn, hắn muốn trước trốn tiến vào tòa kia màu đen trong cung điện. Hoặc là nói, cũng không phải là chạy trốn, hắn muốn đi bên trong cung điện kia vơ vét một phen. Cung điện kia chính là ma tộc bộ Lạc Thủ linh chỗ ở, trong đó tất nhiên có ra nhiều bảo vật, còn có ma vương cường giả cư giữ. Giờ này khắc này, toàn bộ bộ lạc ma vương cường giả đều đi theo lấy thủ lĩnh xuống núi truy sát Vũ Khuynh Thần, trên quảng trường cung điện bốn phía chỉ có một ít tàn binh bại tướng, là lấy cung điện bốn phía phòng vệ trống rỗng. Trong cung điện khẳng định có lấy ra nhiều bảo vật, cung điện bốn phía phòng vệ trống rỗng, có thể uy hiếp được hắn Ma Vương cường giả cũng đều đuổi theo giết Vũ Khuynh Thần. Hắn lại có cửu long đỉnh cái này bảo vật hộ thân, tình huống không ổn thời điểm, tùy thời đều có thể bay đi, dù là từ sau núi bay đi, cũng có thể bình yên đào thoát. Như thế thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ, hắn nếu là không đi trong cung điện vơ một phen làm sao xứng đáng chính hắn? Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, cao phong hiểm mới có cao hồi báo. Tu hành chi đạo vốn là tìm kiếm cơ duyên và khí vận, cầu hồ thỏa, sợ nguy hiểm là vĩnh viễn không cách nào ấn chứng đại đạo. Một máy mắt, Đỗ Phi Vân liền hạ quyết tâm, sau đó điều khiển Cửu Long đỉnh, nhanh như thiểm điện bay lên, mang theo một dải màu đen lưu quang, vọt tiến vào cung điện kia trong cửa lớn. Sau lưng, trên quảng trường, vô số ma nhân tức giận ho hét, cơ vụ khí đổi tới cung điện trước cổng chính, lại lại sợ hãi lui trở về. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp, đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 72, Dũng đạo dưới đất. Vừa vừa tiến vào màu đen cung điện, đối diện chính là rộng lớn đại sảnh, hai hàng cao lớn tráng kiện màu đen cây cột, đứng xứng trong đại sảnh, chống đỡ lấy mái vòm. Mặt đất phủ lên đen nhánh phiến đá, vương vức mà nhăn bóng, tựa hồ là một loại nào đó không biết tên khoáng thạch. Bốn phía rộng lớn vách tường đều là màu đen, điêu khắc một vài bức phủ điêu, khắp đầy hình thù kỳ quái ma thần đồ án cùng phó tượng. Cao lớn uy vũ ma thần hình ảnh Đủ loại kiểu dáng cường đại ma đạo pháp thuật, cùng đủ loại máu tanh chiến tranh chẳng diện, phủ kín bốn phía vết tường, khiến người hoa mắt. Có lẽ, những này tinh mỹ phù điêu đồ án, miêu tả ghi lại ma tộc hưng suy lên xuống cùng lịch sử, nhưng là, Đỗ Phi Vân nhưng không có nhãn tâm dừng lại tinh tế quan sát cùng hiểu rõ. Đại sảnh cuối cùng, là một tòa đại cao, dọc theo bậc thang trèo lên lên đại cao, là một tôn rộng lớn xa hoa ma vương bảo cái. Trượng dư rộng ma vương bảo cái, toàn thân lấy huyết hồng sắc tinh thạch giữa, tản ra mờ mịt quan mang. Vương giả Tôn Vinh xa hoa chi khí 10 điểm hiển hoách. Không hề nghi ngờ, tòa này đại sảnh chính là Đoan Dương Bộ Lạc phòng nghị sự, kia Ma Vương Bảo cái chính là thủ lĩnh Đoan Dương Ma Vương Trâu Ngồi. Bất quá, Đỗ Phi Vân quan tâm không phải những này, ánh mắt của hắn ở đại sảnh giò xét một phen, ánh mắt liền rơi vào kia Ma Vương Bảo Trâu Ngồi. "Đồ tốt." Trong mắt của hắn lập tức hiện lên một tia cực nóng, vội vàng bay lên thân hình lướt đến trên đài cao, đi tới Ma Vương Bảo tọa tiền. Đưa tay nhẹ vỗ về kia huyết hồng sắc tinh thạch, Vân trong đầu khổ sở suy nghĩ, chợt liền xác định được Những này huyết hồng sắc tinh thạch liền là ma huyết tinh thạch. Ma huyết tinh thạch, ẩn chứa trong đó cực kỳ bàng bạc tinh thuần nguyên lực, hấp thu về sau có thể tăng cường thực lực. Đồng thời, lấy ma huyết tinh thạch luyện chế pháp bảo, uy lực sẽ tăng nhiều. Lấy ma huyết tinh thạch gọt giũa bảo tọa, không chỉ vẻ ngoài xa hoa đơn trang, mà lại ngồi lâu có thể tăng cao tu vi. Chỉ bất quá, ma huyết trong tinh thạch ma tính quá nặng, thích hợp nhất ma tộc sử dụng. Huyền môn tu sĩ si nếu là thu hoạch được ma huyết tinh thạch, trước hết muốn loại bỏ rơi trong đó ma tính, biến thành tinh thuần trong suốt nguyên lực về sau mới có thể luyện hóa hấp thu. Luận chân quý trình độ đến nói, loại này chỉ tổn cùng thế giới dưới lòng đất ma huyết tinh thạch, so với linh thạch đến muốn quý nặng hơn nhiều. Hắn vốn là chạy vơ vét bảo vật đến, giờ phút này nhìn thấy ma huyết tinh thạch, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Trong lòng dâng lên ý nghĩ này, hắn liền gọi ra cựu Long đỉnh, ý muốn đem toàn bộ ma vương bảo cái đều thu nhập trong đó. Chỉ tiếc, cái ma vương bảo cái có trượng dự rộng, thể tích khổng lồ, mà lại dưới đáy cùng đại cao tương liên, căn bản là không có cách nhích chút nào. Cửu Long đỉnh bên trong không gian chứa vật Chỉ có 10 trượng phương viên, không cách nào đem bảo tọa tính cả đái cao đều thu nhập trong đó. Không thể đem ma vương bảo cái toàn bộ đều trang đi, vậy liền phách mấy khối, có thể vơ vét bao nhiêu là bao nhiêu. Không chút do dự, đỗ phi vân chấp ra xích hồng sắt pháp kiếm, sáng lên kiếm mang màu đỏ thắm đưa tay chính là một kiếm hung hăng bổ vào trên bảo tọa. Ken! Thanh Thúy vù Vũ tiếng văng lên, xích hồng pháp kiếm rung động không ngừng, xích hồng kiếm mang cũng bị dù sao tiêu tán, kia ma vương bảo cái lại là lông tóc không thường, không gặp một vết rách Cứng như vậy Đỗ Phi Vân nhíu mày lại, chợ thu hồi pháp kiếm, điều khiển Cửu Long đỉnh biến thành ba thước lớn nhỏ, mang theo một vòng ô quang, hung hăng đâm vào bảo tọa một góc. Ma huyết tinh thạch lại thế nào cứng rắn, chẳng lẽ còn có thể so Cửu Long đỉnh cứng rắn. Quả nhiên, Cửu Long đỉnh thế đại lực châm đụng vào bảo tọa một góc, lập tức vang lên thanh thúy tiếng tách tách, toàn bộ bảo tọa đều rung động không ngừng, một khối một thước dung ma huyết tinh thạch rớt xuống. Đỗ Phi Vân liền vội vàng đem khối này ma huyết tinh thạch thu hồi, lại lần nữa thao túng Cửu Long đỉnh, hung hăng hướng phía thiếu một góc ma vương bảo cái đánh tới lại là một tiếng thanh thúy tiếng tạch bạch, Ma Vương bảo cái trên lan can, một khối hình tròn ma huyết tinh thạch cũng vỡ vụn ra, như là đầu người lăn rơi xuống đất. Đem khối này ma huyết tinh thạch cũng thu nhập trong đỉnh, Đỗ Phi Vân lại ngừng tay, không có tiếp tục vơ vét, bắn lên thân hình hướng phía đại cao hậu phương lao đi. Bởi vì, khi hắn đem kia trên lan can hình tròn tinh thạch đụng rơi lúc, liền phát hiện đại cao hậu phương trên vách tường, đột nhiên vang lên ken két chuyển động âm thanh, một đạo ám cửa bị mở ra. Cửa ngầm khảm nạm tại màu đen trên vách tường, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Mới kêu bảo tọa phụ tá bên trên hình tròn tinh thạch bị động nát, đạo này cửa ngầm lại là bỗng nhiên xuất hiện. Đi tới kêu tám cao hơn bức cửa ngầm trước mặt, Đỗ Phi Vân hướng bên trong nhìn quanh mấy lần, phát hiện bên trong có động tiến khác, chính là một cái hẹp dài hành lang, một đường nghiêng hướng phía dưới. Cửa ngầm, hành lang. Nhìn thấy những này, Đỗ Phi Vân trong lòng không khỏi phòng luận đến, kia dưới hành lang phương rất có thể chính là mật thất loại hình sự vật, có lẽ chính là tàng bảo khố. Tiến bảo hay là không tiến vào? Đỗ Phi Vân tư, trong lòng đang cân nhắc lợi hại đi vào lời nói không rõ ràng phía dưới tình huống rất là hung hiểm vạn nhất phía dưới không phải bảo khố, mà là cất giấu cao thủ ma tộc làm sao bây giờ không đi vào lời nói không khỏi không cam tâm vạn nhất trong đó không có một ai mà lại tổn phóng rất nhiều bảo vật vậy hắn chẳng phải là muốn hối hận không kịp là tìm kiếm ổn thỏa lùi lại từ đây không tiến vào hành lang hay là bắt buộc ngạo hiểm tiến vào hành lang xuống dưới giỏ xét một phen cân nhắc một lát Đỗ Phi vân ánh mắt trở nên kiên định trong lòng hạ quyết tâm quyết định xuống dưới giỏ xét một phen Dù sao, cao phong hiểm mới có cao hồi báo, có can đảm bảo hiểm liệu mạng mới có đại cơ duyên đại thu hoạch, đạo lý này hắn hiểu. Tìm kiếm ổn thỏa, mặc dù nhất thời an ổn, thế nhưng là khó tránh khỏi sẽ mất đi phong duệ chi khí, lòng tiến thủ. Lâu dài xuống dưới tất nhiên ý chí tinh thần sa sút, khó mà khám phá bình cảnh, có lẽ đời này đều không thể ấn chứng đại đạo. Trong lòng hạ quyết tâm, Đỗ Phi Vân không chút do dự chui vào Cửu Long đỉnh bên trong, điều khiển Cửu Long đỉnh bay tiến vào bên trong Dũng đạo, một đường hướng về phía dưới bay đi. Cho dù bên trong Dũng đạo có cái gì nguy hiểm cho dù phía dưới cất giấu nguy cơ sinh tử, hắn có cửu long đỉnh bảo hộ, đương nhiên an toàn rất nhiều. Chỉ ít, chỉ cần không tao ngộ Ma Vương cảnh giới cường giả, tự thân an nguy không ngại. Ma Vương cường giả liền như là tiên thiên cường giả thứ thất, chỉ là mấy ngàn người ma tộc bộ lạc mà thôi, làm sao có thể có nhiều như vậy Ma Vương cường giả? Hú hồn, cái này bộ lạc chín vị Ma Vương cường giả, lúc này đều tại cùng Vũ Khuynh Thần dây dưa chiến giết. Nghĩ rõ ràng những này, hắn mới dám đặt mình vào nguy hiểm, tiến vào hành lang bên trong dò xét. Hành lang bên trong u ám Không có chút nào sáng ngời, một đường nghiêng hướng phía dưới, vốn lượn khúc chết, đi tiến vào nửa khắc đồng hồ về sau, trước mặt mới phát hiện ra một tia sáng. Dựa theo dấu phi vân đoán chừng, lúc này chí ít cũng đã hướng phía dưới đi tiến vào ngàn trượng khoảng cách, tiếp cận sơn phong dưới đáy. Phía trước chỉ có 6 thước rộng chật hẹp hành lang, lóe ra mở nhạt ánh sáng. Ngoài trong trượng, hành lang trên vách tường có hai chén đèn, đèn dầu, tại kia dưới ngọn đèn, chính quanh tay đứng thẳng hai cái thân hình cao lớn ma tộc binh sĩ. Hai cái ma tộc binh sĩ đều là thân mang da thú giáp. Bên Hồng treo lấy 5 thước trọng kiếm, giống như giống cây lao đứng thẳng tại nguyên chỗ. Tại phía sau bọn họ ngoài một trượng, là một đạo màu đỏ sấm môn hộ, điêu khắc quỷ dị kinh khủng hoa văn. Cửu Long đỉnh vừa mới xuất hiện, Đỗ Phi Vân khó khăn lắm thấy rõ bên ngoài trăm trượng cảnh tượng, kia hai cái ma tộc binh sĩ cũng là phát hiện dị trạng, quay đầu hướng về Cửu Long đỉnh trông lại. Trong chớp mắt ấy, Đỗ Phi Vân có thể rõ ràng mà nhìn thấy, hai cái ma tộc binh sĩ trông thấy Cửu Long đỉnh lúc kinh ngạc thân sắc. Hai cái ma tộc binh sĩ, ngu ngơ một lát, tựa hồ không có nghĩ rõ ràng Bên trong Dũng Đạo tại sao lại đột ngột xuất hiện một tôn tiểu đỉnh? Đương nhiên, cũng vẹn vẹn trong nháy mắt kinh ngạc mà thôi, chật kia hai cái ma tộc binh sĩ liền kịp phản ứng. Nó bên trong một cái ma tộc binh sĩ hướng đồng bạn thấp giọng nói câu gì, về sau một tay án lấy bên hung trọng kiếm, bước nhanh đi tới. Kia ma tộc binh sĩ rất là cẩn thận, xài bước hướng Lôi Cửu Long đỉnh đi tới, đồng thời bên hông trọng kiếm bị rút ra, sáng lên ánh sáng màu đỏ ngỏm, một câu nghiêm nghị sát khí tự huyết hồng quang hoa bên trong tiêu tán ra. Vân điều khiển Cửu Long đỉnh lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, Nương Thần nhìn qua kia ma tộc binh sĩ, nháy mắt đánh giá ra thực lực, chỉ có ma tướng trung kỳ cảnh giới. Ma tướng trung kỳ chính là tương đương với luyện khí trung kỳ, kia hai cái ma tộc đều là ma tướng trung kỳ cảnh giới, đối Đỗ Phi Vân căn bản không thể cấu thành uy hiếp. Đã như vậy, Đỗ Phi Vân liền quyết định trước diệt sát hai cái này ma tướng, sau đó lại đi mở ra cánh cửa kia dò xét đến tột cùng. Kia ma tướng rất mau tới đến trước mặt, Nương Thần để phòng Cựu Long Đỉnh, một tay cầm trọng kiếm, một tay đưa ra huyết hồng quang hoa hương, Cựu Long Đỉnh bắt tới. Ngay tại Ma Tướng đi tới Cửu Long đỉnh trước mặt ba thước bên ngoài trong chớp mắt ấy, Đỗ Phi Vân tâm thần khẽ động, Cửu Long đỉnh nháy mắt chảy ra mà ra, giống như mũi tên hung hăng đụng vào trên lồng ngực của hắn. Răng rắc một tiếng, thanh thúy tiếng gãy xương vang lên, kia Ma Tướng chỉ cảm thấy một trận to lớn đại lực đánh tới, ngực truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn, về sau chính là mắt tối sầm lại, thân thể không tự chủ được ngược lại bay trở về. Phu phù, chấm độ gầm thanh ở trong hành lang vang lên. Ma Tướng trong miệng phun ra tự sắc máu tươi, thân thể xẹt qua một đường vòng cung. Nặng nề mà ngã xuống tại ba trượng bên ngoài, lăn trên mặt đất động vài vòng mới dừng lại, thân thể co quắp. Một cái đánh lén thành công, lập tức liền đem kêu ma tướng trung kỳ ma tộc đụng thành trọng thương, lâm vào hôn mê. Cửu Long đỉnh thế đi không ngừng nghỉ chút nào, mang theo một vòng ô quang, nháy mắt cướp qua mấy chục trượng khoảng cách, hướng một cái khác ma tướng đánh tới. Cái kêu ma tướng một mực nhìn chăm chú lên bên này tình hình, mắt thấy biến cố đột ngột phát sinh, đồng bạn vừa đối mặt liền bị đụng bay, quằn xuống đất không rõ sống chết, lập tức sắc mặt đại biến, há miệng lớn tiếng gầm lên. Hắn nháy mắt rút ra bên hông trọng kiếm, trên thân đưa ra huyết hồng quang hoa, toàn thân sát khí tăng vọt, hai mắt trận to trừng mắt đánh tới Cửu Long đỉnh. Cùng lúc đó, hắn vẫn không quên lui lại mấy bước, đi tới đại môn kia trước, trở tay vướt đại môn, tựa hồ tại kêu gọi chi viện. Cửu Long đỉnh chợt xuất hiện tại ma tướng trước ngực, không đủ xa một trượng. Huyết hồng kiếm mang sát na sáng lên, bị hắn giơ lên cao cao, mang theo khí thế một đi không trở lại, hung hăng bổ vào Cửu Long đỉnh bên trên. Giống như cự mục đụng chung to lớn vụ âm thanh ở trong đường hầm vang lên, tích liệt quanh quần quẫn. Kia ma tướng một kiếm hung hăng đánh xuống, không thể thanh, Cửu Long đỉnh tổn thương mày may, tự thân ngược lại bị lực phản chấn chấn động đến bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở đại môn bên trên. Ma tướng nội phủ khí huyết cuồn cuộn, hai tay tức thì bị phản chấn gãy xương, đâm vào đại môn bên trên, trên mặt đất lăn lộn hai vòng, khó khăn lắm chuẩn bị đứng lên, lại là nhìn thấy mắt tối sầm lại, một tôn tiểu đỉnh cấp tốc ở trước mắt phóng đại. Răng rắc một tiếng, Cửu Long đỉnh nặng nề mà nện xuống, vị ma tướng này cũng bước đồng bạn theo gót, hai mắt đảo liền đã hôn mê. Đỗ Phi vân điều khiển Cửu Long đỉnh Lơ lửng tại đại môn trước mặt ba trượng bên ngoài, ngưng thần đề phòng. Mới, kêu ma tướng lấy tay vớt đại môn, hiển nhiên là đang thông chi trong cửa lớn ma tộc. Chờ đợi mấy chục giây thời gian, đại môn kia y nguyên đóng chặt, không gặp có ma tộc lao ra cứu viện. Đỗ Phi Vân không muốn chờ đợi thêm nữa, liền tới đến đại môn trước mặt, nhảy ra cửu Long đỉnh, kéo ra đại môn. Đại môn nháy mắt bị mở ra, có ánh khắp nơi mà trói mắt huyết sắc quang hoa sáng lên, khiến người không dám nhìn thẳng, ma khí ngập trời cùng sát khí từ trong cửa lớn tuôn ra. Đặt mua đọc gọi Fleur liễn trên ạ. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 73: Ma đế đổ lục. Ông ánh chói mắt huyết hồng quang hoa, nháy mắt từ trong cửa lớn tuôn ra, chiếu sáng đầu này hành lang. Ma khí ngập trời, sát khí tấu xương, giống như hồng thủy tuôn trào ra, phủ kín toàn bộ hành lang. Mở ra đại môn một sát na kia, Đỗ Phi Vân vô ý thức chui vào Cựu Long đỉnh bên trong, dự phòng tức sắc đến nguy cơ. Cứ việc tốc độ của hắn đủ nhanh, thế nhưng là còn là bị sát khí kia cùng ma khí bao phủ sát na, như lợi kiếm nhất sát khí hướng nhập thể nội, ở bên trong phủ bên trong mạnh mẽ đâm tới. Kêu ma khí ngập trời, khiến cho đầu góc hắn hỗn loạn lung tung vụ vụ. Cửu Long đỉnh bên trong, Đỗ Phi vân sắc mặt trắng bệnh, ngay cả vội khoanh chân ngồi dưới đất, tinh tâm ngưng thần vận chuyển nguyên lực, bảo trì linh đại thanh minh, hết sức khu trục luyện hóa sát khí cùng ma khí. Trong dự đoán nguy cơ vẫn chưa đến, trừ trong cửa lớn tuân ra giết khí cùng huyết quang chi bên ngoài, chỉ có hai cái ma tộc binh sĩ vào ra. Đồng dạng, hai cái này ma tộc binh sĩ cũng là ma tướng trung kỳ tu vi. Hai cái ma tướng vừa xông lên ra đại môn, liền nhìn thấy lơ lửng giữa không trung Cửu Long đỉnh nắm lấy trường đao liền bổ xuống. Hai đạo ẩn chứa phách sơn đoạn nhạc uy lực đao mang đánh xuống, cựu Long đỉnh lập tức bay ngược ra ngoài, ngã xuống ở trong hành lang, lại là mảy may vô hại. Đỗ Phi Vân ngồi ngay ngắn ở Cửu Long đỉnh bên trong, không chút nào thụ chấn động cùng ảnh hưởng, đang dần dần đem xâm nhập thể nội ma khí cùng sát khí luyện hóa khu trụ. Hai cái ma tướng chạy như bay đến, nhìn thấy cựu Long đỉnh lông tóc không thương rơi xuống đất, không lại phát động công kích. Nó bên trong một cái ma tướng, nhíu mày trầm tư một lát, liền xuất ra túi trữ vật, muốn đem Cửu Long đỉnh tu nhập trong đó. Chỉ tiếc, hắn vừa mới xuất ra túi chữ vật, lại là nhìn thấy kêu cựu long đỉnh biểu bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào trên lồng ngực của hắn. Lực lượng khổng lồ đánh tới, cái này ma tướng ngực lập tức sụp đổ ra hố lõm, xương cốt đứt gãy thanh âm thanh thúy lọt vào thai. Hắn miệng rộng mở ra chính là một ngụm tử sắc máu tươi phun tới, thân thể lão đảo bay rất ra ngoài, ngã trên mặt đất, run rẩy mấy lần liền lâm vào hôn mê. Cựu long đỉnh bên trong, Đỗ Phi Vân đã thoát khỏi nguy hiểm, đem ma khí cùng sát khí thanh trừ hoàn tất, tâm thần khẽ động, liền đem kia ma tướng túi trữ vật thu vào. Cùng lúc đó Hắn lại lập lại chiêu cũ, thao túng Cửu Long đỉnh hướng phía một cái khác ma tướng đánh tới. Mắt thấy đồng bạn thụ trọng thường, kia ma tướng qua sợ hãi, nhìn thấy Cửu Long đỉnh liền thối lui né tránh, trốn bán sống bán chết. Chỉ tiếc, hành lang qua chật hẹp, hắn còn không có chạy trốn ra xa mười trượng, liền bị Cửu Long đỉnh đánh trúng sau lưng, bước đồng bạn theo gót. Đỗ Phi vân điều khiển Cửu Long đỉnh, không ngừng nghỉ chút nào, mang theo một vòng ô quang, đón tuôn trào ra huyết quang, hướng tiến vào đại môn. Vừa vừa vào trong cửa lớn, đối diện nhìn thấy Chính là một cái cao trường mấy chục trượng đại sảnh hình tròn. Cả cái đại sảnh phương viên trên trăm trượng, bốn phía đều là màu đen vết núi, đứng sừng sưng lấy vô số ma thần pho tượng, trong đại sảnh ở giữa là một cái cự đại hình tròn đại cao. Hình tròn dưới đại cao là một vòng hiện ra khí tức tanh hôi huyết chỉ, trong đó đậm đặc ám dòng máu màu tím còn đang lan lột, bước lên bong bóng, tựa như sôi chảo. Hình tròn đài cao chừng cao 10 trượng, phía trên khắc họa lấy rất nhiều quỷ dị huyền ảo đồ án, lớn bằng cánh tay đường vân lấp nhấp, nó bên trong chảy xuôi lấy tử sắc màu tươi. Toàn bộ đài cao Chương 20 Trượng Phư Viện, Che kín Lô Khảm cùng Đường Vân, cấu thành một cái không biết tên trận pháp. Cái kia trận pháp ngay tại vận chuyển, đầu Đường Vân chính đang chậm rãi chuyển động biến ảo, bước lên huyết hồng sắc sương ngủ, tản ra nồng đậm huyết sắc qua hoa. Bên trong tòa đại sảnh này, tất cả huyết quang cùng sương mù màu máu, đều là từ trên đài cao kia trong trận pháp phát ra. Nồng đậm đến cực hạn huyết vụ cùng huyết quang, từ trên đài cao bay lên, hội tụ thành một cái mấy chục trượng thô cây cột, thẳng đỉnh đến đại sảnh đỉnh núi. Chỉ là xông vào đại môn một cái mắt, Đỗ Phi Vân liền nhìn thấy này tấm cảnh tượng. Trong lòng cảm thấy chấn kinh. Nơi này, vậy mà không phải cái gì bảo khố cùng mà thất, phản ngược lại càng giống là ma tộc tế đàn. Trong lòng đang phòng đoán, Đỗ Phi Vân chợt phát hiện, hai bên có mấy cái ma tộc binh sĩ lướ đi, cầm trong tay trường đao cùng trọng kiếm, Gầm lên hướng hắn đánh tới. Ánh mắt quét qua quá khứ, hắn liền phân biệt ra được, những này toàn thân đằng lấy huyết hồng quang hoa ma tộc, không có chỗ nào mà không phải là ma tướng cảnh giới thực lực. Dòng rã 6 cái ma tộc binh sĩ, đều có ma tướng trung kỳ cùng ma tướng hậu kỳ thực lực. Nói cách khác, chỉ cần hắn ở tại Cửu Long đỉnh bên trong, cái này 6 cái ma tướng căn bản không làm gì được hắn. Thậm chí, hắn hoàn toàn có thể thao túng Cửu Long đỉnh, đem cái này sáu cái ma tướng một một kích giết. Chỉ bất quá, trong lòng như vậy tất tưởng, hắn lại cũng không tính làm như thế. Bởi vì, Cửu Long đỉnh bị hắn sử dụng lâu như vậy, trong đó tổn chứ nguyên lực sớm đã tiêu hao gần nửa. Thân ở ma tộc nội địa, tự thân an toàn trọng yếu nhất, chém giết ma tộc ngược lại là tiếp theo. Cho nên, hắn không muốn tải mấy cái này ma tướng trên thân sóng tốn thời gian cùng nguyên lực. Hắn điều khiển cựu Long đỉnh, đối hai bên lao ra sáu cái ma tướng hoàn toàn không nhìn, trực tiếp bay về phía trong đại sảnh, quyết định tiến về kia trên đài cao tìm tòi hư thực. Hai thước vương Cửu Long đỉnh, mang theo một giải ô quang, tại đầy trời huyết hồng quang hoa bên trong rất là dễ thấy, nháy mắt bay ra mấy chục trượng khoảng cách, đi tới kia trên đài cao. Trên đài cao huyết quang cùng huyết vụ, nồng đậm đến cực hạ, tựa như đám mây, ngăn cản hắn ánh mắt, để hắn không nhìn thấy ngoài ba trượng cảnh tượng. Treo lên lên đài cao một sát na kia, hắn liền nghe tới sau lưng kia cái ma tướng cùng nhau gầm thét lên tiếng. Tựa như cùng bạo, thanh âm đều là phẫn nộ đến cực hạn. Cùng lúc đó, hắn cũng rốt cục thấy rõ trên đài cao cảnh tượng, một khắc này, hắn cũng là trong lòng một lộ bộ, vô ý thức liền muốn quay đầu chạy trốn. Trên đài cao to lớn ma trận ngay tại vận chuyển, cách mặt đất cao 2 triệu ra, đang có một cái ám tử sắc quyển trục lăng không lơ lửng. Kia ám tử sắc quyển trục, không đủ dài một thước, toàn thân tản ra nhàn nhạt tử sắc quao choáng. Mà tại đài cao chính giữa, cũng chính là trận vị trí trung tâm, tử sắc quyển trụ phía dưới, chính quanh chân ngồi một cái vóc người khôi ngô cao lớn ma tộc. Hắn thân mang màu xanh nhà táo tràng, một đầu tóc bạc ghim cùng dã không bị trói buộc bím tóc, rủ xuống ở sau, khuôn mặt cưng nghĩ như đau gọn, hai mắt nhắm nghiền. Hai tay của hắn ở giữa không ngừng mà lẻ ra huyết hồng quang hoa, thể nội không ngừng tuân ra cường đại đến dọa người khí tức cùng ý thế, tựa hồ đang chủ trì mê mọi trận vật chuyển. Đây hết thể đều không phải trọng yếu nhất, nhất làm cho Đô Phi vân kinh hãi, kém chút quay người chạy trốn chính là, cái này ma tộc tản mát ra khí tức cường đại cùng ma lực, rõ ràng biểu thị, hắn là một cái ma Vương cảnh giới giả Đỗ Phi Vân Sở dĩ có can đảm yên tâm lớn mật xâm nhập Hành Lang, lại tới đây, chính là đoán ra nơi này không có có thể uy hiếp được hắn ma tộc tồn tại. Thế nhưng là, giờ này khắc này vậy mà phát hiện có một cái ma vương cường giả xuất hiện ở trước mắt, hắn tự nhiên là trong lòng kinh nghi, vô ý thức liền chuẩn bị thoát đi nơi đây. Dù sao, tiên thiên kỳ cường giả có được linh thức công kích, đủ để đem dấu ở Cửu Long đỉnh bên trong hắn kích thương. Ma vương cường giả cùng tiên thiên cường giả thế lực ngang nhau, chắc hẳn cũng có thủ đoạn đối phó hắn. Chỉ bất quá, trong lòng sinh ra chạy trốn suy nghĩ rất na hắn lại phát hiện một cái tình huống, lập tức lại bỏ đi suy nghĩ. Cái kêu ma vương cường giả, mặc dù hai mắt nhắm nghiện, lại là mí mắt liên tục run run, trên mặt càng là che kín phẫn nộ cùng lo lắng. Rất hiển nhiên, cái này ma vương cường giả cũng biết được có địch nhân xuống tới, nhưng là, tựa hồ hắn ngay tại vận chuyển trận pháp, không cách nào thoát thân, cho nên chỉ có thể lo lắng xuống lại không cách nào động tác. Kể từ đó, cái này ma vương cường giả liền không cách nào dành thời gian công kích Đỗ Phi Vân, Đỗ Phi Vân tạm thời có thể an toàn, cũng không cần đào t Ánh mắt dò xét kia ma vương cường giả một lát, lại nhìn một chút trên đài cao vận chuyển không thôi ma trận, Đỗ Phi Vân ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong lơ lửng quyển trục, lông mày nhíu lên, suy nghi hoặc một chút. Cái này tử sắc quyển trục là cái gì? Trước mặt cái này ma vương cường giả, đang toàn lực ứng phó phát động ma trận, mà cái này ma trận lại lấy quyển trục này làm trung tâm, toàn bộ ma trận tất cả nguyên lực cùng ma khí, đều là dính liễu quyển trục này. Trong lòng suy nghĩ một lát, Đỗ Phi Vân liền kết luận, cái này tử sắc trục, cho dù không phải chân đến cực điểm bảo vật, cũng nhất định là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Cái này bộ lạc ngay tại gặp huyền môn tu sĩ vây công, ma tộc binh sĩ thương vong thảm trọng, trước mặt cái này ma nhân thân là ma vương cường giả, hắn không đi ra dẫn binh ngăn địch, lại ở đây chủ trì ma trận. Bởi vậy, đủ để thấy này tấm quyển trục trọng yếu được nào. Cướp đi nó. Không hề nghi ngờ, minh bạch quyển trục này là cực kỳ trọng yếu bảo vật, đô Phi Vân tự nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ này. Hắn vốn là ôm vơ vét bảo vật ý nghĩ mà đến, bây giờ nhìn thấy cái này cũng trọng yếu đồ vật, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ma trận vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, ma khí ngập trời cùng huyết quang lần nữa xông lên trời không, kia tự sắc quyển trục quang hoa càng thêm lóe mắt. Đồng thời, kia ma vương cường giả sắc mặt cũng dần dần trắng bệnh, quanh thân khí thế cùng nguyên lực đạt đến đỉnh điểm, hiển nhiên buộc phát ra toàn bộ lực lượng. Chẳng lẽ, đã đến khẩn yếu con đầu? Nhìn thấy cảnh tượng này, Đỗ Phi Vân trong lòng nháy mắt minh ngộ. Hắn ngẩng đầu lên, hướng về kia ám tự sắc quyển trục nhìn lại, chỉ thấy kia quyển hợp lại cùng nhau quyển trục, vậy ma rãi có động tác, chính đang từ từ mở ra. Thì ra là thế. Thấy tình cảnh này, Đỗ Phi Vân trong lòng nháy mắt minh bạch, cái này Ma Vương cường giả, hao phí toàn lực chủ trì ma trận, liền là vì mở ra quyển trục này. Bây giờ, quyển trục đã đang dần dần giãn ra, như vậy, tiếp xuống không qua 10 hơi thời gian, liền sẽ hoàn toàn mở ra, cái này Ma Vương cường giả nhiệm vụ cũng đem hoàn thành. Không thể cùng, hiện tại liền động thủ. Đỗ Phi Vân biết, không thể lại do dự, không thể chờ đợi thêm nữa, nếu không quyển trục này mở ra, ma trận vận chuyển kết thúc, cái kia Ma Vương cường giả liền có thể giành tay đối phó hắn. Đến lúc đó Hắn không chỉ không giành được bảo vật, thậm chí còn có thể tao nộ ma vương cường giả công kích, rất có thể có nguy hiểm tính mạng. Không chút do dự, Đỗ Phi Vân điều khiển Cửu Long đỉnh, nháy mắt bay đến kia tử sắc quyển trục bên cạnh, tâm thần khẽ động, Cửu Long đỉnh liền sinh ra một cỗ không thể chống cự hấp lực, nắm kéo bộ kia quyền trục. Ám tử sắc quyển trục nhận hấp lực lôi kéo, lập tức hướng về Cửu Long đỉnh bay tới. Quyền trục bị kéo động, lập tức mang theo toàn bộ trận pháp biến hóa, trên đài cao bay lên huyết hồng quang hoa lập tức hỗn loạn lấp loé, thao thiên ma khí lập tức bị đảo loạn. Quân chân tại địa chủ cầm trận pháp ma vương cương giả, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhật vô so, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi tới. Sau một khắc, ám tử sắc quyển trục liền bị Đỗ Phi Vân thu nhập cửu long đỉnh bên trong. Cùng lúc đó, cả tòa đài cao bắt đầu run rẩy kịch liệt, ma khí ngập trời nháy mắt một phát, ánh sáng màu đỏ như máu lập tức lấp lóe bay ra. Tới tay, rút ám tử sắc quyển trục tới tay, Đỗ Phi Vân không chút nào dừng lại, điều khiển cửu long đỉnh liền hướng ngoại bay đi. Một tia ô quang hiện lên, cửu long đỉnh nháy mắt bay ra trăm trượng khoảng cách truy về cửa chính chạy đi. Sau một khắc, cả tòa đài cao ẩm vang sụp đổ, trong huyết trì đậm đặc huyết thủy lập tức bạo tạc bay lên, đầy trời bản trụ. Trên đài cao, Thao Thiên Ma khí cùng huyết ánh sáng, nháy mắt buộc phát ra, tuôn ra kinh thiên động tiếng vang. Vô số huyết thủy, đá vụn hỗn hợp có huyết quang cùng ma khí, nháy mắt dẫn bạo, đem đại sảnh hoàn toàn tràn ngập. Kia truy sát Đỗ Phi Vân sáu cái ma tướng, sắc mặt kinh hái ngây người nguyên địa, chuẩn bị đầy trời huyết quang cùng bạo tạc bao phủ. Đỏ sầm huyết quang bên trong, Một nói thân ảnh màu trắng bị kịch liệt bạo tạc cho bay, bay ngược mà ra, một tiếng hét thảm vang lên, mở ra miệng rộng liền phun ra một ngụm máu tươi. To lớn vô song bạo tạc sóng xung kích đánh tới, tiểu Long đỉnh lập tức bị xung kích tăng thêm tốc độ, tối quang lóe lên, liền xông ra ngoài cửa lớn. May mắn không làm lục bệnh, bốn canh hoàn thành, mặt dày cầu một chút phiếu để cử ủng hộ. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 74, mà đế truyền thừa. Kịch liệt tiếng nổ vang lên, đem cả ngọn núi đều chấn run rẩy mấy cái. Cấp Thiên Ma khí cùng huyết quang tuôn trào ra, đem đại môn kia cũng oanh kích sụp đổ vỡ nát. Cửu Long đỉnh vừa sông lên ra đại môn, liền tăng thêm tốc độ theo hành lang chạy trốn. Cửu Long đỉnh bên trong, Đỗ Phi Vân ám bương lòng một hơi, nhìn qua sau lưng không ngừng vỡ nát sụp đổ hành lang, có chút lòng còn sợ hãi. Cũng may, bảo vật tới tay, hắn cũng rốt cục thoát ly nguy hiểm, lần này cuối cùng không có phí công trắng mạo hiểm. Nhớ tới này tấm quần trục, có lẽ cất giấu kinh thiên động địa công pháp, Đỗ Phi Vân trên mặt lộ ra mỉm cười đến, theo túm Cửu Long đỉnh theo hành lang một đường bay ra. Lúc này, phía sau hắn ngoài mấy trăm trượng hành lang, số đổ vỡ vụn núi đá chính đang lăn lột, một nói thân ảnh màu trắng toàn thân đang lấy hối quang, ầm ầm lao ra. Đạo thân ảnh này hai vai sáng lên cánh chim màu tím, từ núi đá bên trong sông ra về sau, chính là đập động lên cánh chim, nhanh như gió táp hốt hoàng chạy trốn ra ngoài. Trên người hắn màu trắng áo choàng dính đầy cho bụi, rất nhiều nơi còn dính nhuộm màu đỏ sầm huyết thủy, sắc mặt tái nhật vô so, khỏe miệng còn tại tí tách lấy máu tươi, cả người nhìn qua vô cùng chật vật. Chạy trốn mấy trăm trượng, rốt cục thoát ly phạm vi nổ Hắn đầu vai cánh chim màu tím tu liễm, lập tức dừng bước lại. Một tay che ngực, hắn lao đi khỏe miệng máu tươi, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng oán độc nhìn qua đen như mực hành lang, ngửa mặt lên trời gào thét nói: Hôn đản! Nếu để cho ta Đoan Mục biết được ngươi là ai, ta nhất định bên trên nghèo bích lạc dưới hoàng tuyển cũng muốn chém giết ngươi, để ngươi thân thụ huyết ma phệ hồn nỗi khổ, đưa ngươi thần hồn trấn áp, vĩnh thế trầm luân dày vò." Như thế thế lương oán độc gào thét, đủ để thấy cái này tên là Đoan ma vương, lúc này phẫn nộ trong lòng đến loại trình độ nào. Một bên giống giận gào thét Hắn tay trái một quyền đánh ra lập tức đem nửa bên hành lang đều ganh sập hơn 10 trượng. chuyện vừa rồi cái này đột ngột biến cố là đột nhiên như vậy hắn hiện tại tổn thất là như thế nào to lớn hắn lại có thể nào không tức giận sôi sụ tại chỗ bạo tà hắn cùng ca ca đoan Dương tốn thời gian mấy chục năm tốn hao suốt đời tâm huyết, mới rốt cuộc tìm được ma đế đổ lục manh mối lại tiếp tục trải qua gian khổ khi sinh bộ lạc hơn ngàn tên Dũng sĩ tính mệnh trải qua cựu tử nhất sinh mới đưa cái này ma đế đổ lục tàn quyền tìm tới này tấm ma đế đổ lục chính là một vị Ma Đế chí tôn lưu lại trí bảo. Vị kia Ma Đế, tại ngàn năm trước đó, chính là tung hoành thế giới dưới lòng đất, quất tháo phong vân hô phong hoán vũ Ma Đạo chí tôn lãnh tụ. Chỉ bất quá, vị kia Ma Đạo cường giả trí tôn, không biết trêu chọc đến cường đại cỡ nào huyền môn đại năng, bị người lấy đại thần thông chém giết, như vậy bỏ mình. Bỏ mình trước đó, hắn cũng đem mình suốt đời cất giữ bảo vật cùng công pháp, cùng truyền thừa, đều cất giữ trong một chỗ bí mật trong bà khố. Đồng thời, lưu truyền ra ba phần Ma Đế độ lục tán quyển, lấy cung cấp hậu nhân tìm kiếm chỉ muốn tìm đủ 3 phần ma đế độ lục tàng quyển, chấp vá hoàn chỉnh, liền có thể tìm tới vị kia ma đế bảo khố. Mở ra bảo khố về sau, chẳng những có thể thu hoạch được nó khi còn sống tất cả chân tàng bảo vật, càng là có thể thu hoạch được truyền thừa của hắn. Ma đế cường giả, kia là cỡ nào cường đại? Năm đó hắn tung hoành thế giới dưới lòng đất, đơn đấu thanh nguyên quốc tiên đạo thập môn cường giả, ra sao cùng ủy phong bắt diện. Thu thập hắn suốt đời chân tàng bảo khố, kia lại là gì cùng cự phú. Vị kia ma đế chí tôn khi còn sống có được pháp bảo vô số, Thần kỳ công pháp càng là nhiều vô số kể. Pháp khí cấp bậc pháp bảo, vị kia ma đế cường giả căn bản không để vào mắt. Đừng nói là linh khí cái này cùng cực nó bảo vật trân quý, liền ngay cả so linh khí càng thêm trân quý cường đại bảo khí, vị kia ma đế cường giả đều có rất nhiều. Thậm chí, trong truyền thuyết, vị kia ma đế cường giả còn có một kiện trí bảo, một kiện siêu việt bảo khí pháp bảo. Kia một món pháp bảo, uy lực dung chuyển trời đất, chấn nhiếp các phương cường giả. Cho dù là một trong đó cùng huyền môn tông phái, dốc hết tài lực, cũng vô pháp luyện chế ra pháp bảo như thế. Cương đại mà phong phú pháp bảo, vô số linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, huyền công bí pháp, đều bị vị kia ma đế cường giả cất giữ tại trong bả khố. Dạng này một cái bả khố, nếu là bị người biết được, cho dù là thanh nguyên quốc tiên đạo thập môn đều sẽ thỉnh thịch động tâm, thậm chí vì đó chém giết tứ đoạn, chỉ muốn lấy được vị kia ma đế chí tôn bảo khố cùng truyền thừa, trở thành ma đế chí tôn quả thực là dễ như trở bàn tay. Đạt được ma đế đổ lục một khắc này, Đoan một cùng Đoan Dương hai huynh đệ, hưng phấn như muôn phản đã thấy mình trở thành ma đế tôn, nhất thống thế giới ngầm trở thành ma đạo chí tôn lãnh tụ. Đạt được ma đế đồ lục tàn quyền về sau, hắn cùng ca ca Đoan Dương hai người hao phí 3 năm, tỉ mỉ chuẩn bị, rốt cục bắt đầu phát động Thông Thiên Huyết Ma đại trận, sắp để lộ ma đế đồ lục phong ấn. Lại không nghĩ rằng, tại cái này kích động nhân tâm khẩn yếu con đầu, lại có số lớn huyền môn tu sĩ giết đến tận cửa. Đoan Dương thân là bộ lạc thủ lĩnh, giá trị này nguy nan lúc chỉ có đứng ra, xuất lĩnh bộ lạc dũng sĩ ra sức giết địch, lưu lại Đoan Mộc một thân một mình chủ trì trận pháp. Thông Thiên Huyết Ma đại trận một khi phát động liền không cách nào đình chỉ. Nếu không liền sẽ thất bại trong gang tấc, trước đó tất cả cố gắng tận giao nước chảy. Mặc dù Đoan một một mình chủ trì Thông Thiên Huyết Ma đại trận rất là gian nan, cũng may hắn nhịn đau hao phí 20 năm tinh nguyên sự sống, rốt cục đem đại trận tiếp tục chống đỡ. Trước sau tốn thời gian 10 canh giờ, 20 năm tinh nguyên sự sống, mắt thấy, lập tức liền muốn đem Ma Đế đổ Lục Phong ấn mở ra. Lại không nghĩ rằng, càng thêm để hắn phát điên sự tình phát sinh, một tôn thần bí tiểu đỉnh vậy mà xông vào, hẹn hạ vô sỉ đến cực điểm cướp đi Ma Đế Đồ Lục. Gắn bó toàn bộ thông thiên huyết ma đại trận ma đế đổ lục bị cậy mạnh cấp đi toàn bộ đại trận nhận dẫn dắt lập tức sinh ra hỗn loạn phát sinh Bạo tạc kị liệt vô so Bạo tạc trực tiếp đem toàn bộ tế đàn nổ ẩ vang sụp đổ 6 vị ma tướng Dung sĩ tại chỗ hóa thành cho bụi ngay cả hắn cũng bị nổ phải trọng thương hào phí suốt đời tâm huyết trải qua gian nguy mới tìm được ma đế đổ lục mắt thấy sắp mở ra phong ấn đạt được manh mối lại bị người tại chỗ cấp đi hắn làm sao không nổi giận phát cuồng nhất làm cho hắn tức dẫn đến thổ huyết chính là cấp đi ma đế đổ lục vậy mà là một tôn tiểu đình Từ đầu đến cuối, hắn ngay cả tiểu đỉnh kia chủ nhân bộ dáng đều chưa thấy qua, ngay cả là ai cướp đi hắn suốt đời tâm huyết trí bảo cũng không biết. Xỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Cái này cùng vô cùng nhục nhã, cái này cùng đoạt bảo mối hận, quả thực so giết chết hắn xong thân tình cảm chân thành còn nghiêm trọng hơn, còn muốn tàn nhẫn. Đời này, nếu không báo này đại thủ, hắn Đoan Mộc còn có mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian. Vô lực dựa hành lang vết tưởng, kịch liệt thở dốc hồi lâu, Đoan Mộc tâm tình mới dần dần lắng lại, ánh mắt của hắn chớp độc lên, trong lòng suy tư tiếp xuống nên làm như thế nào. Lần này, đến đây vây giết Đoan Dương Bộ Lạc, chính là Lưu Vân Tông Huyền Môn tu sĩ, người đầu lĩnh chính là Vũ Khuynh Thần. Vũ Khuynh Thần tên hôn đàng kia, đã từng mấy lần đến đây vây giết Đoan Dương Bộ Lạc, Đoan Dương cùng đoan Mục đã sớm hận không thể ăn sống nó thịt, ngủ nó ra, tuông nó máu. May mắn thế nào, Vũ Khuynh Thần hắn không tới sớm không tới chế, lại nhưng lúc này đến, chẳng lẽ, cất giấu trong đó cái gì nguyên nhân không muốn người biết? Chẳng lẽ, Vũ Khuynh Thần là hướng về phía Ma Đế Đồ Lục đến? Kia cấp đi Ma Đế Đồ Lục tiểu đỉnh, chẳng lẽ cũng là hắn gây nên? Về suy nghĩ chuyện tiền căn hậu quả cùng với đủ loại, Đoan Mục trong hai mắt lửa giận lấp loé, một ngụm cương nha càng là cắn kết rung động. Càng nghĩ, hắn thực tế tìm không ra, còn có ai so vụ Khuynh Thần thích hợp hơn làm chuyện này, càng là suy tư hắn càng là khẳng định, chuyện này tuyệt đối là vụ Khuynh Thần gây nên. Vũ Khuynh Thần, ngươi vậy mà như thế hèn hạ, hủy đi ta Đoan Mục huynh đệ hai người suốt đời tâm huyết, chúng ta cùng ngươi không đội trời chung. Ngươi liền rửa sạch sẽ cổ chờ chết đi. Mục tức giận một quyền nện ở trên hành lang, lập tức lại vành sập hơn 10 trượng vách tường. Sau đó thân hình lóe lên, liền hướng về hành lang bên ngoài lao đi. Sau lưng tiếng nổ càng ngày càng nhỏ, trước mắt hành lang vượt qua mấy khúc quẹo, rốt cục nhìn thấy một kia yếu đớt sáng ngời. Quay đầu nhìn một cái sau lưng, phát hiện vị kia Ma Vương cường giả vẫn chưa đuổi theo, Đỗ Phi Vân trong lòng tảng đá lớn mới buông xuống, chợt liền xông ra cái kia đạo cửa ngầm. Xông ra cửa ngầm về sau, liền tới đến trong nghị sự đại sảnh, Đỗ Phi Vân cũng không ngừng lại, điều khiển Cửu Long đỉnh liền bay ra đại sảnh. Đại sảnh bên ngoài, trên quảng trường như cũ tụ tập số lớn ma tộc binh sĩ. Thương binh bại tướng khắp nơi có thể thấy được. Nhưng mà, vừa mới xông ra đại môn, thấy rõ trên quảng trường tình hình, đô phi vân lại là một trận ngạc nhiên. Ta dựa vào, đám gia hỏa này tại sao lại lui về đến rồi? Rộng lớn quảng trường bên ngoài, hướng chân núi kéo dài biên giới, lúc này chính trận Nick ma tộc binh sĩ, ngay tại vừa đánh vừa lui. Chân núi, vô số huyền môn tu sĩ, chính kết thành chiến trận, một đường hướng về đỉnh núi đầu trùng sát. Lúc đầu trùng sát mãnh liệt nhất lưu vân tông đệ tử, đã một chân đạp lên quảng trường biên giới. Đỗ Phi Vân chui vào Ma Vương cung điện thời điểm, rõ ràng là Lưu Vân Tông đệ tử chiếm cứ hạ phong, một đường hướng dưới núi rút lui. Ma tộc lúc ấy sĩ khí như hồng, một đường hướng về dưới núi truy sát mà đi. Giờ này khắc này, tình huống lại là điên đảo, Ma tộc binh sĩ lại bị giết trở về, từ truy sát biến thành bại vong. Chẳng lẽ Lưu Vân Tông đệ tử lại có viện quân chạy đến rồi? Đỗ Phi Vân trong lòng như thế tác tưởng, ánh mắt hướng về dọc theo quảng trường nhìn lại, chỉ thấy những cái kia chính kích liệt chém giết Huyền môn đệ tử bên trong, hỗn tạp rất nhiều kết thành kiếm trận tay cầm pháp kiếm tu sĩ. Những tu sĩ kia, cơ hồ tất cả đều là thân mang màu xanh cùng đạo bào màu vàng rất đỏ, tay trái bóp lấy kiếm quyết, tay phải cầm pháp kiếm, kiếm thế lăng lệ, kiếm quang hắc hắc. Phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng chừng mấy trăm cái dạng này tu sĩ, đều là một thanh pháp kiếm nơi tay, lăng lệ sắc bén kiếm quang trên dưới tung bay, chém giết lấy cái này đến cái khác ma tộc. Mà lại, những tu sĩ kia sử dụng lăng lệ kiếm thuật, hắn thấy tựa hồ có chút nhìn qua mắt, giống như đã từng quen biết. Thanh Sơn kiếm tông. Sana Đỗ Phi Vân liền thấy rõ những tu sĩ kia chiêu thức, đánh giá ra thân phận của bọn hắn. Quả thật, toàn bộ bách Xuyên lĩnh bên trong, Huyền môn bốn đại tông phái bên trong, cũng chỉ có Thanh Sơn Kiếm Tông là thuần một sắc kiếm tu, mới có cái này cùng sắc bén lăng lệ kiếm thuật. Không nghĩ tới Thanh Sơn Kiếm Tông cũng tiến vào nhập thế giới dưới lòng đất, vậy mà lại chạy đến hiệp trợ Lưu Vân Tông, cùng nhau tiêu diệt ma tộc bộ lạc. Trong miệng thấp giọng thì thầm, Đỗ Phi Vân lúc này mới làm rõ ràng, vì sao Huyền môn tu sĩ lại dĩ khí như hồng trắng trận phản công ma đến? Hết thệ chỉ vì Thành Sơn Kiếm Tông đệ tử cũng chạy đến chi viện. Dọc theo quảng trường, ma tộc binh sĩ cùng hai phái huyền môn tu sĩ chính tại kịch liệt chiến giết, thương vong nhân số cấp tốc gia tăng, trên mặt đất không ngừng đổ xuống một bộ lại một cỗ thi thể. Đỗ Phi Vân ở tại Cửu Long đỉnh bên trong, hơi suy nghĩ một lát, chật liền làm ra quyết định, trước từ sau núi đảo đậu, khôi phục thực lực về sau, lại đến cùng Lưu Vân Tông đệ tử cùng một chỗ giết địch. Nghĩ tới đây, hắn liền điều khiển Cửu Long đỉnh, mang theo một vòng ô quang, hướng về phía sau núi bay đi. Nói một chút về sau thời gian đổi mới, nếu không có gì ngoài ý muốn, mỗi ngày giữ gốc ba càng, xem tình huống mà quyết định phải chăng bộc phát. Canh thứ nhất đồng dạng tại 8 giờ sáng, canh thứ tháng 2 năm 12 giờ trưa, canh 3 7 giờ tối. Thời gian sẽ chỉ có sớm, tuyệt sẽ không có là hầu. Cầu một chút cất giữ cùng phiếu đề cử, thực tế ít đến tương cảm, cầu cổ vũ, cầu an ủi. Đặt mua đọc gọ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 75, chuyến đi này không tệ. Cả ngọn núi trùng cao hơn ngàn trượng, phía sau núi rất là dốc đứng. Bên dưới vách núi không ngừng có gào thét cuồng phong thổi qua, phát ra thê lương tiếng nghẹn ngào vang, quỷ khóc thân hào, nhiếp nhân tâm phách. Ngay bình thường, Ma Vương cung điện bên ngoài, quảng trường bốn phía là có ma tộc hộ vệ phòng thủ tuần tra, liền ngay cả phía sau núi dốc đứng dốc núi biên giới cũng có hộ vệ tuần tra. Chỉ bất quá, lúc này Đoan Dương Bộ Lạc chính vào sống chết trước mắt, bị Lưu Vân Tông cùng Thành Sơn Kiếm Tông hai cái huyền môn tông phái liên thủ rết tới hang hộ đến, tất cả ma tộc binh sĩ đều tiến đến chống cự giết địch. La lối, lúc này phía sau núi tịch mịch một mảnh. Không có mưa hay, Đỗ Phi Vân điều khiển Cửu Long đỉnh, một đường thông suốt không trở ngại, hướng về chân núi bay đi. Không qua mấy chục hơi thở thời gian, Cửu Long đỉnh liền một đường tung bay đi tới chân núi, dừng ở trên một tảng đá lớn. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Đỗ Phi Vân từ Cửu Long đỉnh bên trong nhảy ra, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, đem Cửu Long đỉnh thu nhập thể nội. Bây giờ, đã hạ sơn, thoát ly hiểm cảnh, liền không cần thiết tiếp tục sử dụng Cửu Long đỉnh phi hành đi đường. Bởi vì cái này Cửu Long đỉnh, bây giờ tổn trữ nguyên lực không đủ năng thành, tiếp tục sử dụng lời nói rất nhanh liền sẽ hao hết. Đến lúc đó, Đỗ Phi Vân căn bản là không có cách triệu hồi Cửu Long đỉnh, nếu không liền sẽ bị Cửu Long đỉnh đem nguyên lực trong cơ thể toàn bộ thôn vẻ hầu như không còn. Mà lại, Cửu Long đỉnh cũng vô pháp lại sử dụng, không có thể vì hắn cung cấp phòng hộ. Tại cái này nguy cơ khắp nơi thế giới ngầm bên trong, không có Cửu Long đỉnh bảo hộ, tự nhiên chẳng phải an toàn. Đỗ Phi Vân phất tay phủi nhẹ màu đen áo choàng bên trên nhiễm cho bụi, từ trên đá lớn nhảy xuống, một tay nắm lấy xích hồng pháp kiếm, ngược lại hướng sơn phong khía cạnh bước đi. Mặc dù cựu Long đỉnh nguyên lực tồn chứ không đủ một nữa, nhưng là hắn chỉ cần cùng Lưu Vân tông đệ tử chuyển hợp lại cùng nhau, y nguyên có thể bằng vào hành vân bộ pháp cùng Du Long kiếm pháp chém giết ma tộc. Mỗi một cái ma tướng cảnh giới ma tộc, đối Đỗ Phi Vân đến nói, đều là tích lũy môn phái ban thưởng thẻ đánh bạc. Bây giờ phe mình sĩ khí như hồng, ma tộc liên tục bại lui, hắn tự nhiên là muốn thừa cơ chém giết địch quân ma tướng, tương lai trở lại môn phái bên trong đổi lấy phong phú ban thưởng. Trong lòng nghĩ như vậy, Đỗ Vân liền nhanh chóng lướt lên thân hình, tại trải chân núi một đường lao vun vút đi tiến vào ước chừng trên dưới 100 trượng khoảng cách, hắn chợt dừng bước lại, trên mặt nghi hoặc nhìn về phía nơi xa. Quanh người trong trong vòng 10 trượng, đều là trống trải bảng phẳng màu đen hoang nguyên, điểm xuyết lấy một chút lấp lóe hình thực vật tỏa sáng, vì u ám kia sáng cung cấp một tia sáng. Đỗ Phi Vân nhìn thấy, cách đó không xa, đang có lắc lư bóng người chớp động, nhanh chóng hướng về bên này chạy tới. Thấy tình cảnh này, Đỗ Phi Vân lập tức tâm thần kéo căng, ngưng thần đề phòng. Tại cái này ma tộc trải rộng, nguy cơ khắp nơi thế giới dưới lòng đất, bất kỳ cái gì thời điểm đều luôn chú ý cẩn thận. Sau một khắc, khi kia lắc lư bóng người chạy vội tới 80 trượng trong khoảng cách lúc, Đỗ Phi Vân lập tức thấy rõ những bóng người kia thân phận, con mắt cũng là có chút nheo lại. Nhanh chóng chạy tới, là một đội 8 người đội ngũ nhỏ, tất cả đều là thuần một sắc thân mang ra thú giáp, tay cầm trường đao màu đen ma tộc. Những này ma nhân đều là thân cao tám thước, thân hình khôi ngô giống như thiết tháp, bụi tổ ở giữa cả mặt đất đều tại run nhẹ nhẹ. Đỗ Phi Vân thời gian thấy rõ những ma tộc này, kia 8 cái ma nhân cũng là phát hiện Đỗ Phi Vân, đều là toàn thân sát khí tăng vọt. Trường đao trong tay sáng lên huyết hồng quan mang, hai con ngươi màu bạc bên trong phẫn lửa chớp động. Tám cái ma nhân cùng nhau giống giận gà thét, nắm lấy trường đao, như là một trận như gió hướng lấy Đỗ Phi Vân xõa tới, sát khí doanh trôi. Ma tướng trung kỳ thực lực. Vẹn vẹn sát na, thông qua khí hơi thở cùng huyết quang, Đỗ Phi Vân liền đánh giá ra, cái này tám cái ma nhân đều là ma tướng trung kỳ cảnh giới thực lực. Cái này tám cái ma tướng, chắc là bên ngoài làm việc, biết được Bộ Lạc gặp tiêu trừ tin tức, mới vội vã gấp trở về cứu viện. Trên đường đi, Tám cái ma tướng cũng gặp phải một chút rải rác chạy tới Huyền môn tu sĩ, đều là không chút do dự đem chém giết. Lúc này, nhìn thấy Đỗ Phi Vân một thân một mình xuất hiện tại Hoang Nguyên bên trên, tự nhiên là không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp chém giết tới. Tám cái ma tướng tốc độ nhanh như gió táp, ngắn ngủi mấy tức thời gian, liền càng qua mấy chục trượng khoảng cách, chạy vội đến Đỗ Phi Vân trước mặt. Tám cái ma tướng chỉnh hình quạt tản ra, đem Đỗ Phi Vân vây quanh trong đó, nhao nhao dơ lên trường đao, mang theo ngập trời đao quang cùng nghiêm nghị sát khí, hung hăng đánh xuống. Đao tẩu, hay là chém giết? Lúc này, Đỗ Phi Vân trong lòng đang cân nhắc lợi hại. Nương tựa theo hành vân bộ pháp, hắn đều có thể bình yên đào tẩu, chỉ bất quá như thế lại không cách nào đạt được cái này 8 cái ma tướng hai lô thai. Tới giao phong tư quyết, mặc dù hung hiểm, lại có thể ma luyện tâm tính của mình cùng thực lực, đối với thân pháp cùng kiếm pháp đề cao, cùng ý thức chiến đấu tăng lên, có tuyệt đại ích lợi. Hung chi, vạn nhất tình huống nguy cấp, hắn còn có cựu Long đỉnh lá bài tẩy này hộ thân, tự nhiên an toàn không ngại. Hắn tự nghĩ thực lực mình đạt tới luyện khí kỳ 7 tầng, bước vào luyện khí hậu kỳ cảnh giới, Đối phó cái này tạm cái tương đương với luyện khí trung kỳ thực lực ma tướng, mặc dù có chút hung hiểm, lại có rất lớn cơ sẽ thắng lợi. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Đỗ Phi Vân tại ngắn phút chốc liền hạ quyết tâm, quyết tâm bắt buộc mạo hiểm, hết sức chém giết chi. Tám đạo ánh đao màu đỏ ngòm đối diện đánh tới, đem hắn tả hữu trước ba phương hướng hoàn toàn phong kín, trùng điệp đao quang cùng huyết sắc quanh hoa, giống như vách tường vây kín mà tới. Hai chân của hắn, nguyên lực quang hoa chớp động, hành vân bộ nháy mắt thi triển ra, thân hình thuận tiện như giống như cá bơi linh động đến cực điểm lui về phía sau, tốc độ kia có thể so mũi tên. Đỗ Phi Vân nháy mắt lui lại lóe ra xa 10 trượng, nói đạo sát khí nghiêm nghị đao quang lập tức đánh hụt, hung hăng quét kích trên mặt đất, đem cứng rắn như như là nham thạch mặt đất, cũng ngoành ra một cái hố to, nứt ra khe hở tới. Thân hình lui về phía sau đồng thời, Đỗ Phi Vân chính là tay phải bóp xuất kiếm quyết, trong tay xích hồng pháp kiếm nháy mắt sáng lên xích hồng quang hoa, biến thành dài hơn ba thước, hưu một tiếng liền biểu bắn đi ra. Kiếm mang màu đỏ thắm kéo lấy màu đỏ đôi lửa, mang theo một dải xích hồng lửa. Nháy mắt đột phá 10 trượng khoảng cách, xuất hiện tại 8 vị ma tướng đỉnh đầu. Giờ khắc này, Đỗ Phi Vân bóp lấy kiếm quyết tay phải, đột nhiên nhanh chóng biến ảo, một hơi ở giữa biến ảo ra trên trăm đạo thủ thế, vạch ra mấy chục đạo đường vòng cung. Sinh hồng sắc pháp kiếm trải qua trường kỳ ôn dưỡng tế luyện, sớm đã như cánh tay sai sử. Tại Đỗ Phi Vân kết động kiếm quyết đồng thời, liền đột nhiên nổ tung một đoàn nóng ánh chói mắt kiếm quang đỏ ngầu, nháy mắt liền đâm ra 280 kiếm, đem đầy trời mưa tên lăng lệ kiếm quang hướng tám cái ma tướng đỉnh đầu bao phủ xuống đi. Du Long kiếm pháp bạo, lăng lệ, nhanh như thiểm điện, thế như lôi đỉnh, nháy mắt liền bộc phát ra uy lực lớn nhất. Đỗ Phi Vân luyện khí bảy tầng thực lực, bàng bạc hùng hồn nguyên lực, tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. 280 đạo kiếm quang sen lẫn mà thành kiếm võng, nháy mắt đem bốn phía lồng cái, đem 8 vị ma tướng bao khỏa trong đó. 8 người khó khăn lắm trông thấy kiếm quang bộc phát, vô ý thức liền muốn bứt ra trốn tránh, lại là không kịp kiếm tốc độ ánh sáng. Tại bọn hắn còn không tới kịp trốn tranh trước đó, kia kiếm quang đỏ ngầu xen lẫn mà thành kiếm võng, liền đã tập đến quần thân. Sắc bén đến cực điểm mà cực nóng vô song kiếm quang nháy mắt lâm thể, hào không chỉ chẻ xé nát hòa tan trên người bọn họ ra thu giáp, tại bọn hắn màu nâu tím trên da lưu lại từng đạo răng khắp nơi thật sâu vết kiếm. Xích hồng sắc kiếm quang bắn tung tóe bay vụt, từ sát huyết hoa nháy mắt biểu bay, tại u ám không trùng, vạch xuất ra đạo đạo đường vòng cung, về sau bị kiếm quang thôn phệ hết. Đạo đạo tiếng kêu thảm, tiếng gào đau đớn liên tiếp vang lên. Kiếm quang đỏ ngầu phía dưới, tám vị ma tướng ngăn không được lăng lệ kiếm mang, đều là bị đâm máu me đầm điếng, toàn thân vết thương trầm trệ từng cái che lấy vết thương tốc độ cao nhất lưu nhanh. Đỗ Phi Vân Hà có thể dung nhẫn bọn hắn rút đi, một thức cuồng bạo du long kiếm pháp sử xuất về sau, không ngừng nghỉ chút nào dậm chân chạy tiến lên, tay phải lại lần nữa liên tục huy động, bóp ra phức tạm kiên quyết. Kiếm quang đỏ ngầu lại lần nữa sáng lên, bóng ánh kiếm mang lại lần nữa nổ bắn ra, lang lệ kiếm vong lại lần nữa xoắn lẫn, tám vị ngay tại tránh lui ma tướng, lần nữa lâm vào lăng lệ công kích phía dưới. Đã chiếm được tiên cơ, Đỗ Phi Vân tự nhiên là thừa cơ truy kích, thân thể liên tục du tẩu thoán nhẹ. Tay trái đập xuất ra đạo đạo xích hồng quang hoa, tay phải ngự xử pháp kiếm sử xuất du long kiếm pháp, một đường đuổi giết 8 vị ma tướng. 8 vị ma tướng bị quần bạo du long kiếm pháp vây kích hai lần, đều là mang theo trọng thường, sắc mặt trắng bệnh bại lui bố đậu. Đỗ Phi Vân tại phía sau bọn họ đuổi theo, Song phương bất chi bất giác liền đuổi theo ra mấy dặm khoảng cách. Lúc này, 8 vị ma tướng hai bên cùng ủng hộ, chạy trốn tới một chỗ cửa vào sơn cốc, một bên phát động công kích ngăn cản Đỗ Phi Vân truy sát, một đường hướng về sơn cốc chạy đi. Bọn hắn nếu là phân tán đạo tẩu, Chỉ ít còn có thể đạo tẩu mấy người, chỉ tiếc bọn hắn không muốn bức bỏ lẫn nhau, bọn cuối cùng ảo tưởng quyết tâm dựa vào sơn cốc địa thế cùng Đỗ Phi Vân cùng nhau. Nhìn thấy bọn hắn trốn vào sơn cốc, Đỗ Phi Vân nơi nào vẫn không rõ ý đồ của bọn hắn, dưới chân liên tục đạp động, thân thể lập tức ra tốc, lưu lại từng đạo tàn ảnh, chợt liền hướng vào sơn cốc. Mấy cái nhảy bọn, Đỗ Phi Vân liền truy kích đến phía sau bọn họ, hai chân trên mặt đất trùng điệp dẫm một cái, thân thể tựa như mũi tên chạy ra xông vào trong đám người. Trong nháy mắt tiếp theo, tám vị ma tướng mặt bên trên lập tức hiện ra tuyệt vọng. Mặt mũi tràn đầy màu cho tàn, chui vào trong đám người đỗ phi vân, lập tức đột một từ mặt đất mọc lên. Thân thể lơ lửng tại cao 3 trượng chống không trong chớp mắt ấy, phải tay nắm lấy Xích Hồng phát kiếm, nháy mắt đâm ra mấy trăm kiếm, từ trên xuống dưới, bốn phía phương viên trong vòng 3 trượng, vô một chỗ không bị cuồng bạo lăng lệ kiếm mang chỗ tràn ngập. Rang rắc, phủ phù. Chợt trận, trận tiếng vang tại trong sơn cốc vang lên, trói mắt Xích Hồng quang hoa bắn tung tóe, bên ngoài đều có thể mắt thấy. Đây là Du Long kiếm pháp một cái chiêu, bạo phát đi ra, thanh thế cực lớn chấn động đến sơn quốc mặt đất đều tại rất nhỏ rung động. Mạn Thiên kiếm quang tán đi, Đỗ Phi Vân thân hình rơi trên mặt đất, tay phải pháp kiếm kéo lên một cái kiếm hoa, chắp sau lưng. Hắn túi đầu bốn phía nhìn lại, chỉ thấy kia 8 vị ma tướng đều là mất mạng tại tuyệt chiêu này phía dưới, từng cái ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, sớm đã không một tiếng động. Hắn cũng không chậm chễ, cầm pháp kiếm đem 8 vị ma tướng hai lô thay một một cắt lấy, liền thu nhập bên trong không gian trữ vật, mang về Lưu Vân Tông bên trong liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, đổi lấy môn phái ban thưởng. Tôi xem xét một phen bên trong không gian chữa vật tổn chữa sự vật, Đỗ Phi Vân trên mặt không khỏi lộ ra một tia thỏa mãn ý cười. Lần này, tại thế giới dưới mặt đất bên trong trải qua 2 tháng thời gian gian khổ thám hiểm, hắn thu hoạch là cực kỳ to lớn, nói là như vậy phất nhanh cũng không đủ. Tại thế giới dưới mặt đất đào được rất nhiều khoáng thạch, hai khối xích viêm tinh kim nguyên thạch, rất nhiều chân quý dược liệu, còn có hơn 80 cái ma tướng hai lốt hai, cùng 10 cái ma tướng túi chứa vật. Vẹn vẹn những này, liền đã là khiến ngoại môn đệ tử mừng rỡ như điên thu hoạch. Hùng chi Hắn còn tòng ma Vương B bảoo Châu ngồi đánh xuống đến hai khối ma huyết tinh thạch, còn có một bộ tuyệt đối không đơn giản từ sắc qu quyền trục đây càng là làm người phân chấn mừng rỡ bảo vận chuyến này thu hoạch tương đối khá mặc dù trải qua gian nguy, lại là chuyến đi này không tệ. Đỗ Phi Vân một bên hướng về ngoài Sơn Cốc đi đến trong lòng đang như thế tác tưởng lại chưa từng phát hiện Sơn Cốc đỉnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ba đạo thân ảnh đều là thân mang đạo bảo màu vàng phất đỏ huyền môn tu sĩ ba cái tiêu huyền môn tu sĩ đều là mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua hắn Trong đó một người cầm đầu trẻ tuổi nam tu sĩ, hai mắt càng là gắt gao trừng mắt đô phi vân, cựu hận ngập trời tại trong mắt lấp loe phun trào. đặt mua đọc gò phơ lìn trên áp Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. chương 76, kẻ thù sông còn. Phân phật gió núi quét, đạo bào màu vàng phất đỏ nhẹ nhàng múa, đứng ở đỉnh núi ba cái tu sĩ trẻ tuổi, sắc mặt tâm trầm, sát khí ẩn hiện. Thù nam sư vinh, gia hỏa này chính là người nói cái kia hèn hạ âm hiểm độc ác, sát hại thanh dương sư đệ hôn sao Bên trái một cái tuổi trẻ tu sĩ ngắm nhìn cách đó không xa miệng sơn cốc Đô Phi vân bóng lưng, ánh mắt bên trong sát cơ hiện lên. Không sai. Ban đầu ở Thiên Giang Thành, chính là kẻ này dụng kế độc chết Thanh Dương Sư Đệ. Lúc ấy ta không phòng bị phía dưới mắc lửa, có lòng muốn cứu Thanh Dương Sư Đệ lại là lực có không thua, bây giờ nghĩ đến, ta còn thường xuyên tự trách. Ba cái tu sĩ trẻ tuổi ở giữa một vị tu sĩ trẻ tuổi, dường như người đầu lĩnh, tả hữu hai người đều lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Người này, chính là Tần Thủ Nam ta Tần Thủ Nam cùng kẻ này có huyết hải thâm kỷ, đời này không đội trời chung. Lúc trước Yến Phi Hùng sư huynh mang theo chúng ta đi thiên giang thành tìm kiếm người này, vì Thanh Dương sư đệ báo thủ, không ngờ hắn lại sớm đã bỏ chạy. Cái gọi là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại cái này thế giới dưới lòng đất gặp phải hắn, xem ra là thiên ý như thế, cái này tên hôn đản chủ định sống không quá hôm nay. Tần Thủ Nam xâm Hàn ánh mắt ngắm nhìn Đỗ Phi vân bóng lưng, trong đầu lại nhớ lại hài cốt không còn phụ thân, tay cụt tàn phế đệ đệ, trong ngực sát cơ bành trướng chư vị sư đệ, mà theo ta cùng đi đánh giết kẻ này, hôm nay liền để chúng ta chém giết này cùng đổ, vì thanh dương sư đệ báo thủ. Vừa dứt lời, thân thủ nam trên thân đưa ra ánh sáng màu vàng lóng, tay phải cầm một thanh kim sắc pháp kiếm, thân thể tiêu xạ mà ra, hướng về miệng sơn cốc vào tới. Sau lưng, hai cái tu sĩ trẻ tuổi cũng là nặng nghề mà gật đầu, không chút do dự nắm lấy pháp kiếm chạy về phía cốc khẩu. Đỗ Phi Vân khó khăn lắm đi ra cốc khẩu, chính ở trong lòng tính toán chuyến này thu hoạch, chợt phát giác sau lưng phong thanh khác thượng, đến một trận nguyên lực khí tức ba độ. Trong lòng sau khi nghi hoặc, hắn vội vàng dừng bước lại quay đầu nhìn về phía sau, đập vào mi mắt, là ba cái thân mang màu vàng hơi đỏ đạo bào chạy như bay đến thân ảnh. Kia là ba cái tu sĩ trẻ tuổi, đều là hai tay hiện ra nguyên lực quang hoa, tay phải cầm trường kiếm. Huyền môn tu sĩ, mà lại, thực lực đều đã đạt tới luyện khí hậu kỳ cảnh giới. Một sát na, đỗ phi vân trong lòng liền có so đo. Bất quá, hắn lại chính đang âm thầm phòng đoán, cái này chạy như bay đến ba đạo thân ảnh, đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Ba người này đều là mặc đạo bào màu vàng với đỏ, tựa hồ là nội môn đệ tử, nếu không phải Lưu Vân tông đệ tử, chính là Thanh Sơn kiếm tông đệ tử. Dù sao, lúc này cái này ma tộc bộ lạc phụ cận, không ngừng tụ tập mà đến Huyền môn tu sĩ, chỉ có hai cái tông phái này đệ tử. Nhưng mà, đang lúc hắn còn tại phòng đoán ba người thân phận lúc, đã thấy đến ba cái kia tu sĩ trẻ tuổi đã vọt xuống núi, vọt ra cốc khẩu, chạy vội đến bên ngoài hơn 10 trượng. Nhìn thấy cái này ba đạo thân ảnh tựa hồ khí thế hung hùng, Đỗ vân bén nhạy phát giác được không ổn, lập tức chắp ra pháp kiếm. Ngưng thần đề phòng. Kia ba vị tu sĩ mắt thấy liền bay lượn đến Đỗ Phi Vân trước người ba ngoài 10 trượng, không có chút nào giảm tốc ý tứ, ngược lại tăng thêm tốc độ, trực chỉ Đỗ Phi Vân mà tới. "Đỗ Phi Vân, ta tìm ngươi tìm thật khổ cực, hôm nay rốt cục để ta tìm được ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Kia ba đạo thân ảnh trong chớp mắt liền chạy đến trước mặt, một đạo bao hàm sát cơ cùng tức giận ngữ lại là đột nhiên văng lên, theo gió đêm chuyển vào Đỗ Phi Vân trong tai. "Đạo này, tựa hồ có chút quen thuộc, mà lại, trong đó tựa hồ ẩn chứa huyết hải thâm cửu, sát khí hướng tiêu." Nghe tới đạo thanh âm này một khắc này, Đỗ Phi Vân Thình Lình ngẩng đầu nhìn lại, nháy mắt liền thấy rõ ba người kia hình dạng, trong lòng lập tức một luồng bộn. Hai cái trái phải tu sĩ trẻ tuổi, đều là dáng người thon gầy, mặt khổng tương nghị, không biết, hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng là, ở giữa kia cái tu sĩ trẻ tuổi, lại là nháy mắt bị Đỗ Phi Vân nhận ra thân phận tới. Người này, chính là Tần Thủ Nam, Tần Vạn Nghiên trưởng tử, Thanh Sơn kiếm tông đệ tử. Một khắc này, Đỗ Phi Vân Thình Lình minh bạch, hôm nay xem ra lại có một trận huyết chiến. Bởi vì Hắn cùng Tần Thủ Nam ở giữa sát thực là có huyết hại thông kỷ, có thể xưng không đội trời chung. Nguyên lai là ngươi. Đỗ Phi Vân không hề nghĩ tới, thế sự trùng hợp như thế, vậy mà tại thế giới dưới mặt đất bên trong gặp được Tần Thủ Nam. Trên thực tế, hắn chớ không biết là, lúc trước may mắn hắn kịp thời rời đi Thiên Giang Thành, nếu không liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Song phương kiêu hận, chỉ có lấy tử vong mới có thể rửa sạch, tự nhiên không cần hao phí miệng lưỡi. Đỗ Phi Vân tay trái bóp lấy kiếm quyết, phải tay nắm lấy pháp kiếm, sinh hồng kiếm mang sáng lên nguyên lực trong cơ thể phong trào, tùy thời đều có thể bắn ra. Chỉ bất quá, mới trải qua một trận đại chiến, lúc này hắn nguyên lực khôi phục không đủ tám thành. Tân thủ nam ba người đều là luyện khí hậu kỳ thực lực, Đỗ Phi Vân một mình giao đấu ba người bọn họ, rất là nguy hiểm. Đô Phi Vân vừa dứt lời, ba người liền đã chạy vội đến trước người hắn. Tần thủ nam khẽ quát một tiếng động thủ, ba người chính là không nói hai lời, nắm lấy trường kiếm đưa ra lăng lệ kiếm mang, tản ra từ ba phương hướng hướng Đỗ Phi Vân giáp công mà tới. Ba đạo nhan sắc khác nhau kiếm mang, đột nhiên sáng lên mang theo sắc bén đến cực điểm kiếm khí, xé rách không khí, vạch phá đêm tối, trước mắt đột phá mấy trượng khoảng cách, đâm về Đỗ Phi Vân ngực cùng nhất hậu. Thanh Sơn ngưng kiếm thuật, quả nhiên không tầm thường. Làm Thanh Sơn kiếm tông chiêu bài kỹ thuật, trước mặt cái này ba cái nội môn đệ tử, tu luyện càng thêm thuần thụ, càng thêm xuất thần nhập hóa, uy lực càng là lăng lệ khủng bố. Đỗ Phi Vân cũng là hai chân ở giữa quang hoa lớp lóe, liên tục bước ra, nện bước huyền ảo quỷ mị bộ pháp, thân hình như hồ điệp xuyên hoa linh động né tránh. Hành Bộ nháy mắt thi triển ra, Đỗ Phi Vân thân thể mang theo màu đen tàn ảnh, trong khoảnh khắc hướng về sau lui nhanh ra 10 trượng khoảng cách, cực kỳ nguy cấp né tránh ba người đánh tới kiếm mang. Một chiêu bước lui Đỗ Phi Vân, khiến cho hắn bức ra né tránh, tần thủ nam đắc thế không tha người, lại lần nữa khẽ quát một tiếng, cùng hai vị sư đệ lần nữa liên thủ hướng Đỗ Phi Vân đánh tới. Ba đạo lập loè kiếm quang sáng lên, từ ba phương hướng đánh tới chớp nhoáng, trực chỉ Đỗ Phi Vân ngực, tiết hầu cùng đầu lâu, kiếm thế lăng lệ, kiếm khí tung hành, tình thế bắt buộc. Trong cơ thể mình nguyên lực chỉ còn sót lại dưới bảy thành. Đối phương ba người lại là nguyên lực tràn đầy, khí thế như hồng, lại thực lực cảnh giới lại cao hơn hắn. Đỗ Phi Vân không cách nào cùng đối phương liều mạng, chỉ có lại lần nữa lách mình bay ngược. Vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn, đi đầu rút lui né tránh. Không đến cuối cùng trước mắt, hắn không muốn vận dụng Cửu Long đỉnh át chủ bài, dù sao, vận dụng một lần về sau, liền sẽ lâm vào chớ đại nguy cơ, nhất định phải thận trọng đối đãi. Đỗ Phi Vân trong lòng nháy mắt nghĩ đến, hiện tại chỉ có hướng dưới ngọn núi rút lui, chỉ cần chạy trốn tới Cố Lưu Vân tông đệ tử địa phương liền có thể thừa cơ thoát khỏi tần thủ nam truy sát. Tần thủ nam ba người thân là Thanh Sơn kiếm tông đệ tử, quả quyết không dám ở vạn chúng nhìn chừng chừng đánh giết hắn vị này Lưu Vân tông đệ tử. Dù sao, lúc này đang có hơn ngàn tên Lưu Vân tông đệ tử cùng Thanh Sơn kiếm tông đệ tử tại liên thủ vây quét ma tộc bộ lạc. Một bên hướng về sau né tránh rút lui, hướng phía sơn phong dưới chân lao đi, Đỗ Phi Vân còn ở trong lòng yên lặng suy nghĩ. Tần thủ nam thời khắc đều nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết, dạng này một một nhân vật nguy hiểm còn sống ở thế, đối với hắn quá mức nguy hiểm. Chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết Tần Thủ Nam cái này uy hiếp. Nhưng là, tuyệt đối không phải hiện tại, hiện tại hắn ở thế yếu, hoàn toàn không là đối phương ba người liên thủ đối thủ, trừ phi vận dụng át chủ bài. Tạm thời trước nhường nhịn một lần, thoát khỏi nguy hiểm về sau, lại tìm cơ hội sẽ phản sát Tần Thủ Nam. Đỗ Phi Vân trong lòng như thế tác tưởng, liền tăng thêm tốc độ hướng về Sơn Phong dưới chân bay vút đi. Tần Thủ Nam ba người nắm lấy trường kiếm, tốc độ cực nhanh tại sau lưng truy đuổi, không ngừng mà phát ra một đạo lại một đạo lăng lệ kiếm mang chém đánh giữa trời Đỗ Phi Vân lại luôn bị hắn linh mận nghe tránh. Dần dần, nhìn ra Đỗ Phi Vân ý đồ, Tần thủ Nam cũng là lông mày nhíu lên, phát giác được không ổn. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, Đỗ Phi Vân bây giờ thực lực tăng nhiều, so với lúc ấy tại Thiên Giang Thành, thực lực tinh tiến vào mười mấy lần. Mà lại hiện tại lại xuất hiện tại thế giới dưới mặt đất, nhất định có nó nguyên nhân. Lưu Vân Tông. Tân thủ Nam nháy mắt hiểu được, nhất định là Đỗ Phi Vân gia nhập Lưu Vân Tông, trở thành Lưu Vân Tông đệ tử, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Không được. Tuyệt đối không thể để Đỗ Phi Vân chạy trốn tới chân núi. Nếu không, có Đông Đạo Lưu Vân tông đệ tử ở đây, hắn liền không cách nào đánh giết Đỗ Phi Vân vì cha báo thủ. Nghĩ tới đây, Tân Thủ Nam nhíu mày trầm tư một lát, nháy mắt kế thượng tâm đầu, về sau mở miệng quát lên, "Hai vị sư đệ, bên ta mới đã thông chi trong môn các sư huynh, bọn hắn cũng được biết kẻ này âm nhu sát hại Thanh Dương sư đệ sự tình, hiện tại ngay tại chạy đến cùng chúng ta sẽ hỏa." Thanh Dương sư đệ chính là lục trưởng lão lão nhân ra ông ta còn độc nhất, lại bị kẻ này âm nhu độc hại. Chúng ta thân là Thanh Sơn kiếm tông đệ tử, thế tất yếu chém giết kẻ này, vì Thanh Dương sư đệ báo thủ, cho lục trưởng lão một cái công đạo. Hả? Ngay tại cấp tốc bay lượn dỗ phi vân, nghe tới sau lương chuyển đến quát trói hai âm thanh, lập tức nhăn đầu lông mày, trong lòng rất là nghi hoặc. Hắn không chút nào nhớ được từng âm mưu độc hại qua Thanh Sơn kiếm tông đệ tử, thậm chí, trừ tần thủ nam bên ngoài, hắn căn bản liền không có trêu chọc qua Thanh Sơn kiếm tông đệ tử. Huống chi, từ tần thủ nam trong giọng nói có thể nghe ra Hắn tựa hồ đã từng âm như độc hại qua một cái tên là Thanh Dương đệ tử, cái kia Thanh Dương tựa hồ hay là Thanh Sơn kiếm tông lục trưởng lão con một. Cái này, Đỗ Phi Vân một bên nhanh chóng bay lượn, một bên moi ruột gan hồi tưởng, trong lòng chợt nhớ tới, ngày đó tại Thiên Giang thành bên trong, tựa hồ đích sắc có một cái Thanh Sơn kiếm tông đệ tử bị hắn lấy cửu long đỉnh luyện thành cho bụi. Chẳng lẽ, cái kia biên thành cho bụi Thanh Sơn kiếm tông đệ tử chính là cái gọi là lục trưởng lão con một Thanh Dương? Mà nó, Tân Thủ Nam thật vô sỉ. Nhớ tới một đêm kia chuyện đã xảy ra, Đỗ Phi Vân không khỏi thầm mắng một tiếng. Cái kia Thanh Dương Minh rõ là bị Tần Thủ Nam xem như kẻ chết hay, một cước đã tiến vào Cửu Long đỉnh, hiện tại làm sao biến thành hắn âm nhu độc hại Thanh Dương rồi? Trong lòng, Đỗ Phi Vân lập tức thẹn Tần Thủ Nam mắng gần chết. Bất quá, hắn cũng minh bạch, Tần Thủ Nam khẳng định là đối sư môn trưởng đối lập xuyên tạc chuyện đã xảy ra, đem hắn Đỗ Phi Vân miêu tả thành hèn hạ vô sỉ hung thủ, đem hắn Tần Thủ Nam mình miêu tả vô so hủy khuất. Vô là hèn hạ người giấy thông hành, sự thật quả là thế, Đỗ Vân trong lòng không khỏi thầm than. Đồ trắng thay đen lẫn lộn chân tướng quả nhiên là một môn học vấn. Nhưng là, hiện tại hắn quan tâm không phải những thứ này, mà là, nếu như Tần Thủ Nam nói là thật, như vậy hắn tiếp tục hướng chân núi bỏ chạy, há không biến thành tự chui đầu vào lưới. Hú hồn, tại phía trên ngọn núi kia chủ trì đại cục, dẫn đầu Lưu Vân Tông đệ tử lại là Vũ Khuynh Thần. Lưu Vân Tông cùng Thanh Sơn Kiếm Tông liên thủ vây quét Ma tộc bộ lạc, Vũ Khuynh Thần tất nhiên cùng Thanh Sơn Kiếm Tông có một loại nào đó quan hệ. Nếu là Vũ Khuynh Thần biết bị giết Thanh Sơn Kiếm Tông lục trưởng lão con trai độc nhất, khẳng định sẽ phi thường vui lòng đem hắn bắt lại đưa cho Thanh Sơn kiếm tông xử trí. Đối với điểm này, hắn không hoài nghi chút nào. Làm sao bây giờ? Trong lòng suy nghĩ một lát, Đỗ Phi Vân nháy mắt làm ra quyết định, không còn hướng sơn phong dưới chân bỏ chạy, lộn vòng phương hướng liền hướng về hướng Tây Bắc đào Tẩu. Có lẽ Tần Thủ Nam lời nói là giả, có lẽ là lừa gạt hắn, cố ý lừa dối hắn. Thế nhưng là, hắn không dám đánh cược, vạn nhất Tần Thủ Nam nói là thật, hắn vẫn hướng dưới nuôi trốn, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới ngọn cũ tội rồi. Đi Tây Bắc phương trốn. Thế giới ngầm vô số so rộng lớn, hắn cũng có lòng tin có thể tìm cơ hội đem Tần Thủ Nam ba người vứt bỏ. Kém nhất, lợi dụng Cửu Long đỉnh lá bài tẩy này, cũng có thể bình yên vô sự bay đi, Tần Thủ Nam hoàn toàn không làm gì được hắn. Trong lòng như vậy tác tưởng, Đỗ Phi Vân Phút chốc lộn vòng phương hướng, thân thể mang theo đạo đạo màu đen tàn ảnh, hướng về hướng tây bắc bay vút đi. Sau lưng, theo đuổi không bỏ Tần Thủ Nam, nhìn qua Đỗ Phi Vân lộn vòng phương hướng bay lượn, trong mắt lập tức hiện lên một tia không dễ dàng phát cười lạnh. Đặt mua đọc gọi Fleur lỉn trên áp đã đạt các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 77, tốt như vậy mệnh. Một trước một sau, bốn đạo thân ảnh tại Hoang Nguyên bên trên cấp tốc bay lượn, nhan sắc khác nhau quang hoa sáng lên, vạch phá ưu ám bầu trời đêm, tựa như mũi tên chảy ra, một đường hướng về hướng tây bắc lao đi. Một đường bay lượn nửa canh giờ, Song phương đã là đuổi theo trên trăm dặm đường, rời xa Đoan Dương bộ lạc. Trước mắt, Hoang Nguyên dần dần biến mất, đã đến biên giới. Trước người cách đó không xa, số bên ngoài trăm trượng, liền là liên miên chập trùng dãy núi. Đỗ Phi Vân thân ảnh tại cấp tốc bay lượn, Lực kịch liệt phập phòng, miệng mũi ở giữa còn phun nhiệt khí, liên tục phi nước đại bay lượn nửa canh giờ, lúc này trong cơ thể hắn nguyên lực đã hao tổn quá lớn, còn lại không đủ năm thành. Thế nhưng là, cho dù hắn hành vân bộ pháp thuần thục vô so, tốc độ nhanh như thiểm điện, làm sao nhưng thủy chung không cách nào vứt bỏ tần thủ nam ba người. Dù sao, tần thủ nam ba người thực lực không chút nào thấp hơn hắn, lại thời gian tu luyện càng dài, so với hắn đến, nội tình thâm hậu nhiều. Nếu như tiếp tục như vậy truy đổi tới, chỉ sợ hắn nguyên lực hao hết về sau liền cũng không còn cách nào đào thoát. Bây giờ, trước mắt rốt cục không còn là mênh mông vô bờ hoang nguyên, xuất hiện liên miên dãy núi, hắn mới buông lỏng một hơi. Chỉ gặp hắn tăng thêm tốc độ, bay lượn hướng trong quần sơn. Sau lưng, sắc mặt tâm trầm sắc khí doanh sôi tần thủ nam cùng hai cái sư đệ, cũng là sử xuất toàn lực, tốc độ cao nhất bay lượn. Vừa vọt tới nhập trong quần sơn, khó khăn lắm vượt qua một lùm loạn thạch, Đỗ Phi Vân lập tức triệu hồi ra cựu Long đỉnh, thân hình lóe lên liền chui vào cựu Long đỉnh bên trong. Sau đó, Cửu Long đỉnh mang theo một vòng ô quang, tốc độ lập tức bạo tăng, biểu bắn đi ra chui vào trong quần sơn, biến mất tại đá lởm chẩm loạn thạch bụi bên trong. Cửu Long đỉnh tốc độ, so với tiên thiên kỳ tu sĩ tốc độ, không kém chút nào. Tần thủ Nam ba người chỉ có luyện khí hậu kỳ đỉnh phong thực lực, căn bản khó mà nhìn theo bóng lưng, ngay mắt liền bị Cửu Long đỉnh cho vứt bỏ. Vận dụng Cửu Long đỉnh, rốt cục đem Tần thủ Nam ba người vứt bỏ, Đồ Phi vốn lại là chưa từng chút nào thư giãn. Trái lại, trong mắt còn lóe âm trầm quan mang, đang trầm tư. Tần thủ Nam một lòng đẩy hắn vào chỗ chết, hắn tuyệt đối không thể lại để cho Tần thủ Nam nhảy nhót xuống dưới. Nếu không tương lai hơi không cẩn thận liền muốn bỏ mình, rơi vào hiểm cảnh. Bây giờ, trốn vào cái này núi non trùng điệp bên trong, hắn quyết định, nghị biện pháp ngay ở chỗ này đem ân đoán cùng nhau giải quyết. Hai người bọn họ, tần thủ nam ngày nhớ đêm mong, một lòng muốn giết chết Đô Phi Vân vì cha báo thủ. Đô Phi Vân lại làm sao không muốn giết hắn. Sớm ngày giải quyết hết cái này nguy cơ, về sau cũng có thể càng thêm yên tâm, không cần lúc nào cũng đề phòng. Bị người làm nhục truy sát, không giết trở về, đây không phải là hắn Đô Phi V Hắn tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp trước giết chết. Nếu là tần thủ nam thực lực đạt tới tiên thiên kỳ cảnh giới, song phương thực lực sai biệt quá lớn, vậy hắn khẳng định chọn tạm thời tránh mũi nhọn, trầm chậm, chậm nuôi đồ, cùng thực lực tăng lên về sau lại nghị đối sách. Nhưng là, đã tần thủ nam ba người đều là luyện khí hậu kỳ thực lực, mặc dù khó có thể đối phó, lại không phải không có cơ hội. Chỉ cần hắn tìm đúng cơ hội, phản sát rơi đối phương ba người, cũng không phải là không được. Trong lòng như vậy tác tưởng, hắn điều khiển cửu long đỉnh tại trong quần sơn xuyên qua, cấp tốc bay đến đỉnh một ngọn núi đầu. Dâu ở một tảng đá lớn phía sau dừng lại, xem xét bốn phía một phen, thấy bốn phía an toàn ổn tĩnh, hắn lúc này mới yên tâm, sau đó xuất ra hồi nguyên đan cùng linh thạch, bắt đầu khôi phục nguyên lực. Sau nửa canh giờ, hắn tiêu hóa hết 3 viên hồi nguyên đan, hấp thu 2 viên linh thạch, rốt cục đem nguyên lực khôi phục tràn đầy, lúc này mới tỉnh lại. Bây giờ, hắn nguyên lực khôi phục tràn đầy, có thể tìm cơ hội rời đi hoặc là phản sát tần Thủ Nam. Chỉ bất quá, Cửu Long đỉnh tồn nguyên lực, chỉ còn lại không tới 3 thành, như thế có chút khó làm. Hắn nhất định phải tìm đúng cơ hội, lợi dụng Cửu Long đỉnh còn sót lại cuối cùng ba thành nguyên lực, đem tần thủ nam ba người chém giết. Nhìn xem Cửu Long đỉnh bên trong không gian chữa vật bên trong sự vật, Đỗ Phi Vân chợt nhớ tới, tiết băng lúc trước vì hắn luyện chế Bạch cốt âm lôi còn chưa vận dụng. Hắn tự thân mặc một bộ thượng phẩm pháp khí cấp bọc hộ giáp, thời khắc mấu chốt cũng có thể ngăn cản một chút, còn có hơn 30 quả Bạch cốt âm lôi, Cửu Long đỉnh còn sót lại ba thành nguyên lực. Có được những này át chủ bài, chỉ cần bắt chuẩn cơ hội, chém giết đối phương ba người, hoàn toàn có hy vọng. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân trong lòng hạ quyết tâm, sau đó nắm lây phi kiếm, nhỏ giọng hành tẩu ở trong đêm tối, hướng về dưới núi tìm kiếm. Dưới ngọn núi, hai ngọn núi trong sân gốc, Tần Thủ Nam ba người chính tụ tập tại một tảng đá lớn sau. Một người trong đó để phòng bốn phía, hai người khác đang lấy linh thạch khôi phục nguyên lực. Xem ra, Tần Thủ Nam không chút nào chịu từ bỏ, như cũ dự định tại trong quần sơn tìm kiếm Đỗ Phi Vân tung tích. Mặc dù hắn lúc ấy không thấy rõ Đỗ Phi Vân là như thế nào đào tẩu, nhưng là hắn nhìn thấy Đỗ phi Vân lúc ấy đã là cường nội chi kết thúc. Hắn tin tưởng chỉ cần để hắn tìm tới Đỗ Phi Vân, ba người liên dưới tay, Đỗ Phi Vân tất nhiên chết không có chỗ chôn. Ban đầu ở Thiên Giang Thành, hắn từng chứng kiến Đỗ Phi Vân tôn kia hắc sát tiểu đỉnh uy lực, đích thật là khủng bố dọa người, rất là quỷ dị. Nhưng là, hiện tại hắn không chút nào sợ, bởi vì, đến thế giới dưới lòng đất trước đó, Tiến Phi Hùng Sư huynh đã từng cấp cho hắn một kiện uy lực pháp bảo cường đại. Có kiện pháp bảo kia, hắn hoàn toàn không sợ Đỗ Phi Vân quỷ dị tiểu đỉnh. Hiện tại, hắn duy nhất cần phải làm là mau chóng tìm tới Đỗ Vân. Trong sơn cốc một khối đá lớn màu đen về sau, Đỗ Phi Vân thân ảnh lặng yên thoáng hiện, màu đen áo choàng, tại hắc cá miệm hộ bên trong, kia không chút nào thu hút. Dưới chân đạp trên hành vân bộ, động tác của hắn nhẹ nhàng như hồ điệp, không có chút nào phát ra cái gì văng động, mấy cái lấp loé ở giữa liền tới đến kia tảng đá lớn sau. Hơi dừng một lát, hắn ngừng thở, thò đầu ra hướng cách đó không xa nhìn lại, chỉ thấy một lùn loạn thạch bên trong, đang có hai đoàn vầng sáng tại có chút lấp loé. Tại kia loạn thạch bụi bên trên, còn có một đạo lấy đạo bảo màu vàng phất đỏ thân ảnh đứng sừng sững lấy không ngừng nhìn bốn phía dò xét. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi Vân khỏe miệng lộ ra một tia y mắng y cười, trong lòng có so đo. Tân thủ Nam Nghị vào phe mình có 3 người, liệu định Đỗ Phi Vân khẳng định hốt hoảng mà chạy, không dám bị hắn đuổi kịp, lại nơi nào biết được, Đỗ Phi Vân đã động tâm tư muốn phản sát hắn, lúc này đã đi tới bọn hắn trước mặt không đủ 30 trượng. Mỗi cái tu sĩ đang tu luyện cùng khôi phục nguyên lực lúc, quanh người đều sẽ có nhàn nhạt nguyên lực vầng sáng sáng lên, đây là định luật. Vân khôi phục nguyên lực lúc, trốn ở Cửu Long đỉnh bên trong, cho dù có nguyên lực vầng sáng phát ra cũng bị cựu Long đỉnh che chắn, cho nên ai đều không thể phát giác. Thế nhưng là, Tần Thủ Nam ba người khôi phục nguyên lực, mặc dù trốn ở loạn thạch bụi bên trong, lại như cũ có ánh sáng sáng phát ra, bị Đỗ Phi Vân phát hiện. Chính vì vậy, Đỗ Phi Vân mới có thể như thế nhanh chóng tìm tới ba người chỗ ẩn thân. Lúc này, nhìn thấy Tần Thủ Nam cùng một vị thanh sơn kiếm tông đệ tử ngay tại thừa cơ khôi phục nguyên lực, một cái khác đệ tử tại đề phòng canh gác, Đỗ Vân trong lòng cân nhắc một phen, liền hạ quyết tâm, thừa cơ hội này khởi xướng tập kích chỉ cần hắn có thể thừa cơ hội giết chết trong ba người một hai cái, như vậy, tiếp xuống hắn liền có thể tùy tiện ngược sát đối phương, không cần lại lo lắng. Trong lòng chủ ý quyết định, Đỗ Phi Vân niệm động tâm thần, Cửu Long đỉnh vô thanh vô tức xuất hiện, hắn nhảy lên chui vào Cửu Long đỉnh bên trong. Sau đó, Cửu Long đỉnh dán lu ám vút núi, lạng yên không một tiếng động bay tới đằng trước. Mấy tức thời gian, Cửu Long đỉnh mới bay ra 20 trượng khoảng cách. Kia ngay tại canh gác để phổng Thanh Sơn kiếm tông đệ tử, dường như liệu định Vân không dám trước đến tìm cái chết, là lấy hơi có vẻ lừa biếng. Ngược lại càng nhiều phóng nhãn nhìn về phía phương xa, kỳ vọng phát hiện Đỗ Phi Vân lại chưa từng ngờ tới, Đỗ Phi Vân đã đi tới phụ cận. Sau một khắc, khi Cửu Long đỉnh khoảng cách 3 người không đủ 10 trượng thời điểm, đột nhiên ra tốc, hóa thành một tia ô quang, như lưu tinh hướng phía ba người hẩn thân loạn thạch đuổi vào tới. Canh gác đệ tử đột nhiên phát giác phong thanh khác thường, nghiêng đầu lại, lại chỉ thấy được trước mắt một đạo cự đại đen nhánh thân ảnh, vậy mà là một tôn to lớn màu đen đang đỉnh. Còn chưa chờ hắn lên tiếng kinh hô cảnh báo, liền chỉ thấy được kia đang định giống như núi cao. Từ phía ba người đỉnh đầu lệnh xuống tới. Cùng lúc đó, miệng đỉnh bỗng nhiên lóe ra một thân ảnh, một thanh xích hồng pháp kiếm lập tức tuôn ra mạng tiên kiếm ánh sáng, vào đầu bao phủ xuống. Cái này còn không phải kết thúc, đạo thân ảnh kia lơ lửng giữa không trung sát na, tay phải cầm kiếm huy sai ra mấy trăm đạo kiếm quang, tay trái vung ra mười mấy quả màu trắng trứng gà lớn nhỏ sự vật, toàn bộ đổ ập xuống hướng lấy ba người lập tới. Là hắn. Cái này Thanh Sơn kiếm tông đệ tử nháy mắt nhận ra thân ảnh màu đen thân phận, không thể tin lên tiếng kinh hô. Chỉ là Sau một khắc hắn lại bị xích hồng sắc kiếm quang bao phủ trong đó, màu trắng trứng gà sự vật độ ập xuống nền chiến đấu, sau đó chính là như cự thạch đan đỉnh từ đỉnh đầu đập xuống. Phát giác không ổn trong trước mắt ấy, cái này vị đệ tử liền bất ra hướng ngoại bay đi. Kia chính tại khôi phục nguyên lực tần thủ Nam cùng một vị đệ tử lập tức bừng tỉnh, hai người trông thấy đỉnh đầu khủng bố cảnh tượng, lập tức sắc mặt kinh hãi. Sinh tử một sát thời khắc, tần thủ Nam trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, lãnh quang lập loé ở giữa, một đạo cánh cửa màu đen cản trước người. Cùng lúc đó, thân hình của hắn nháy mắt bạo khởi. Một cước đạp ở bên người sư đệ trên lưng, thân thể lập tức nổ bắn ra bay ngược mà ra. Oành! Oành! Oành! ẩm ầm. Liên tục mấy đạo tiếng nổ vang lập tức nổ vang, giống như 9 ngày sấm rền, chấn động đến trong sơn cốc đất dung núi chuyển, đại địa chấn chiến lay động, vô số núi đá vỡ vụn tróc ra. Đầy trời kiếm quang đỏ ngầu bắn tung tóe, biểu bay bắn trụm, bóng ánh, nhóng ánh băng làm sắc quang hoa thoáng hiện bay tứ tung, sen lẫn cử khối băng lớn, đá vụn, thủ mảnh, cát sợi. Trong sơn quanh quần tiếng nổ mạnh to lớn. Màu đỏ, màu lam hai loại quang hoa sen lẫn cuốn quanh, sông lên trời không. Mặt đất kịch liệt rung động, nước ra dài mười mấy trượng khe hở, vô số cự thạch bị nổ bay, biến thành cho bùi thổ mảnh bay là tả bay tán loạn. Thanh thế như vậy dọa người bạo tạc, quả thực có thể so tiên tiên tiền kỳ tu sĩ một kích toàn lực, bất kỳ cái gì tiên tiên kỳ cảnh giới trở xuống tu sĩ, chỗ trong đó đều chắc chắn hại cốt không còn, hóa thành bột mịn. Mấy trăm đạo kiếm mang màu đỏ thắm, là Du Long kiếm pháp chiêu chiêu. Mười mấy quả màu trắng như trứng gà sự vật, chính là uy lực kinh khủng Bạch cốt âm lôi. Theo sát lấy chính là đập xuống cựu Long đỉnh. Như thế ba loại ác chủ bài chồng chất lên nhau, tạo thành kinh khủng như vậy lực sát thương, kia không hề thấy quái lạ. Đầy trời quang hoa tán đi, cự tiếng nổ lớn dần dần ngừng, Cửu Long đỉnh từ một bên bay tới, rơi vào hố to bên cạnh. Đố Phi Vân từ Cửu Long đỉnh bên trong nhô đầu ra, nhìn qua dưới thân hố to, ánh mắt tìm kiếm lấy ba người thi thể. Chỉ tiếc, tìm tới tìm lui, chỉ thấy hai cỗ tàn tạ thi thể, đã không thành hình người, thật giống như bị vò thành một cục bướt bê vải. Bất quá, có thể thấy rõ ràng chính là Hai người này tuyệt đối không phải Tần Thủ Nam. Thật sự là tốt số, vậy mà thoáng cái xử lý hai cái. Đỗ Phi Vân sở sở cảm, rất là hài lòng chiến quả như vậy. Chỉ bất quá, nhớ tới Tần Thủ Nam vậy mà không thấy tâm hơi, hắn lập tức lông mày nhíu lên, nói thầm, chẳng lẽ tên kia cũng rất tốt số? Không bố như vậy sát chiêu, hắn vậy mà cũng có thể đào tổng. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 78, Thần giai tiên thiên. Đỗ Phi Vân tâm tình bây giờ có chút phức tạp, vận dụng Cửu Long đỉnh Bạch cốt thấm lôi, còn sử xuất du long kiếm pháp, thành công tại chỗ trảm giết hai cái luyện khí hậu kỳ Thanh Sơn kiếm tông đệ tử, gạt bỏ tần thủ nam giúp đỡ. Hắn hẳn là cao hứng mới đúng, chỉ tiếc, hắn lại cao hứng không nổi. Bởi vì, hắn mục tiêu chủ yếu là tần thủ nam. Mà bây giờ, hai cái Thanh Sơn kiếm tông đệ tử tại chỗ mất mạng, tần thủ nam lại tránh thoát một kiếp. Nếu như lần này không thừa cơ chém giết tần thủ nam cái này thai họa, để hắn bình yên đào tẩu, về sau sẽ càng thêm đau đầu, thượng xuyên đều cần để đề phòng hắn trả thù. Cửu Long đỉnh trôi nổi tại Đỗ Phi Vân trước người, hắn một tay cầm pháp kiếm, bốn phía xem xét tìm kiếm lấy Tần Thủ Nam tung tích, lại là không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ Tần Thủ Nam mới thừa cơ chạy trốn, hiện tại đã rời đi Sơn Cốc? Không cam tâm, Đỗ Phi Vân cũng không tin Tần Thủ Nam may mắn trốn qua một kiếp, nhanh như vậy liền có thể lão tẩu, là lấy tiếp tục trong sơn cốc tìm kiếm. Còn chưa đi ra trăm trượng xa, Đỗ Phi Vân ánh mắt thỉnh linh định trụ, ngắm nhìn phía trước sáu ngoài mười trượng một đống đá vụn bụi, trên mặt lộ ra mỉm cười. Bởi vì, tại loạn thạch bụi bên trong ẩn hẳn có kim sắc vầng sáng chớp động, hiển nhiên có người tránh ở bên trong. Không cần nghĩ lại, Đỗ Phi Vân liền có thể đoán được, kia dấu ở loạn thạch bụi bên trong người, khẳng định là Tần Thủ Nam. Chỉ bất quá, hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, Tần Thủ Nam làm sao không nghĩ chạy trốn, lại còn trốn ở loạn thạch bụi bên trong khôi phục nguyên lực đâu? Trong lòng mang theo một tia nghi hoặc, Đỗ Phi Vân tăng tốc bước chân, nắm lấy phi kiếm cấp tốc bay lượn, mấy tức về sau liền tới đến kia loạn thạch bụi trước. Tinh thần của hắn kéo căng, ngưng thần đề phòng. Trôi nổi tại trước người Cửu Long đỉnh vẫn sức chờ phát động, nắm lấy pháp kiếm dần dần tới gần loạn thích bụi, muốn rõ là xem đến to cùng. Nhập định tu luyện, khôi phục nguyên lực lúc, là tu sĩ yếu ớt nhất thời điểm, đạo lý này mọi người đều biết. Đổi lại là bất kỳ tu sĩ nào, dưới loại tình huống này đều chọn trước dốc hết toàn lực thoát đi nguy hiểm, tìm được an toàn địa phương mới dám dừng lại khôi phục nguyên lực. Đạo lý dễ hiểu như vậy, tần thủ nam sẽ không không rõ. Cho nên, Đỗ Phi Vân trong lòng khẳng định, trong đó tất nhiên có chí Có lẽ Tần Thủ Nam chính là cố ý dùng cái này đến dẫn dụ hắn mắc lửa. Là lấy, Đỗ Phi Vân mới có thể ngưng thần đề phòng, cẩn thận từng ly từng tí tới gần, thời khắc đề phòng đột phát tập kích cùng nguy hiểm. Nhưng mà, khi hắn đi tới loạn thạch bụi khía cạnh, thấy rõ ràng mấy khối cự thạch ở giữa cảnh tượng, nhìn thấy Tần Thủ Nam thời điểm, trên mặt biểu lộ lại là lập tức ngưng kết, che kín không thể tin thần thái. Ta dựa vào, cái này hỗn đản lại lốt như vậy mạnh. Vậy mà Lâm Nguy đột phá, tại chỗ tấn giai. Quả thật cũng khó trách Đỗ Phi Vân lúc này biểu lộ như thế đặc sắc, không thể đưa trong thư, còn mang theo một vòng đố kỵ. Bởi vì, chốt ở mấy khối cự thạch bên trong tần thủ nam, lúc này chính khoanh chân trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt, toàn thân vầng sáng lưu chuyển, nguyên lực quang hòa tư tràn. Tần thủ nam lúc này biểu lộ rất là vui vẻ, thậm chí khỏe miệng còn mang theo một vòng mừng rỡ mỉm cười, đây là hắn rất khắc chế kết quả, nếu không, không chừng muốn làm trận cười to, ngửa mặt lên trời thét dài lấy phát tiết hưng phấn trong lòng. Hai tay của hắn ở giữa, kim sắc vầng sáng lưu chuyển, Quanh thân nguyên lực màu vàng nóng khí tức không ngừng hiện lên xoay quanh, bị hắn hút nhập thể nội. Không khí bốn phía nổi lên một trận gió nhẹ, lấy hắn làm trung tâm thổi lật phất. Nông đậm nguyên lực từ bốn phương tám hướng tụ đến, ngưng kết ra màu vàng kim nhàn nhạt nguyên lực quang hoa, xoay quanh gấp khúc tại tần thủ nam quanh thân, bị hô hấp của hắn thổ nạp cho hút nhập thể nội, chuyển hóa thành nguyên lực bàng bạc tồn trữ ở đan điền bên trong. Đồng thời, tần thủ nam thân thể từ trong ra ngoài tản ra khí tức cường đại, một câu nghiêm nghị sắc bén phi thế, không tự giác sinh ra. Hắn lúc này Trò Đỗ Phi Vân cảm giác phi thường kỳ quái. Đỗ Phi Vân có thể rõ ràng nhìn thấy ba trưởng bên ngoài Tần Thủ Nam, thật sự rõ ràng ngồi ngay ngắn trên mặt đất, thân bên trên tán phát lấy lăng lệ khí tước. Thế nhưng là, dụng tâm thần đi cảm thụ, nhưng căn bản không cảm giác được Tần Thủ Nam tồn tại, tựa như trước mặt không có vật gì, chỉ có thể cảm nhận được kia sắc bén khí thế cường đại. Tiết Băng đã từng vì Đỗ Phi Vân giảng thuật qua, loại cảm giác này chính là tiên tiên kỳ tu sĩ mới có. Cái gọi là hóa tận ngày mai thành tiên tiên, chính là loại cảm giác vi diệu này, thấy được lại không cảm ứng được. Phàm vật cùng thiên địa vạn vật hòa làm một thể, không, khí chính là hán, hắn chính là không khí. Thành vì tiên tiên kỳ tu sĩ, thân thể liền đã bị nguyên lực rèn luyện thành tiên tiên thân thể, hiện ra không linh trong suốt trạng thái, luyện hóa rửa đi chỗ có hậu tiên tạp chất, tất cả trở ngại cùng dàn buộc. Có được tiên tiên thân thể, mới có thể cùng thiên địa linh khí đạt tới hoàn mỹ phù hợp trình độ, mới có thể mức độ lớn nhất hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa thành nguyên lực, bổ sung thân thể cần thiết tất cả năng lượng. Đạt tới tiên tiên cảnh giới, có được tiên tiên thân thể, liền có thể không ăn ngủ cốc hoa màu, không cần uống nước. Từ đây lấy thiên địa linh khí làm thức ăn, tẩm bổ thân thể. Từ đây, không chỉ cùng thiên địa linh khí hoàn mỹ phù hợp, mà lại đối nguyên lực thao túng cùng năng lực trường khủng, có bay vọt tính mà tăng lên, đối nguyên lực vận dụng lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Thành vì tiên thiên kỳ tu sĩ, mới xem như bước ra con đường trường sinh bước đầu tiên, mới xem như chân chính mở ra tu tiên tri đạo đại môn, có hy vọng bước vào trường sinh, kéo dài tuổi thọ. Mà bây giờ, Đỗ Phi vân trước mắt tần thủ nam, ngay tại kinh lịch từ ngày mai hướng tiên thiên cải biến, ngay tại tẩy luyện thân thể, gen luyện tập trước lột đi ngày mai thân thể, tấn dai làm tiên thiên kỳ tu sĩ. Ngày mai cùng tiên thiên kỳ ở giữa chính lệch, chính là một đầu khoáng cách cực lớn. Luyện khí kỳ làm hậu trời, cho nên luyện khí kỳ cùng tiên thiên kỳ ở giữa thực lực sai biệt, hoàn toàn không thể đạo lý kế. Luyện khí kỳ tu sĩ, nhiều nhất chỉ là nắm giữ lực lượng cường đại phàm nhân mà thôi, mà tiên thiên kỳ lại là chân chính người tu đạo, có hy vọng trường sinh người tu luyện, đã bắt đầu cảm ngộ thiên đạo, lĩnh hội trời cơ, lĩnh ngộ đại đạo ý cảnh. Hiện tại, tân thủ nam ngay tại biến hóa thân thể, cô động tiên thiên thân thể Cảm ngộ tiên thiên ý cảnh, chỉ cần cho hắn mấy chục giây thời gian để hắn thành công ngưng kết tiên thiên thân thể, Lĩnh ngộ dung hợp kia một tia thiên đạo cảm ngộ, như vậy lập tức liền sẽ thành công tấn giai, thành vì tiên tiên kỳ tu sĩ. Đến lúc đó, hắn như diện sát Đỗ Phi Vân cái này luyện khí kỳ tu sĩ, quả thực là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Tân thủ Nam vốn là sớm đã đạt tới luyện khí hậu kỳ đỉnh phong, dừng bước tại luyện khí 9 tầng thực lực có tốt thời gian mấy năm, cách cách đột phá tiên thiên kỳ chỉ có cách xa một bước, chỉ kém lâm một cước. Đột phá Tiên Thiên Kỳ, không chỉ cần đầy đủ nguyên lực tích lũy cùng rèn luyện, còn cần một tia thời cơ cùng cảm ngộ. Bắt lấy thời cơ cùng cảm ngộ, mới có thể lĩnh hội một tia đại đạo ý cảnh, tiến tới thành công tấn dai. Hắn sớm đã tích lũy đầy đủ nguyên lực, cơ sở cực kỳ kiên cố, trên lại chính là kia một tia thời cơ cùng cảm ngộ. Khi Đỗ Phi Vân khởi sướng tập kích một khắc này, hắn chính tại khôi phục nguyên lực, cũng là yếu ớt nhất thời khắc. Lúc ấy, hắn đã từng tâm hoảng ý loạn, trong nháy mắt đó hắn thậm chí bi ai cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Trải qua gian nguy cùng long đong, tâm cảnh của hắn cũng tôi luyện đầy đủ cứng cỏi. Càng nguy hiểm trước mắt, hắn càng thêm bình tĩnh, nháy mắt làm ra hường đối. Thời khắc mấu chốt, hắn triệu hồi ra Yến Phi Hùng Sư huynh mượn cho hắn một kiện bảo vật, đó chính là Cách Nguyên Môn, một kiện cực phẩm pháp khí. Toàn thân đen nhánh Cách Nguyên Môn trừng cao năm thước, như là một đạo cánh cửa màu đen, vừa mới xuất hiện liền ngăn cản hộ vệ tại trước người hắn. Cách Nguyên Môn có thể hấp thu cùng bắn ngược nguyên lực, chính là một kiện rất cường đại phòng ngự pháp bảo, tiên thiên kỳ cảnh giới trở xuống tu sĩ căn bản không phá nổi phòng ngự có cách nguyên môn bảo vệ, Đỗ Phi Vân Du Long kiếm pháp cùng Bạch cốt âm lôi liền bị hóa giải. Đồng thời, vì ra tốc thoát đi hiểm cảnh, tránh cho bị Cửu Long đỉnh hút vào trong đó luyện hóa. Tần thủ Nam đành phải thanh sư đệ xem như kẻ chết hay, một cước đạp ra ngoài, để hắn vì chính mình ngăn trở cựu Long đỉnh tập kích. Vô cùng một sát na, Tần thủ Nam liền làm xong đây hết thảy, rốt cục may mắn thoát khỏi nguy hiểm. Mà lại, càng làm cho hắn mừng rỡ như điên chính là, khi hắn thoát đi nguy hiểm một sát na kia, trong lòng vậy mà sinh ra một tia xúc động, sinh ra một tia minh tới. Người tại nguy cơ sinh tử trước mắt, dễ dàng nhất kích phát tiềm lực. Tu sĩ sợ dĩ sẽ thám hiểm tâm bảo, chẳng yêu trừ ma, không sợ nguy hiểm, vì chính là tại sống chết trước mắt, có thể có linh ngộ, đột phá bình cảnh cùng cảnh giới. May mắn là, tần thủ nam vậy mà tại mới trong nguy cơ, sinh ra minh ngộ, liền đột phá này cảnh giới, sắp tấn giai làm tiên tiên tu sĩ. Mặc dù Đồ Phi Vân mới kèm chút giết chết hắn, thế nhưng là hắn lại nhân họa đắc phúc, liền đột phá này dạng buộc mình mấy năm bình cảnh. Minh ngộ sinh ra, bình cảnh đột phá. Trong cơ thể của hắn lập tức liền phát sinh biến hóa, nguyên lực tuân gia có ngưng kết thành chất lòng xu thế. Hắn cưỡng ép ức chế lấy thể nội biến động, thẳng đến chạy ra mấy trăm trượng xa, mới rốt cục không kiên trì nổi, vội vàng tìm một chỗ loạn thạch bụi, liền lập tức quanh chân trên mặt đất, nhập định chuyển hóa nguyên lực trong cơ thể. Dẫn đạo vận chuyển nguyên lực tại thể nội vận chuyển du tựu, hắn điều khiển nguyên lực dần dần ngưng tụ làm chất lòng nguyên lực, nguyên khí cũng chậm chậm chuyển hóa thành tiên tiên cương khí, thân thể cũng đem chuyển hóa thành tiên tiên thân thể. Chỉ cần cho hắn mấy chục giây thời gian, hắn liền có thể thành công hoàn thành chuyển hóa. Như vậy thành vị Tiên Tiên kỳ tu sĩ, một vị tiên thiên cường giả. Chỉ tiếc, thời khắc mấu chốt, Đỗ Phi Vân lần nữa tìm được hắn. Một bên trong lòng lo lắng, gia tốc chuyển hóa cùng tấn giai quá trình, hắn còn miễn cưỡng phân ra một tia tâm thần đến thao túng cách nguyên môn, để có thể ngăn cản một lát. Hiện tại, hắn chỉ cần 20 hơi thở thời gian mà thôi. 20 hơi thở thời gian vừa đến, hắn liền có thể xuất thủ phản kích, nhẹ nhóm diệt sát Đỗ Phi Vân. Chỉ tiếc, Đỗ Phi Vân phát hiện hắn về sau, biết được hắn ngay tại tấn giai, liền không có khả năng lại cho hắn cơ hội. Sinh hồn nguyên lực quang hoa bạo phát, màu đỏ hỏa diễm bay lên, một thanh to lớn hỏa diễm cử kiếm trống rông xuất hiện, bị Đỗ Phi Vân nắm trong tay. Sau một khắc, Đỗ Phi Vân hai chân hơi cong, hai chân tại mặt đất trùng điệp dẫm một cái, thân thể lập tức như mũi tên thoát ra, nhảy lên thật cao, hai tay nắm hỏa diễm cử kiếm, hướng phía tần thủ nam đỉnh đầu chém bổ xuống đầu. Ngọn lửa kia cử kiếm chính là nguyên lực ngưng tụ đến cực hạn tạo thành, uy lực cực lớn, cực kỳ cuồng bạo, nương kết Vân suốt đời công lực, chính là một kích mạnh nhất. Mắt thấy hỏa diễm cự kiếm đánh tới, Biết được Đỗ Phi Vân đã là không kịp chờ đợi muốn làm trận chém giết hắn, Tần Thủ Nam tâm thần khẽ động, triệu hồi ra một đạo cánh cửa màu đen, vắt ngang ở trên đỉnh đầu, ý muốn ngăn cản Đỗ Phi Vân một kích toàn lực. Cái này cách nguyên môn, chính là cực phẩm pháp khí, linh khí phía dưới mạnh nhất phòng ngự pháp bảo, bằng ngươi Đỗ Phi Vân chỉ là luyện khí 7 tầng thực lực, căn bản không phá nổi cách nguyên môn phòng ngự, không tổn thương được ta. Chỉ cần lại cho ta 10 hơi thời gian, ta liền có thể để ngươi sống không bằng chết, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, Tần Thủ Nam khỏe miệng lộ ra một tia tự tin ý cười, trong lòng cười lạnh liên tụ, ám đạo Đỗ Phi Vân không biết lượng sức. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 79, vậy cũng phải chết. Cách nguyên môn cái này cực phẩm pháp khí, có thể hấp thu nguyên lực công kích, đồng thời còn có thể trả về trí ít một nửa uy lực, tuyệt đối là cực phẩm phòng ngự pháp khí. Hướng trên đỉnh đầu một trượng có hơn, là thế đại lực trầm hỏa diễm cực kiếm, Tần Thủ Nam lại là vững như bàn thạch ngồi sếp bằng trên mặt đất bên trên, thần sắc không thấy chút nào bối rối. Ngược lại có một vệ tính trước kỹ càng ý cười treo ở trên mặt. Cách nguyên môn trôi nổi tại phía trên đỉnh đầu hắn, sẽ vì hắn ngăn trở kia ngọn lửa cuồng bạo cư kiếm, vì hắn tranh thủ cuối cùng mấy tức thời gian. Chỉ cần mấy tức thời gian, hắn liền có thể chuyển hóa hoàn tất, tấn dai thành công, đến lúc đó chính là Đỗ Phi Vân Tử Kỷ. T. T. Ngọn lửa cuồng bạo cư kiếm, liên hỏa bước lên lớp loé, đem không khí đều vỡ ra đến, thiêu đốt vô so nóng rực. Kia lăng lệ mà cuồng bạo kiếm quang, nháy mắt liền đánh xuống vài thước, ngay lúc sắp bổ vào kia cánh cửa màu đen phía trên. Thân thủ nam khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong lòng rất là chờ mong, Đỗ Phi Vân xa rời nguyên môn phản kích lúc thảm trạng. Quy lực càng lớn chiêu thức, đánh trung cách nguyên môn về sau bắn ngược uy lực càng cường hãn. Nào có thể đoán được, giờ khắc này, thân thể nhảy lên thật cao tại không trung Đỗ Phi Vân, lại là con mắt có chút nheo lại, miệng quát to một tiếng, hai tay cầm hỏa diễm cử kiếm đổi trẻ dọc làm đập ngang. Vẹn vẹn chỉ kém một thước khoảng cách liền muốn bổ chúng cách nguyên môn, Vân lại tại vô cùng một sát na ngạnh sinh sinh xoay chuyển kiếm thế, hỏa diễm cử kiếm lập tức quét ngang. Vô chúng kia cánh cửa màu đen bảo ảnh còn giống như pháo hoa ngọn lửa màu đỏ thám lập tức bạo liệt lấp loe tràn ra lớn bồng ánh lửa cùng bạo cực nóng kiếm Quang tứ tán vậy ra giống như mưa to hỏa Diễm cử kiếm nhất kích đập ngang tại cánh cửa màu đen bên trên lập tức buộc phát ra toàn bộ uy lực lại không nghĩ rằng kia hoóng ánh trói mắt màu đỏ quang hoa vẹn vẹn thoáng hiện một sát na, liền xa rời nguyên muôn hút vào cánh cửa màu đen bên trong giống như pháo hoa lló lên liền biến mất thận chứa bảng bạc nguyên lực kiếm Quang đỏ ngầu vẹn vẹn vỡ ra một máyy mắt liền bị cánh cửa màu đen nuốt chửng lấy hầu như không còn. Sau một khắc, Cách Nguyên Môn bên trong đột nhiên phun ra một đạo xích hồng sắc kiếm quang, hướng phía Đỗ Phi Vân ngay ngược đâm tới. Đạo này màu đỏ kiếm quang chính là Cách Nguyên Môn bắn ngược công kích, uy lực chỉ có trước kia năm thành. Nhưng là, dù là vẹn vẹn bắn ngược năm thành uy lực, Đỗ Phi Vân cũng nhất định phải né tránh. Thực tế là bởi vì, hắn phát ra kia một cái Du Long kiếm pháp chiêu, uy lực thực tế quá lớn. Nhưng mà, Cách Nguyên Môn mặc dù thành công hấp thu cũng bắn ngược Đỗ Vân công kích nhưng vẫn đang bị hỏa diễm cử kiếm to lớn đại lực cho đập lức ngang ra xa mấy thước. Ngay một khắc này, Đỗ Phi Vân trong mắt hàn quang lóe lên, tâm thần khẽ động. Sau đó, chỉ thấy một mực lơ lửng tại trước người hắn Cửu Long đỉnh, đột nhiên xuất hiện tại tần thủ nam hướng trên đỉnh đầu, hóa thành một trượng lớn nhỏ, trong chớp mắt liền đem tần thủ nam bao phủ trong đó. Tần thủ nam lập tức bừng tỉnh, trên mặt thần sắc tự tin trong chốc lát ngưng kết, trở nên khó coi. Bị Cửu Long đỉnh miệng đỉnh bao phủ trong đó một khắc này, hắn ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy mấy chục quả màu trắng quất cỡ. Còn có Cựu Long đỉnh kia đen như mực cửa hang. Ngay sau đó, Cựu Long đỉnh liền đem hắn hoàn toàn nuốt hết, 20 dư khỏa màu trắng cốt cầu lập tức vỡ ra, tách ra băng làm sắc quang hoa, dâng trào ra lạnh leo thấu xương âm lánh nguyên lực cùng băng tiễn. Cái này cũng còn chưa kết thúc, khi hắn tại Cựu Long đỉnh bên trong bị 20 dư khỏa bạch cốt âm lôi bạo tạc băng làm quang hoa bao phủ một khắc này, Cựu Long đỉnh vách trong bốn phía cũng là đột nhiên dâng trào ra gần như trong suốt màu đỏ hỏa diễm. Vành, vành, vành. Liên tiếp tiếng nổ tại trong sơn cốc lên. Thanh âm lại cực kỳ ngọt ngạt, vẹn vẹn từ Cửu Long đỉnh miệng đỉnh tràn ra một kia. Đồng thời, sơn cốc mặt đất cũng là điên rung động không ngừng, tần thủ nam vị trí loạn thạch bụi cũng là bị nổ thành một cái hố to, khói Trần Phi tung tóe, mặt đất nước ra rộng lớn khe hở tới. Một trận ánh ánh mà trói mắt xích hồng kiếm mang bạo phát ra, thân ở giữa không trùng độ phi vân, phải tay nắm lấy pháp kiếm liên tục huy động, trong chấp mắt vạch ra 360 kiếm, trải tung ra một tầng màu đỏ kiếm võng, tương nên diện đánh tới màu đỏ kiếm mang bao phủ trong đó. Cách nguyên môn phản bắn ra màu đỏ kiếm mang. Cùng Đỗ Phi Vân buộc phát ra dù lòng kiếm pháp ẩm vang đụng vào nhau, lần nữa tóe lên đầy trời hồng quang, hồi lâu mới tiêu tán. Âm ầm chấn đủ không thanh tại trong sơn cốc quanh quần hồi lâu, kéo dài không thôi, rung động mặt đất qua mấy chục giây thời gian mới dần dần hòa yên tĩnh. Thân ở giữa không trung Đỗ Phi Vân, đã là khí lực hao hết, chán nản ngã rơi xuống mặt đất, phù phù một tiếng té ngã trên đất. Kia cánh cửa màu đen, cũng là dần dần co lại nhỏ, biến thành một khối màu đen bảng hiệu vô lực ngã rơi xuống mặt đất. Thật lâu, hết thể mới rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, bất lực sủi lơ trên mặt đất Đỗ Khó khăn chống đỡ hai tay, từ trên mặt đất đứng lên, bước chân lão đảo đi đến Cửu Long đỉnh trước mặt, nhìn lấy hết thảy trước mắt. Nguyên bản Phương Viên mấy trượng loạn tịch bụi, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành một đống đá vụn bắn ra ngoài, mặt đất cũng thay đổi thành một cái hố to, nứt ra một đầu rộng ba thước khe hở. Màu đen Cửu Long đỉnh, trưng một trượng lớn nhỏ, miệng đỉnh hướng phía dưới lặng lặng đứng sừng sưng ở hố to dưới đáy. Đỗ Phi Vân đứng ở hố to bên cạnh, lấy tâm thần cảm ứng một phen Cửu Long đỉnh bên trong tình huống, lúc này mới thở dài ra một hơi, tinh thần rót cục thư giãn xuống tới. Sau đó, hắn niệm động tâm thần, đem Cửu Long đỉnh thu hồi, biến thành một thước lớn tiểu cầm trong tay. Miếp đỉnh hướng phía dưới xoay chuyển, theo tay run một cái, lập tức có một chùm màu đen cho tàn phiêu bay là tả rơi xuống, chiếu vào trên mặt đất. Hiển nhiên, cái này một chùm đen xám, liền là trước kia còn lòng tin tràn đầy tần thủ nam. Tần thủ nam, chết. Mới còn tính trước ký cảng, thỏa thuê mãn nguyện tần thủ nam, giờ này khắc này, nhưng cũng bước ra hắn theo gót, bị Cửu Long đỉnh bên trong Tiên Tiên chân hỏa luyện hóa, hóa thành một chùm đen xám. Nguyên bản Đan thủ nam ngay tại chuyển hóa nguyên lực trong cơ thể cùng thể chất, chỉ kém mấy tức thời gian liền đại công cáo thành, thành vì Tiên Thiên kỳ tu sĩ. Từ đó, liền sẽ diễn sinh ra linh tốc đến, diễn sát Đỗ Phi Vân dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc, lâm nguy đột phá mấy năm bình cảnh, tức sẽ thành Tiên Thiên cường giả, khiến cho niềm tin của hắn tăng nhiều, đối Đỗ Phi Vân cũng lên một kia lòng khinh thị. Chính vì vậy, hắn mới có thể mất mạng tại Đỗ Phi Vân chi thủ. Cách nguyên môn mặc dù là một kiện cực kỳ cường đại phòng ngự pháp khí, cũng đích xác ngăn trở Đỗ Vân công kích đồng thời bắn ngược công kích khiến cho Đỗ Phi Vân hao hết nguyên lực. Thế nhưng là, khi Đỗ Phi Vân dụng kế đem cách nguyên môn cho đập bay ra ngoài, hắn liền bại lộ tại Cửu Long đỉnh miệng đỉnh hạ. Cửu Long đỉnh đem Tần Thủ Nam đặt vào trong đó, lại tiếp tục có 20 dư khóa bạch cốt âm lôi tại hắn quanh người bạo tạc, ngay sau đó lại có tiên thiên chân hỏa tuân ra đem hắn vây quanh, nhất cuối cùng thành công đem hắn chém giết. Mỗi một viên bạch cốt âm lôi uy lực đều đủ để nổ tổn thương luyện khí tiền kỳ tu sĩ, 20 dư bạch cốt âm lôi tại cực kỳ không gian thu hẹp bên trong đồng thời dẫn bạo cho dù là Tần Thủ Nam, cái này luyện khí 9 tầng tu sĩ, cũng là tại chỗ trọng thương. Theo sát phía sau, chính là Cửu Long đỉnh Hao Phi cuối cùng ba thành nguyên lực, tuôn trào ra tiên thiên chân hỏa. Trước đó Tần Thủ Nam đã là bị Bạch Cốt Âm lôi nổ trọng thương, lại tiếp tục kinh lịch cực hàn đến cực nhiệt độ biến, hắn cũng không còn cách nào chèo trống, lập tức bị tiên tiên chân hỏa đốt thành cho cho, một mệnh ô hô. Nếu như chậm thêm như vậy mấy tức thời gian, Tần Thủ Nam thành công tấn giai làm tiên thiên tu sĩ, như vậy Đỗ Phi Vân làm đây hết thảy đều là phí công. Tuyệt đối không cách nào chém giết Tần Thủ Nam. Trái lại, Đỗ Phi Vân lại sẽ lập tức bị Tần Thủ Nam chém giết. Chỉ là, liền kém như vậy mấy tức thời gian mà thôi, Tần Thủ Nam lại là ôm hận mà kết thúc, trở thành xui xẻo nhất tu sĩ. Tại tấn Gia Tiên Thiên Cường Giả tối hậu con đầu, lại bị một cái thực lực kém xa mình tu sĩ cho diệt sát, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ bi khuất. Trước khi chết trong chớp mắt ấy, Tần Thủ Nam trong lòng không cam lòng quả thực tội lỗi chồng chất, giống như hồng thủy ngập trời, chỉ tiếc hắn lại không còn có cơ hội tìm Đỗ Phi Vân báo thù. Hóa thành cho tàn trước đó, hắn đầy ngập ảo não cũng không cam lòng, trong đầu hiện lên cuối cùng một ý niệm, thủ chính, chúng ta tần ra báo thủ hy vọng, liền rơi trên người ngươi. Hy vọng, ngươi khi đó lựa chọn đường là đúng. May mắn tại tối hậu quan đầu, đem tức sẽ thành tiên thiên tu sĩ tần thủ nam chết giết, Đỗ Phi Vân cũng là ám đạo may mắn. Lúc này, Cửu Long đỉnh bộ nhớ chữ nguyên lực đã triệt để hao hết, cũng không còn cách nào vận dụng. Đỗ Phi Vân tự thân nguyên lực cũng là giọt nước không còn, toàn thân xương cốt giống như tan ra thành từng mảnh, may để không nổi lực đạo. Giờ này khắc này, cho dù là phổ thông người trưởng thành, đều có thể một kiếm giết Đỗ Phi Vân. Lâm vào tình cảnh như vậy, tự nhiên là nguy hiểm chí cực, cũng may, đây hết thể đều là đáng giá, bởi vì hắn hôm nay thành công chém giết Tần Thủ Nam, giải quyết cái này hậu hoạn. Một tay mang theo cựu Long đỉnh, một tay nhấc lấy pháp kiếm, Đỗ Phi Vân bốn phía dò xét một lát, chợt ánh mắt rơi vào cái kia màu đen trên bảng hiệu, biết được kia là Tần Thủ Nam phòng ngự pháp khí, liền thuận tay nhặt lên cất vào ống tay háo bên trong. Nên bước lảo đảo bước chân, kéo lấy vô số so mỏi mệt thân thể, Đỗ Phi Vân chậm rãi rời đi Sơn Cốc. Hiện tại, hắn nhất định phải tìm kiếm một chỗ yên lặng chỗ, trước khôi phục nguyên lực, có sức tự vệ, sau đó mới dám tại thế giới dưới mặt đất hành động. Sau 6 canh giờ, cách cách sơn cốc ngàn trượng bên ngoài, một chỗ bí ẩn trong sơn động, Đỗ Phi Vân chậm rãi mở mắt ra, quanh thân lưu chuyển nguyên lực vầng sáng dần dần tiêu tán. Đem mình sau cùng tích xúc, mấy viên linh thạch cùng hồi nguyên đan đều dùng xong về sau, hắn hiện tại rốt cục khôi phục tám thành nguyên lực, cuối cùng có thể hành động tự nhiên. Chỉ tiếc chính là, Uỷ Long đỉnh hiện tại đã hao hết nguyên lực không cách nào lại vì hắn cung cấp bảo hộ, này cũng rất là phiền phức. Lãng Lãng khuynh chân ngồi ngay ngắn ở địa, hắn xuất ra khối kia màu đen bảng hiệu, tinh tế đánh giá. Hắn nhìn ra, cái này màu đen bảng hiệu liền là trước kia cái kia đạo cánh cửa màu đen, chính là một kiện cực phẩm pháp khí. Cái này phòng ngự pháp khí rất là cường đại, không chỉ có thể hấp thu tổn chứa nguyên lực, càng là có thể bắn ngược nguyên lực công kích, quả nhiên là huyền diệu vô so. Đáng tiếc là, tần thủ Nam Phi kiếm cùng pháp ý, ý cùng túi chứa vật đều bị tiên tiên chân hỏa cho luyện hóa hết. Bây giờ hắn thu hoạch chỉ còn lại có cái này màu đen bảng hiệu. Nhớ tới cái này màu đen bảng hiệu kỳ diệu công dụng, Đỗ Phi Vân lại nhìn hướng Na Cửu Long đỉnh, trong lòng không khỏi âm thầm đang nghĩ, nếu là Cửu Long đỉnh cũng có màu đen bảng hiệu kia cùng công hiệu, thì tốt biết bao. Nếu là Cửu Long đỉnh có thể đem màu đen bảng hiệu bên trong tổn chứa hấp thu nguyên lực cho hấp thu hết, kia thì tốt biết bao. Tối thiểu, Cửu Long đỉnh khôi phục một chút nguyên lực, hắn cũng sẽ an toàn hơn nhiều. Liền trong lòng hắn như vậy suy tư lúc, lại là đột nhiên nhìn thấy, cái kia màu đen bảng hiệu rơi khỏi tay bị Cửu Long đỉnh hút vào trong đó. Sau đó, tinh thần của hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, Cửu Long đỉnh bên trong, dưới đây những cái kia màu đen huyền ảo đường vân bắt đầu vận chuyển, sinh ra một cô vi diệu khí tức, đem màu đen bảng hiệu bao khỏa trong đó. Hơi nghi hoặc một chút mà nhìn chằm chằm vào Cửu Long đỉnh bên trong dị trạng, sau một lát, Đỗ Phi Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, lập tức tự lầm bẩm, cái này, chẳng lẽ đây là phân giải? Đáng chết, vừa mới đạt được như vậy một kiện cực phẩm phong ngự pháp khí, Cửu Long đỉnh lại muốn đem nó phân giải hết. Đặt mua đọc cỏ Fleur trên áp Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 80, gặp thoáng qua. Phí đi sức chín châu hai hổ, hao phí tâm lực, ngay cả 30 dư khóa bạch cốt âm lôi đều dùng xong, rốt cục đem tần thủ nam giật trừ, lại thu hoạch quá mức bé nhỏ. Pháp kiếm cùng túi chữ vật đều bị tiên tiên chân hỏa luyện hóa, thu hoạch duy nhất chính là khối này màu đen bảng hiệu. Chỉ là, hiện tại liền ngay cả cái này tấm bảng hiệu cũng phải bị Cửu Long đỉnh cho phân giải hết, độ Phi Vân Tâm tình có chút hậm hực. Tại phát hiện Cửu Long đỉnh ý đồ cùng động tính về sau, vô ý thức liền muốn động tâm thần. Làm Cửu Long đỉnh đỉnh chỉ phân giải. Bất quá, khi hắn nhìn thấy cái kia màu đen bảng hiệu, tại Cửu Long đỉnh bên trong bị vô số nói vi diệu khí tức cùng vầng sáng bao phủ, cấp tốc phân giải ra đến, đồng thời tiêu tán ra nguyên lực bảng bạc lúc, nhưng lại bỏ đi suy nghĩ. Cửu Long đỉnh bên trong, huyền ảo phức tạp trận pháp nhanh chóng vận chuyển, không bao lâu liền đem màu đen bảng hiệu phân giải thành vô số khối vụn, màu đen bảng hiệu bên trong hấp thụ bảng bạc nguyên lực lập tức tuôn trào ra, tại Cửu Long đỉnh bên trong hình thành một đại đoàn như áng mây nguyên lực khí lưu. Từng đoàn lớn nguyên lực khí lưu không ngừng tuôn ra, đều bị Cửu Long đỉnh nhanh chóng hấp thu tổn trữ, một tia cũng không có lãng phí. Tại Đỗ Phi Vân nhìn chăm chú, vẹn vẹn mấy chục giây thời gian, cái kia màu đen bảng hiệu chính là sụp đổ biến thành một đống phân kết thúc, trong đó nguyên lực cũng bị thôn phệ hầu như không còn. Khi Cửu Long đỉnh rốt cục đem màu đen bảng hiệu bên trong nguyên lực hoàn toàn hấp thu về sau, tổn trữ nguyên lực đã khôi phục năm thành, như thế đến nay, Đỗ Phi Vân liền có thể lần nữa vận dụng Cửu Long đỉnh. Tại thế giới dưới mặt đất dạng này, một cái nguy cơ trải rộng hoàn cảnh bên trong, Cửu Long đỉnh tác dụng so với màu đen bảng hiệu cái này phòng ngự phát khí, tự nhiên là mạnh quá nhiều. Cho nên, Đỗ Phi Vân càng nghĩ, cảm thấy cái này màu đen bảng hiệu bị Cửu Long đỉnh phân giải thôn phệ hết, tự hồ cũng không có gì không tốt. Huống chi, cái này Cửu Long đỉnh chính là tần thủ nam phát khí, hắn cho dù đã thủ, về sau cũng không dám tại Thanh Sơn kiếm tông đệ tử trước mặt sử dụng, nếu không sẽ bị bại lộ hắn đánh giết tần thủ nam sự tình. Thực lực bản thân khôi phục tám thành, Cửu Long đỉnh nguyên lực cũng khôi phục năm thành, mặc dù không phải trạng thái phong, nhưng cũng đủ để tự vệ. Đỗ Phi Vân liền đứng dậy rời đi nguyên địa, hướng về phía đông nam bước đi, lần này tại thế giới dưới mặt đất thu hoạch cũng coi là có chút phong phú, hắn đã quyết tâm rời khỏi thế giới dưới lòng đất, trở về Lưu Vân Tông. Một bên hướng về phía đông nam hướng trở về, hắn ở trong lòng tính toán, trở lại Lưu Vân Tông về sau còn có bó lớn sự tình chờ đợi mình đi làm. Giao phó môn phái nhiệm vụ, hồi đó ban thưởng là nhiệm vụ thiết yếu, đem tinh kim nguyên thạch luyện hóa thành xích viêm tinh kim cũng bắt buộc phải làm. Mặt khác, lúc này Tiết Băng rất có thể đã đem kim quan chứng đại băng ngự liền chờ hắn trở về nhận lãnh tiểu kim con điêu. Tỷ tỷ đặc thù thiên phú, hẳn là cũng trong 3 tháng này bồi dưỡng ra một nhóm lớn dược thảo, hắn sau khi trở về liền muốn bắt đầu bắt đầu luyện chế đan dược. Mà lại, hôm nay mới từ Đoan Dương bộ lạc đạt được kia tử sắc quần chủ, trong đó tất nhiên ẩn giấu đi một số bí mật, hắn cũng cần tìm cơ hội biết rõ ràng, xem rõ ngọn ngành. Trong lòng đang từng đầu quy hoạch chuyện sắp phải làm, Đỗ Phi Vân một bên tại trong quần sơn bay lượn, rất mau tới đến Hoang Nguyên phía trên. Đúng lúc này, đâm nghiêng bên trong đột nhiên lóe ra một đội mười mấy đạo nhân ảnh. Thẳng đến hắn mà tới. Đỗ Phi Vân trong lòng thời khắc đều đề phòng nguy hiểm không biết, nhìn thấy kia mười mấy đạo nhân ảnh chạy tới, chính là vô ý thức dừng bước lại, cầm ra Xích Hồng Pháp kiếm ngưng thần đề phòng. Đợi đến kia mười mấy đạo nhân ảnh chạy đến trước người bên ngoài hơn 10 trượng, hắn mới nhìn rõ, kia là mười cái huyền môn tu sĩ, không phải ma tộc. Mà lại, từ kia mười mấy người mặc đạo bào đến xem, hiển nhiên là Lưu Vân tông đệ tử. "Đạo hữu xin dừng bước, xin hỏi đạo hữu là tông phái nào đồng đạo?" Kia mười mấy người rất nhanh chạy đến Đỗ Phi Vân trước người. Dẫn đầu trung niên tu sĩ dò xét Đồ Phi Vân một phen, thấy Đồ Phi Vân thân mang màu đen áo choàng, vẫn chưa có môn phái tiêu ký, liền chắp tay hành lễ đặt câu hỏi. "Chư vị sư huynh hữu lễ, ta cũng là Lưu Vân tông đệ tử, không biết sư huynh có gì chỉ giáo?" Đối phương mười mấy người đều là thân mang đạo bào màu vàng rất đỏ, hiển nhiên là nội môn đệ tử, dựa theo quy củ, Đồ Phi Vân cái này ngoại môn đệ tử cần xưng hô sư huynh. "A, nguyên lai là đệ tử bản môn." Sư đệ vì sao một thân một mình hành động? Vụ Khuynh Thần Sư huynh chính xuất lĩnh đệ tử bản môn tại tiêu diệt Đoan Dương bộ lạc, chúng ta đi theo Mạc Tiêu Trẩm sư huynh tiến đến chi viện, sư đệ ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi chứ, cũng tốt vì bản môn cống hiến một phần lực lượng. Đỗ Phi Vân lập mấy cái lý do, giải thích một phen mình vì sao độc thân hành động, lại tiếp tục dự định lập lý do, cự tuyệt tiến về Đoan Dương bộ lạc. Dù sao, hắn cũng không dám khẳng định, Thanh Sơn kiếm tông đệ tử phải chăng biết được mình đánh giết Thanh Dương cùng tần thủ nam sự tình. Chỉ bất quá, khi Đỗ Vân nhìn thấy cách đó không xa trên sườn núi, Có 4 cái Lưu Vân tông đệ tử đứng trước tại đỉnh núi, hướng về bên này trông lại lúc, liền biết được mình đại khái không cách nào từ chối. Trước mặt người cầm đầu này, nội môn đệ tử mặc dù trong miệng lời nói rất là lễ phép khiêm tốn, nhưng là ý vị của nó lại mang theo một tia không thể nghi ngờ hư vị, nhất là biết được Đỗ Phi Vân ngoại môn đệ tử thân phận về sau. Hướng chi, cách đó không xa trên sườn núi, đứng thẳng bốn cái tu sĩ, trong đó có một cái chính là một vị tiên thiên hậu kỳ tu sĩ trẻ tuổi, đang theo dõi động tính của nơi này. Cái kia tiên thiên hậu kỳ tu sĩ trẻ tuổi rất hiển nhiên chính là Lưu Vân tông thứ 36 chân truyền đệ tử Mạc Tiêu Trầm. Hắn hướng về bên này dò xét một lát, liền mở ra hai vai cánh chim màu xanh, nhanh như gió táp bay lượn mà tới. Mạc Tiêu Trầm thân vì chân truyền đệ tử, lại thực lực cùng bối cảnh tại chân truyền đệ tử bên trong đều là không thể khinh thường tồn tại, cho nên cũng là tranh đoạt chức trưởng môn có hy vọng nhất 10 cái chân truyền đệ tử một trong. Đỗ Phi Vân vốn không muốn tiến về Đoan Dương bộ lạc, làm sao Mạc Tiêu Trầm đến về sau cũng tại chỗ hạ lệnh. Hắn không thể không đi theo đội ngũ. Cổ Tống Mạc Tiêu chậm cùng một chỗ tiến về Đoan Dương Bộ Lạc. Đắc tội Vũ Khuynh thần một cái chân truyền đệ tử, đã là bị buộc rơi vào đường cùng tự động, Đỗ Phi Vân ngược lại không đến nỗi vô duyên vô cớ lại đắc tội một cái khắc cường lực chân truyền đệ tử, như vậy cũng là tại vì tiết băng gây thù hẳn. Đã rơi vào đường cùng không thể không đi theo Mạc Tiêu chậm tiến về Đoan Dương Bộ Lạc, Đỗ Phi Vân liền từ cửu Long đỉnh bên trong xuất ra một bộ đạo bào mặc vào, lẫn trong đám người, tận lực làm mình không quá dễ thấy, tận lực điệu thấp Nào có thể đoán được Mạc Tiêu Trầm Tựa Hồ ngay từ đầu liền chú ý tới Đỗ Phi Vân, xuất lĩnh mấy trăm vị Lưu Vân Tông đệ tử một đường lao vùn vụt đồng thời, sẽ còn thỉnh thoảng quay đầu quan sát Đỗ Phi Vân tình hình. Đỗ Phi Vân hơi nghi hoặc một chút, thầm nghĩ trong lòng mình cùng cái này Mạc Tiêu Trầm Tựa Hồ vẫn chưa có bất kỳ gặp nhau, như thế nào bị hắn chỗ chú ý. Chính đang nghi ngờ ở giữa, hắn liền nhìn thấy Mạc Tiêu Trầm triển khai màu xanh hai cánh, bay đến bên cạnh hắn, cùng hắn sóng vai bay về phía trước chỉ. Người tên là gì? Mạc tiêu trầm thân vì chân truyền đệ tử Thân phận so với ngoại môn đệ tử muốn tôn quý quá nhiều, là lấy cũng không cần khách khí, thần sắc lãnh đạm mở miệng, liền đi thẳng vào vấn đề. Đỗ Phi Vân. Đã mặc Tiêu Trầm vô duyên vô cớ chú ý tới hắn cái này ngoại môn đệ tử, tất nhiên có nó nguyên do, là lấy Đỗ Phi Vân cũng cũng không tính dấu giếm cái gì. Đạt được trả lời, mặc Tiêu Trầm hai mắt có chút nhau lại, một đôi mắt đen nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân giò xét một lát, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, khẽ vớt gật đầu, quả nhiên là ngươi. Cái gì? Đỗ Vân tình lình nghiêng đầu sang chỗ khác, lông mày nhíu lại, trong lòng nghi hoặc. Không có gì. Mạc Tiêu trầm anh tuấn trắng non gương mặt lộ ra một tia không hiểu ý cười, dừng một chút, nói: "Ngươi dũng khí đáng khen." Kể từ đó, Đỗ Phi Vân liền hiểu được, khẳng định là lúc trước mình trước mặt mọi người khiêu chiến vụ Khuynh Thần sự tình, bị Mạc Tiêu chấm biết được, cho nên hắn mới có thể chú ý tới mình. "Đỗ Phi Vân, ta rất thưởng thức ngươi. Nếu không như vậy đi, chờ ngươi tháng sau trở thành nội môn đệ tử, đến gia nhập ta đều thiên phong đi, cam đoan ngươi linh thạch đan dược pháp bảo đồng dạng không thiếu, con đường tu hành thông suốt." Ngay tại Đỗ Phi Vân trong lòng trầm tư thời khắc, Mạc Tiêu trầm lại là đông nhiên nói một câu như vậy, lập tức lại để cho Đỗ Phi Vân lông mày cao lại. Tạ ơn Mạc sư huynh hậu ái, bất quá, ngươi làm sao liền có thể xác định ta tháng sau liền có thể trở thành nội môn đệ tử?" Ngay vậy, Mạc Tiêu trầm nghiêng đầu lại, hơi kinh ngạc nhìn Đỗ Phi Vân một chút, sau đó lại mở miệng giải thích, "Còn có một tháng thời gian, chính là ngoại môn đệ tử 3 năm tiểu so bắt đầu, lấy ngươi bây giờ luyện khí hộ kỳ thực lực, đương nhiên có thể nhẹ nhõm trở thành nội môn đệ tử." Đến lúc đó, Ngươi liền có tư cách lựa chọn ở lại cùng chỗ tu luyện." Mạc Tiêu Trầm như vậy nói chuyện, Đỗ Phi vẫn thế mới biết hiểu, tháng sau chính là ngoại môn đệ tử 3 năm tiểu so. Bất quá, hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ, Mạc Tiêu Trầm làm sao lại như thế ngay thẳng lôi kéo hắn? Càng nghĩ, tựa hồ hắn tại Lưu Vân Tông bên trong vẫn chưa có sáng chói biểu hiện, cũng không có gì đáng giá Mạc Tiêu Trầm lôi kéo địa phương. Hú hồn, hắn cùng Vũ Khuynh Thần đã kết xuống thâm cửu đại hận, Mạc Tiêu Trầm còn mở miệng lôi kéo hắn, chẳng phải là biểu thị Mạc Tiêu Trầm cùng Vũ Khuynh Thần có chỗ hiếm khí? Trong lòng nháy mắt lóe lên ý nghĩ này, Đỗ Phi Vân lại là sắc mặt bình tĩnh, không lộ mảy may dị chạm, sau đó ngẩn đầu lên mỉm cười nói, "Đa tạ Mạc sư huynh hậu ái, bất quá, chuyện này ta sẽ cùng Tiết băng sư tỷ thương nghị." Mạc Tiêu trầm trong mắt lóe lên một tia không hiểu ý cười, nói, "A, đây là đương nhiên. Mặt khác, ta cùng Tiết băng sư tỷ quan hệ không tệ, chắc hẳn nàng sẽ đáp ứng." Nghe tới Mạc Tiêu trầm lời nói, Đỗ Phi Vân cũng là mỉm cười ứng đối, trong lòng âm thầm phỏng đoán, ngoài miệng nhưng lại chưa nói thêm cái gì. Mạc Tiêu trầm ý đồ đến đã cho thấy Liên sẽ không tiếp tục cùng hắn đồng hành, triển khai hai cánh bay đến phía trước tiếp tục dẫn đội hướng về Đoan Dương Bộ Lạc chạy như bay. Mới vừa cùng Mạc Tiêu trầm ngắn ngủi vài câu nói chuyện, Đỗ Phi Vân đều nhớ ở trong lòng, chính đang âm thầm suy tư phỏng đoán trong đó liên quan. Hắn có thể phỏng đoàn đến, Lưu Vân Tông rất nhiều chân truyền đệ tử ở giữa, tựa hồ quan hệ cũng rất là vi diệu. Chí ít, tựa hồ cũng là phân trận doanh cùng phe phái. Đúng lúc này, đội ngũ phía trước đột nhiên lướt đến một thân ảnh, triển khai hai cánh cấp tốc bay lượn, dẫn đội Mạc Tiêu trầm lập tức bay người lên trước đem đạo thân ảnh kia ngăn lại. Cái kia đạo cao lớn khôi vĩ thân ảnh tới lúc gấp rút nhanh lao vùng vụt, mắt thấy Mạc Tiêu trầm ngăn lại đường đi, cũng chỉ đành giảm tốc dừng lại. "Nha, đây không phải Thanh Sơn Kiếm Tông Yến Phi hùng sư huynh sao? Ngươi vội vội vàng vàng như thế chính là muốn đổi hướng nơi nào? Ngươi không phải tại hiệp trợ Vũ Khuynh thần sư huynh vây quét Đoan Dương bộ là sao?" Mạc Tiêu trầm kia mang theo cởi mở ý cười lời nói, theo gió đêm bay vào đô phi vân trong hai. "A, nguyên lai là Mạc Tiêu trầm đạo hữu. Được xưng là Yến Phi Sơn Kiếm Tông đệ tử." Một bên Lễ Tiết tính chắp tay hoàn lễ, một bên ứng phó Mạc Tiêu Trầm nói, không quá mức đại sự, chỉ là ta tỏa hạ mấy cái nội môn đệ tử ra chút ngoài ý muốn, ta tiến đến xem xét một phen mà thôi. Yến Phi Hùng thanh âm cùng biểu lộ đều có chút lãnh đạm, tựa hồ rất là không chào đón Mạc Tiêu Trầm, cho dù là lễ tiết tính trả lời, xa lánh cùng giữ một khoảng cách khí vị cũng là rõ ràng. Trên thực tế, Yến Phi Hùng lúc này có thể dừng lại cùng Mạc Tiêu Trầm trò chuyện, đã là nhẫn mại tính tình kết quả. Mới, hắn chính dẫn đầu môn hạ đệ tử tại Đoan Dương Bộ Lạc Đại khai sắc giới. Ngay lúc sắp cùng vụ Khuynh Thần Liên thủ công phá Đoan Dương Bộ lạc sau cùng phòng ngự, thế nhưng là hắn chợt cảm ứng được mình cùng cách nguyên môn mất đi tâm thần liên hệ. Cách nguyên môn chính là hắn tự tay luyện chế, ôn dưỡng tế luyện mười mấy năm một kiện cực phẩm pháp khí, lần này tiến vào nhập thế giới dưới lòng đất mới cấp cho Tần Thủ Nam sử dụng. Không nghĩ tới, mới hắn vậy mà cảm ứng được cách nguyên môn tinh thần lạc ấn đang bị cậy mạnh biến mất, mất đi cùng cách nguyên môn tâm thần liên hệ. Sinh ra loại cảm giác này, hắn lập tức phát giác được không ổn, trong lòng suy đoán Thủ Nam tất nhiên là xảy ra ngoài ý muốn là nên mới sẽ dựa theo trước đó cảm ứng phương hướng, một đường chạy vội mà tới. Tần thủ Nam mặc dù chỉ là một cái nội môn đệ tử, lại theo hắn gần 10 năm, sớm đã trở thành thân tín. Càng quan trọng chính là, Tân thủ Nam tiềm chất cực cao, sắp tấn giai làm tiên tiên kỳ tu sĩ, đến lúc đó liền có thể tăng cường hắn yến phi hùng thế lực. Cho nên, hắn đối Tân thủ Nam cũng rất là nể trọng, bây giờ cảm ứng được Tân thủ Nam tao ngộ nguy hiểm, mới sẽ buông xuống trong tay sự vận, ngựa không dừng vó chạy đến dò xét. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 81, chân truyền đánh cực. Vẹn vẹn mấy lời, Mạc Tiêu trầm liền mơ hồ đoán ra cái đại khái, biết được tất nhiên là Yến Phi Hùng thân tín tao ngộ nguy cơ, xảy ra ngoài ý mớn. Mắt thấy Yến Phi Hùng không muốn nhiều lời, lại áp chế đáy mắt lo lắng, Mạc Tiêu trầm vậy mài nết lên khóe miệng, trong lòng mừng thầm không thôi, lại tiếp tục rông dài một đống, rất có lôi kéo Yến Phi Hùng bắt chuyện xu thế. Yến Phi Hùng tự nhiên trong lòng tức giận, đành phải cưỡng chế lấy lửa giận, tùy ý qua loa hai cầu liền cáo từ rời đi, tiếp tục hướng về phương hướng tây bắc chạy như bay. Điệu thấp ở tại trong đội ngũ Đỗ Phi Vân, cũng là nghe rõ ràng hai người trò chuyện, biết được Yến Phi Hùng vậy mà là Thanh Sơn Kiếm Tông chân truyền đệ tử, mà lại một đường chạy vội đi phương hướng, đúng là hắn đánh giết Tần Thủ Nam Sơn cốc kia, trong lòng lập tức có chút hiểu được. Đỗ Phi Vân nhìn qua Yến Phi Hùng bóng lưng biến mất, lông mày có chút nhíu lên, trong lòng dâng lên một vòng lo lắng âm thầm. Đang lúc hắn quay đầu, ngẩng đầu một cái lại phát hiện, Mạc Tiêu trầm cũng ngắm nhìn Yến Phi Hùng biến mất phương hướng, lại còn đối Đỗ Phi Vân quăng tới thoắt nhìn, trên mặt một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Trong thấy Mạc Tiêu Trầm biểu lộ, Đỗ Phi Vân trong lòng lập tức một luồng bộ, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Mạc Tiêu Trầm nhìn ra manh mối gì rồi? Nếu như chỉ dựa vào những bằng và ngắn, hắn liền hoài nghi đến trên đầu ta lời nói, vậy hắn cũng quá thông minh đi. Đỗ Phi Vân tiếp tục đi theo đội Ngũ Bay về phía trước chỉ, cố ý giả vờ như chưa từng trông thấy Mạc Tiêu Trầm biểu lộ, nhưng trong lòng thì âm thầm kinh hãi. Ngắn phút chốc, Mạc Tiêu Trầm liền dẫn theo đội Ngũ chạy như bay đến Đoan Dương bộ lạc dưới ngọn núi, hơi trai nhìn một chút tình hình trong sân về sau, chính là một ngựa đi đầu chạy lên núi phong. Đỗ Phi vân một mực ở tại trong đội ngũ, điệu thấp đến tia không chút nào thu hút, một bên hướng đỉnh núi đầu phong đi, còn đang âm thầm giò xét bốn phía, xem xét tình hình chiến đấu. Một đường hướng lên, sơn phong bốn phía đều rải đầy hoặc đỏ sầm hoặc ám vết máu màu tím, khắp nơi có thể thấy được ma tộc thi thể, phần lớn đều tàn khuyết không đầy đủ, hiển nhiên tình hình chiến đấu rất là thảm liệt. Lúc này, chiến đấu vẫn chưa kết thúc, đỉnh núi quả nhiên trên quảng trường, như cũ tại triển khai kịch liệt chém giết đánh nhau chết sống. Đoàn dương bộ lạc còn sót lại mấy trăm tên ma tộc như cũng tại hơn 10 cái ma vương cường giả dẫn đầu dưới, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thủ vệ tại ma vương cung điện trước đó. Lưu Vân Tông cùng Thanh Sơn kiếm tông đệ tử, tại Mạc Tiêu trầm dẫn người đến giúp về sau, lập tức đạt tới khoảng 2000 người. Đoan Dương bộ lạc một phương chính là cường nội chi kết thúc, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, huyền môn tu sĩ một phương này lại là sĩ khí như hồng, uy danh đại trấn. Có thể đoán được chính là, chiến đấu đã tiến vào hồi cuối, ngắn thì một canh giờ, lâu là 3 năm canh giờ, Đoan Dương bộ lạc tất nhiên sẽ như vậy diệt vong. Lưu Vân Tông 1000 dư tên đệ tử, riêng phần mình tạo thành đội ngũ nhỏ, ở vào quảng trường bên trái bộ phân, cùng ma tộc chém giết. Thanh Sơn Kiếm Tông mấy trăm tên đệ tử, ở vào quảng trường nửa phải bộ phân, riêng phần mình kết thành kiếm trận ra sức giết địch. Đoan Dương bộ lạc một phương, trừ Đoan Dương Ma Vương bên ngoài, còn có 12 vị ma vương cùng giả, hiển nhiên cũng có người đến đây tiếp viện, chỉ bất quá lại không cách nào ngăn cơn sóng giữ, bất đắc dĩ giang chống đỡ lấy mà thôi. Mặc Tiêu trầm suất lĩnh 400 dư tên Lưu Vân tông đệ tử hướng lên đỉnh núi đỉnh, đi tới trên quảng trường lập tức dẫn tới các phe chú ngụ. Hắn nhưng lại chưa xuống khiến sau lưng đệ tử triển khai công kích, mà là triển khai hai cánh thành thời treo lơ lửng giữa trời, tra xét tình hình chiến đấu. Chỉ chốc lát sau, mặc Tiêu trầm liền đem trên quảng trường tình hình chiến đấu thu hết vào mắt, trong lòng có so đo, trên mặt lộ ra một vòng ý cởi đến, cởi mở thanh âm truyền khắp quảng trường. Khuynh thần sư minh, không nghĩ tới ngay cả Thanh Sơn kiếm tông đệ tử đều đổi tới giúp ngươi tiêu diệt ma tộc, xem ra ngươi thật sự là giao du rộng lớn, tinh thần xa suốt khâm phục không thôi a." Lời nói mặc dù cởi mở mà phong khoáng, Nhìn như khinh thưởng, kỳ thực giấu giếm chỉ trích, áo tổn hại Vũ Khuynh Thần tiêu diệt ma tộc còn cần mượn dùng ngoại lực, mời Thành Sơn kiếm tông đệ tử đến giúp đỡ. Nguyên bản, Mạc Tiêu Trầm cùng Vũ Khuynh Thần đồng dạng thân vì chân truyền đệ tử, tại cái này trước mắt bao người, không nên nói ra những lời ấy. Thế nhưng là, Mạc Tiêu Trầm cùng Vũ Khuynh Thần lẫn nhau tranh đấu, âm thầm phân cao thấp tranh đoạt trưởng môn đại vị, đã có mấy năm lâu, Lưu Vân tông rất nhiều nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử cũng biết việc này. Bị Mạc Tiêu Trầm lần này như bao thực biếm lời nói một tiếng, Ngay tại không trung cùng Đoan Dương Ma Vương kịch đấu vũ huynh thần, cũng là sắc mặt tâm trầm, trong mắt hàn quang chớp động, cười lạnh nói, tinh thần xa suốt sư để nhanh như vậy chạy đến, sẽ không phải là bị mục đổ bộ lạc giết liên tục bại lui, đến đây mời ta hỗ trợ à. Vũ huynh thần cùng Mạc Tiêu trầm, hai người một cái nhìn như âm nhu kỳ thực phong mang tất lộ, một cái nhìn như cởi mở phóng khoáng kỳ thực tinh thông tính toán. Nhưng là, hai người có một cái điểm giống nhau chính là, đều là tâm cao khí ngạo mà lại tự phụ người. Là lấy, cho dù là miệng đọ sức, Vũ Khuynh Thần cũng nhất định không muốn rơi xuống hạ phong. Mặc Tiêu trầm ánh mắt nhìn nơi xa, đang cùng Ma Vương cường giả chém giết say xưa Vũ Khuynh Thần, nhếch miệng lên một vòng trêu tức ý cười, trêu chọc nói, Tinh Thần Sa Sút bất tài, thực lực thấp, tự nhận không thể cùng Khuynh Thần sư huynh sánh vai. Bất quá, Tinh Thần Sa Sút nhưng cũng là hai mươi canh giờ liền tiêu diệt mục đồ bộ lạc. Ngược lại là Khuynh Thần sư huynh ơi, ta một mực đem ngươi xem như phấn đấu cùng học tập tấm gương, lại không nghĩ rằng ngươi mời giúp đỡ, đến bây giờ cũng không thể đem Đoan Dương bộ lạc giải quyết, thực tế để Tinh Thần Sa Sút thất vọng a. Mạc Tiêu Trầm kia mang theo nhàn nhạt thất vọng khẩu khí truyền khắp quảng trường, trên bầu trời chấn động cánh chim bốn phía bay lượn vũ khuynh thần, sắc mặt càng là âm trầm, biểu lộ càng thêm khó coi, trong hai mắt phẫn lửa càng là hừng hực. Hắn một bên điều khiển kim sắc kiếm cương cùng Đoan Dương Ma Vương triển khai kịch liệt chiến giết, một bên quay đầu trừng Mạc Tiêu Trầm một chút, trong ánh mắt khiêu khích khí vị mười phần. Tinh thần sa suốt sư đệ, đã ngươi lợi hại như thế, kia sao không để sư huynh mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi? Mạc Tiêu Trầm, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược? Chúng ta liền cực tại tiêu diệt Đoan Dương bộ lạc trước đó, ai có thể thu sắt càng nhiều ma vương, người dám tự sao? Khi tiến vào thế giới dưới lòng đất trước đó, hai vị này chân truyền đệ tử cũng đã triển khai võ sức, lẫn nhau so sánh với xem ai có thể lợi dụng trong tay thực lực cùng thế lực, trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt mục tiêu bộ lạc. Hiện tại, Vũ Khuynh Thần đã lạc hậu Mạc Tiêu Trầm một bậc, thua một trận. Lấy hắn tâm cao khí ngạo tính tình, tự nhiên không thể chịu đựng được Mạc Tiêu Trầm trêu chọc chế nhạo, không muốn lại nhiều phí miệng lưỡi, tâm tư nhất chuyển liền lại đưa ra đánh cược chỉ cần trận này đánh cược hắn có thể thắng được thắng lợi, vậy liền lại có thể lật về một thành, hai người đỏ sức cũng có thể tính làm ngang tay, hắn cũng có thể vãn hồi mấy phần mặt mũi. Mặc Tiêu trầm sao lại không rõ Vũ Khuynh Thần dự định, tự nhiên nháy mắt minh bạch ý đồ của hắn, ánh mắt đảo qua toàn trường, nhìn thấy những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ma vương cường giả đều đã là cường nội chi kết thúc, trong lòng lập tức hiểu rõ. Khuynh Thần sư huynh đã như vậy có nhà hứng, muốn trước mặt mọi người đánh cược một trận, tinh thần sa sút tự nhiên vui vẻ tiếp nhận sư huynh chỉ giáo. Chỉ bất quá, Thanh Sơn kiếm tông đồng đạo, nếu là giúp người đánh giết ma vương cầm tới đầu người, không biết phải chăng là giữ lời. Mạc tiêu trầm mang tới hệ phái mình đệ tử, chỉ có hơn 400 người, trong đó có thể đối kháng ma vương cường giả tiên thiên kỳ đệ tử, chỉ có 7 cái, tính cả mình cũng chỉ có 8 cái. Mà vụ khuyên thần phe phái tiên thiên kỳ đệ tử chừng 9 cái, Thanh Sơn kiếm tông đến đây chi viện tiên thiên kỳ tu sĩ, cũng chừng 4 cái. Hai so sánh với, Mạc tiêu trầm tự nhiên ở thế yếu, cho nên hắn mới có thể mở miệng có câu hỏi này. Mọi người đều có thể thấy rõ thực lực của hai bên chính lệnh, trước mắt bao người, Vũ Khuynh Thần cũng kéo không dưới ra mặt để Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử hỗ trợ. Dù sao, Lưu Vân Tông nội bộ chân truyền đệ tử ở giữa đánh cược, lại muốn Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử hỗ trợ, tất nhiên sẽ để người mở cớ, bị người lên án, hắn Vũ Khuynh Thần cũng gánh không nổi cái kia mặt. Đây là người ta ở giữa đánh cược, Thanh Sơn Kiếm Tông đồng đạo, tự nhiên không cần giúp ta. Tốt, ta đã ứng. Như vậy ngươi nói, chúng ta đánh cược gì? Không có tặng thưởng lời nói, ta cũng không nguyện cùng ngươi sóng tổn thời gian. Vũ Khuynh Thần vừa dứt lời, Mạc Tiêu trầm chính là sẵn khoái đáp ứng. Một kiện trung phẩm linh khí. Mạc Tiêu trầm đáp ứng sảng khoái, Vũ Khuynh Thần cũng không cam chịu yếu thế, nháy mắt thoát ra. Một kiện trung phẩm linh khí, tuyệt đối giá trị liên hành, cho dù là chân truyền đệ tử, xuất ra một kiện trung phẩm linh khí đến, cũng rất là đau lòng. Dù sao, linh khí thế nhưng là kết đan kỳ đại tu sĩ mới có tư cách luận chế, tại Lưu Vân Tông bên trong chỉ có số ít mấy cái đạt tới kết đan kỳ chân truyền đệ tử, cùng những trưởng lão kia mới có năng lực luận chế. Cho dù giàu có như vụ Khuynh Thần cùng Mạc Tiêu Trầm như vậy, toàn bộ thân gia cũng bất quá 14 năm kiện trung phẩm linh khí thôi, xuất ra trong đó một kiện đến đánh cực, tuyệt đối là rất nặng tặng thưởng. "Tốt, kia cứ như vậy định, hiện tại chúng ta liền bắt đầu đi." Vụ Khuynh Thần đã có quyết đoán xuất ra trung phẩm linh khí tới làm tặng thưởng, Mạc Tiêu Trầm không có lý do cự tuyệt, càng sẽ không luống cuống, tại chỗ liền đánh nhịp định ra trận này đánh cược. Trên quảng trường, 1000 dư Lưu Vân tông đệ tử đều là trông mong mà đối đãi, ánh mắt bên trong chớp động lên hưng phấn cùng mong đợi quan mang. Dù sao có thể tận mắt nhìn đến chân truyền đệ tử ở giữa đọ sức, loại cơ hội này thế nhưng là khó được. Về phần bao hàm Đoan Dương Ma Vương ở bên trong 12 vị ma vương cực giả, lúc này cái mũi đều sắp tức điên, mỗi một cái đều là mặt đen lên, sắc khí tăng gọn, hận không thể thành vụ Khuynh Thần cùng Mạc Tiêu trầm cho tháo thành tảng khối. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng a. Vũ Khuynh Thần cùng Mạc Tiêu trầm hai người, vậy mà xem bọn hắn như không, trước mặt mọi người, trực tiếp liền đem bọn hắn xem như dê đợi làm thịt, coi là đánh cược thẻ đánh bạc, cái này cùng nhục cùng kiêu hãnh có thể nào không để bọn hắn phát điên, ngược lại là ẩn tàng trong đám người đỗ phi vân, lúc này nhiều hứng thú đánh giá không trung mạc tiêu trầm cùng Vũ Khuynh Thần, khỏe miệng lộ ra mỉm cười tới. Đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn hướng Na 12 cái vết thương trầm chất, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ma vương cường giả, chớp động lên cực nóng quá mang. Hắn không có quên, trước khi lên đường, Lưu Vân tông nhiệm vụ trưởng lão đã từng nói, đánh giết 10 cái ma vương cường giả, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, đổi được một kiện hạ phẩm linh khí cùng một viên thanh vân tố nguyên đan. Linh khí chân quý trình độ không cần lắm lời, kia Thanh Vân Tố Nguyên Đan công hiệu càng là nghịch tiền, phục dụng về sau chống rông ra tăng một cái giáp 60 năm công lực, kia là cỡ nào cường đại. Đỗ Phi Vân không hoài nghi chút nào, chỉ cần hắn có thể có được một viên Thanh Vân Tố Nguyên Đan đan bảo, rất nhanh liền có thể tấn dai làm tiên thiên kỳ cảnh giới. Cái này cùng phần thưởng phong phú, hắn có thể nào không tâm động, có thể nào không ánh mắt cực nóng. Có lẽ, chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, căn bản không có can đảm kia treo lên ma vương cường giả ý hắn không có đảm lượng tại chân truyền đệ tử ngay dưới mắt Đuồng Lịch thủ đoạn. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn Đỗ Phi Vân chính là không bao giờ thiếu đảm lượng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cao phong hiểm cao hồi báo đạo lý này, hắn càng là lý giải 10 điểm thấu triệt. Ánh mắt của hắn tại Mạc Tiêu trầm cùng Vũ Khuynh thần trên thân vừa đi vừa về đánh giá, trong lòng âm thầm suy tư nói, mau đánh đi, các ngươi không đấu võ, ta lại có thể nào thừa dịp độc thủy Mạc ngư đâu? Các ngươi thân vị chân truyền đệ tử, trước mặt mọi người tự nhiên là không thể nào buông xuống tư thái. Đi cắt mất Ma Vương cường giả thi thể hai lốt hai, vậy cũng chỉ có để ta tới làm thay. Vũ Khuynh Thần a Vũ Khuynh Thần, mấy canh giờ trước đó ngươi cố ý hãm hại ta, hại ta cùng Linh Tuyết Vi mấy người kém chút mất mạng, hiện tại ta cũng không khách khí với ngươi. Đợi chút nữa ngươi chém giết bao nhiêu Ma Vương, ta liền thu lại bao nhiêu. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 82, Độc thủy mạc ngư. Vũ Khuynh Thần cùng Mạc Tiêu trầm hai đại chân truyền đệ tử, bởi vì đánh nhau vì thể diện, trong chiến đấu khởi xướng đánh cược Để Đỗ Phi Vân có chút ngoài ý muốn, từ đó, hắn cũng nhìn ra một chút mánh khỏe, đối chân truyền đệ tử ở giữa quan hệ vi diệu có hiểu biết. Trên quảng trường, là Tiên Tiên Kỳ trở xuống Huyền Môn tu sĩ, cùng Ma Vương cấp bậc trở xuống ma tộc tranh đấu chém giết chiến trường. Cao 10 trượng không trung, mới là Tiên Tiên Kỳ tu sĩ cùng Ma Vương cường giả quyết nhất từ chiến sân khấu. Vũ huynh thần cùng Mạc Tiêu chấm hai người, riêng phần mình xoay lấy tọa hạ Tiên Tiên Kỳ tu sĩ, chấn động cánh chim treo lơ lửng giữa trời, đối mắt nhìn nhau, mãnh liệt chiến ý tại đột nhiên bắn ra. Chỉ là Hai cái cao cao tại thượng, hưởng thụ mọi người kính ngưỡng cùng sùng bái chân truyền đệ tử, nhưng căn bản nghĩ không ra, phía dưới trong đám người lại có một cái ngoại môn đệ tử thanh chủ ý đánh tới trên người bọn họ. Kiếm quang chợt hiện, nguyên lực quang hoa bắn tung tóe mà ra, gió tanh mưa máu như vậy kéo ra màn tre, hai vị chân truyền đệ tử ở giữa đánh cược cũng chính thức bắt đầu. Vũ huynh thần chấn động cánh chim màu vàng, điều khiển dài hơn 1 trượng kim sắc kiếm cương, một ngựa đi đầu thẳng hướng đối diện không trung Đoan Dương Ma Vương. Tại phía sau hắn, tám vị tiên tiên kỳ đệ tử cũng là thấp giọng gầm thét. Tại Vũ Khuynh Thần thụ ý giới, phong tới đối diện 6 vị ma vương cường giả. Xem ra, Vũ Khuynh Thần là hạ quyết tâm muốn thắng được đánh được, lật về một thành. Hắn cùng tọa hạ 8 vị tiên thiên kỳ đệ tử, chăm chăm chuẩn đối diện 7 vị ma vương, thế tất yếu đem nó chém giết tại chỗ. Đoan Dương Bộ Lạc, lúc này chỉ có 12 vị ma vương cường giả ở đây, trong đó 7 vị bị Vũ Khuynh Thần ôm đồm, còn lại liền chỉ có 5 vị, cho dù Mạc Tiêu trầm thành công đem cái này 5 vị ma vương cường giả chém giết, cũng bại bởi Vũ Khuynh Thần. Giỏi tính toán, chỉ là không khỏi quá cuồng vọng. Ngoan cố chống cự, chẳng lẽ ngươi liền không sợ gặp phản vệ?" Mạc Tiêu trầm cũng minh bạch Vũ Khuynh thần ý đồ, thấp giọng tự lầm bẩm. Sau đó hắn trong mắt hàn quang lóe lên, cũng là không chút do dự, vung tay lên, liền xuất lính sau lưng bảy vị tiên thiên kỳ đệ tử, phóng tới đối diện 5 vị ma vương cường giả. Hai cái chân truyền đệ tử nháy mắt phát động thế công, lấy cỡ nào ít, đem 12 vị ma vương cường giả chia cắt ra đến, tiến hành vây công. Trên quảng trường cung trung, lập tức tuôn ra hồng ánh chói mắt nguyên lực quang hoa, ngũ sắc vầng sáng lưu chuyển, tỏa ra ánh sáng lung linh. Biết bao hồn vĩ. Đoan Dương Ma Vương cùng Đoan Mục Ma Vương lúc này liên thủ tác chiến, đang giúp giúp Đờ Hắn Ma Vương ngăn cản Vũ Khuynh Thần tập sát, hai người đều là sắc mặt âm trầm như nước, toàn thân sát khí chẳng ngập. Đoan Dương bộ lạc bị nảy trọng thương, hôm nay thế tất sẽ bị tiêu diệt, liền ngay cả trí Tôn Ma Bảo, Ma Đế Đồ Lục cũng bị cấp đi, tổn thất của bọn họ quả thực là không thể đo lường, trong lòng đối Vũ Khuynh Thần hận ý càng là tội lỗi chồng chết. Vũ Khuynh Thần, ta Đoan Dương hôm nay cho dù chiến tử, cũng thế tất yếu kéo ngươi đệm lưng, tuyệt không để ngươi tốt sống. Đoan Dương Ma Vương một bên cơ to lớn thương mang, phát ra cường đại công kích, một bên gầm thét lên tiếng. Vũ Khuynh Thần nơi nào minh bạch, mình trong lúc vô tình liền thay người nào đó gây tội, bị cho rằng là cướp đi ma đế đổ lục kẻ cầm đầu. Nghe tới Đoan Dương Ma Vương kia quyết tuyệt tiếng giống giận dữ, chỉ là khinh thường nhũ môi, vân đạm phong khinh thanh em chuyển khắp toàn trường. Đoan Dương Ma Vương, ta khuyên các ngươi hay là thúc thủ chịu trói, ta Vũ Khuynh Thần còn có thể lòng từ bi, cho các ngươi một cái toàn thời. Bằng không mà nói, gọi các ngươi chết không có chỗ chôn. Huyền môn chính đạo cùng ma tộc tự nhiên là thế bất lưỡng lập, không có bất kỳ cái gì giảm sóc chỗ trống, Vũ Khuynh thần cuồng vọng chi ngôn, nghe vào huyền môn tu sĩ trong hai, lại là hào khí vượng mê, bá khí 10 phần biểu hiện, lập tức sĩ khí tăng nhiều. Lời nói đã đến nước này, Song Vương chỉ có lấy sinh mệnh mới có thể kết thúc chiến đấu, nhất định phải phân ra người chết ta sống mới có thể đình chỉ. Đoan Dương Ma Vương cũng không còn lãng phí miệng lưỡi, tắn răng như mặt, toàn lực tập sát Lưu Vân tông tiên thiên kỳ đệ tử. Quảng trường trên không bên trong, gần 30 vị tiên thiên kỳ cường giả ra sức chém giết khiến cho toàn trường nguyên lực bắn ra, quang hoa tứ tràn, thanh thế cực kỳ to lớn. Song phương đối bính bắn tung tóe mà ra sóng xung kích, đem trên bầu trời mây đen đều xoắn thành mảnh vỡ, đem cả ngọn núi đều xung kích rung động không ngừng, quảng trường người phía dưới cũng là thỉnh thoảng lại bị ngộ thương. Đỗ Phi Vân trả trộn tại chen trúc biển người bên trong, một bên đi theo Đông đảo Lưu Vân tông đệ tử đẩy về phía trước tiến vào, đem ma tộc bức bách liên tục bại lui, lực chú ý lại thả ở trên không trung tranh đấu. Một thân đạo bào màu xanh hắn, ở trên ngàn tên đệ tử bên trong kia không chút nào thu hút. Mà lại hắn bình thường sẽ không xuất thủ công kích Hi nhiên là tại giữ lại thực lực đi tới trên ngọn núi lâu như vậy hắn từng nhiều lần chú ý rõ xét Thanh Sơn kiếm tông các đại đệ tử phản ứng lại phát hiện Thanh Sơn kiếm tông các đệ tử đều đối với hắn nhìn như không thấy tự hồ không ai đối với hắn có hứng thú cũng không có người biết hắn chính là chém giết Thanh Dương cùng tần thủ Nam đám người h thủ như thế đến nay hắn cũng yên tâm rất nhiều đúng lúc này không chung đột nhiên bắn ra một cỗ cường hànhnh vô so sóng sú kích kim Ho hoàng sắc cùng băng ánh sáng màu xanh la mầm mẩmân ra đem một mảnh huyết hồng quang hoa bà phủ. Tại kia trấn thiên giới tiếng nổ vang bên trong, còn kèm theo một tiếng thê lương tiếng kêu thảm. Giống như mây hình ngẫm nguyên lực quang hoa bên trong, một đạo toàn thân máu tươi cao lớn thân ảnh, chính từ không trung rơi xuống dưới. Có ma vương cường giả bị chém giết. Đỗ Phi Vân lực chú ý một mực thả ở trên không bên trong tranh đấu bên trên, lúc này gặp đến Vũ Khuynh Thần tọa hạ 7, 8 vị tiên thiên kỳ đệ tử, liên thủ chém giết một vị ma vương cường giả, lập tức có phán đoán cùng phản ứng. Chỉ gặp nguyên bản một mực an tĩnh đi theo trong đám người Vân Giờ khác này lại là đột nhiên biểu ra, thân hình giống như giống như cá bơi trong đám người chấp động, trong khoảnh khắc đã thoát ra trăm trượng xa. Kia thân mang hát thiết áo giáp ma vương cường giả, từ cao không bên trong ẩm ẩm còn xuống, đã cách mặt đất không đủ cao năm thước, ngay lúc sắp đập trúng phía dưới hai vị lưu vân tông ngoại môn đệ tử. Lúc này, Đỗ Phi vân hai chân hơi cong, ra sức nhảy lên, liền nhảy đến kia hai cái ngoại môn đệ tử đỉnh đầu, một tay lấy ma vương cường giả thi thể kéo đến một bên. Ngay sau đó, thân hình của hắn chậm rãi rơi xuống Cái ma vương cường giả thi thể cũng bị Lặng Yên không một tiếng động thu tiến vào bên trong không gian chữ vật. Thân hình của hắn vừa mới rơi trên mặt đất, kia hai cái không tránh kịp, chưa tỉnh hồn ngoại môn đệ tử mới phản ứng được, một mặt kích động nhìn qua hắn, rất là cảm kích túi đầu nói, đa tạ sư huynh cứu rút. A. Đang định lách mình rời đi Đỗ Phi Vân, dừng bước lại, quay đầu hướng kia hai cái ngoại môn đệ tử gật đầu gật đầu thăm hỏi, về sau lại biến mất trong đám người. Một bộ ma vương cường giả thi thể tới tay, Đỗ Phi Vân khẽ miệng lộ ra mỉm cười, trong lòng rất là chờ mong chỉ cần hắn thu đủ 10 vị ma vương cường giả thi thể, vậy hắn liền có thể hoàn thành muôn phái nhiệm vụ, đổi lấy phong phú vô số so ban thưởng. Hắn như cũ trong đám người du tẩu, mảy may không để cho người chú ý, lực chú ý cũng thời khắc thả ở trên không tranh đấu chém giết phía trên, tùy thời bảo trì mình ở vào những cái kia ma vương cường giả dưới thân. Không bao lâu, mặc Tiêu trầm tọa hạ 7 vị tiên tiên kỳ đệ tử, cũng là liên thủ thi triển trận pháp, đem cái nào đó trọng thương ma vương cường giả cho tại chỗ chém giết. Vị kia ma vương cường giả rất là thê thảm chỉ còn nửa thân thể bên dưới. Nó dư một nửa thì bị Tiên Thiên Cương khí cho xoắn thành một miệng. Phía dưới Lưu Vân Tông đệ tử đang cùng ma tộc kịch liệt chém giết, chưa từng chút nào chú ý tới Ma Vương cường giả thi thể rơi xuống, đợi đến phát giác đỉnh đầu khát thượng, to lớn nguyên lực khí tức cùng huyết sắc ma quang bắn tung tóe thời điểm, lúc này đã muộn. Đám người trên trúc, mấy cái kia Lưu Vân Tông đệ tử né tránh không kịp, ngay lúc sắc bị bắn tung tóe lấy nguyên lực cùng huyết hồng ma quang thi thể đánh chúng, lại phát hiện một thân ảnh bỗng nhiên từ trong đám người vọt lên, về sau một tay lấy thi thể kia kéo qua một bên. Mây man tránh thoát một kiếp mấy cái lưu vân tông đệ tử thở dài ra một hơi, lại phát hiện vị kia tại thời khắc mấu chốt cứu sư huynh của bọn hắn, đã cùng Ma Vương cường giả thi thể cùng một chỗ biến mất trong đám người. Trên bầu trời, hơn 20 vị tiên tiên kỳ cường giả chém giết càng liệt, đều là bộ phát ra bén nhọn nhất mạnh mẽ chiêu thức, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất chém giết đối phương. Mặc Tiêu trầm cùng Vũ Khuynh Thần hai người, cũng làm nhu đủ kinh, âm thầm đỏ sức, thậm chí vận dụng linh khí cấp phá bảo, chỉ vì mau chóng chém giết đầy đủ Ma Vương. Phía dưới huyền tu sĩ, Một bên tránh né lấy không trùng bắn tung tóe bốn phía nguyên lực sóng xung kích, để tránh bị ngộ thương, một bên hướng lấy Ma Vương cung điện trước mặt tới gần, đem đàn dư mấy trăm cái ma tộc ép chỉ có thể co đầu rút cổ phòng ngự. Ai cũng chưa từng chú ý tới, mỗi khi một bộ Ma Vương cường giả thi thể vẫn là lúc, liền sẽ có một đạo sớm chờ ở một bên thân ảnh thả người vào lên, sau đó đem kia Ma Vương cường giả thi thể thu hồi, phục lại biến mất trong đám người. Sau một canh giờ, Đỗ Phi Vân như cũng điệu thấp tiềm ẩn trong đám người, ra vẻ ra sức chém giết bộ dáng, trên mặt lại là treo một vòng ý cười. Mừng thầm trong lòng. ngắn ngủi một canh giờ, 12 vị ma vương cứng giả, đã vẫn lạc 9 vị, hiện tại chỉ còn lại có đoan dương cùng đoan 1 hai huynh đệ, còn có một cái khác thực lực khá mạnh ma vương. Phía dưới, mấy trăm vị ma tộc cũng đã bị bức lui đến ma vương cung điện trước cổng chính, chỉ còn lại có không đủ trăm người. Đến bây giờ, chiến cuộc đã định, đoan dương bộ lạc đã là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, hôm nay tất nhiên hủy diện, hơn nữa còn là tại một khắc đồng hồ về sau. Trên bầu trời, mặc tiêu trầm cùng tọa hạ 7 vị tiên, tiên kỳ đệ tử Đã đem 5 vị ma vương cường giả toàn bộ chém giết, lúc này vậy mà không ngừng nghỉ chút nào, tiếp theo hướng về Vũ Khuynh Thần bên kia đánh tới. Vũ Khuynh Thần cùng 9 cái tiên thiên kỳ tu sĩ, liên thủ đối phó 7 vị ma vương cường giả, dốc hết sức bình sinh, đến bây giờ cũng mới chém giết 4 cái. So sánh dưới, bọn hắn đã rơi vào hạ phong, so Mạc Tiêu chậm chậm một bậc. Nhìn thấy Mạc Tiêu chậm vậy mà lại dẫn đệ tử nhau tới, ngay cả sau cùng 3 vị ma vương cường giả cũng muốn bắt giết, Vũ Khuynh Thần khí phổi đều muốn nổ. Hiện tại, hắn rất hối hận vừa rồi không nên đảm nhiệm nhiều việc lập tức vây quanh 7 vị ma vương, nếu không cũng không đến nỗi hiện tại khó như vậy có thể. Mắt thấy Mạc Tiêu Trầm mang theo 7 vị đệ tử lăng không đánh tới, Vũ Khuynh thần sắc mặt biến đen, cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, hạ lệnh 8 vị tiên thiên tu sĩ, liên thủ kết thành thành phong Phật vân kiếm trận, phát động tuyệt chiêu. Maạn Thiên kiếm quang đột nhiên nở rộ, lóa mắt bức người muôn vạn kiếm ảnh, đem ma vương phía trên cung điện hoàn toàn bao phủ, đem Đoan Dương cùng Đoan Mục ba cái còn sót lại ma vương bao khỏa trong đó. Chỉ cần một chiêu này thành công chém giết ba cái ma vương Vũ Khuynh Thần liền có thể vượt qua mạc tiêu trầm, thắng được đánh cược, lật về một thành. Nào có thể đoán được, Đoan Dương cùng Đoan Mục hai người, mắt thấy đại thế đã mất, tự biết nhất định phải đạo tẩu, cần muốn bảo toàn thức lực, vậy mà tại chỗ dẫn bạo một kiện hạ phẩm linh khí cấp bậc giải súng. Tại kiếm ảnh đầy trời bên trong, một đoàn như mây hình nấm huyết hồng quang hoa đột nhiên tuôn ra, mang theo không thể địch nổi thao thiên ma khí, hướng bốn phía tuôn ra mà tới. Ngập trời huyết quang cùng trùng điệp kiếm ảnh đụng vào nhau, lập tức tuôn ra tiếng vang kinh thiên động địa, đem vương viên mấy trăm trượng không khí đều rạo cắt thành mảnh vỡ. Loá mắt hảo quang rực dỡ chuyển ra cách xa hàng trăm dặm. Đoan Dương nhịn đau dẫn bạo linh khí của mình giải súng, mặc dù tổn thất to lớn, lại thắng ở may mắn trốn được một mạng, cùng Đoan một hai người né ra mấy trăm trượng xa, chỉ là bị trọng thương mà thôi, vẫn chưa mất mạng. Vũ Khuynh Thần cũng bị cự nổ lớn chấn liên tiếp lui về phía sau, tòa hạ tiên thiên kỳ đệ tử cũng là bị chấn thương mấy cái, giống như diều đất dây lăng không rơi xuống. Sen lẫn tại kia rơi xuống bóng người bên trong, còn có một bộ thủng trăm ngàn lỗ ma vương thi thể, ngay tại kia ma vương thi thể rơi xuống đất thời điểm, Một thân ảnh như quỷ mị thoáng hiện, một tay lấy thi thể lôi đi, sau đó chui vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Lại là một tuần mới đã đến, lại là ba càng vạn chữ hoàn thành. Công chúng miễn phí trong lúc đó, có thể giống tiểu hà dạng này mỗi ngày đúng giờ ba thêm gần vạn chữ, mặc dù có, nhưng là tuyệt đối không nhiều. Các vị bằng hữu ngươi nhìn, tiểu hà chăm chỉ như vậy, dày như vậy nói một người, chẳng lẽ không đáng các ngươi cầm phiếu để cử cùng cất giữ đến khao thưởng một chút ta. Tinh tiết rất thoải mái, đổi mới rất cho lực dạng này một quyển sách Còn không đáng phải mọi người cất giữ ủng hộ sao? Ủng hộ của các ngươi chính là tiểu Hà động lực, có mọi người cất giữ cùng đề cử, tiểu Hà chính là lại mệt mỏi cũng đáng được. Đặt mua đọc gò phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 83, gặp lại thần Ilie. Lại nói, số lượng quân ai đi ta không có đánh sai a. Ta thế nhưng là nhiều lần thẩm tra đối chiếu nhiều lần mà nói. Quảng trường trên không bộ phát ra va chạm, thanh thế cùng y lực đều là cực kỳ to lớn, phía dưới huyền môn tu sĩ đều là nhao nhao né tránh rút đi chỉ sợ không tránh kịp thai bay vạ gió. Cũng chỉ có Đỗ Phi Vân không nghĩ tránh lui, ngược lại sông lên phía trước, đem cố kêu ma vương cường giả thi thể thu nhập Cửu Long đỉnh bên trong không gian chữa vật bên trong. Lúc này, hắn chính trà trộn tại trong đám người, túi đầu bước đậu, nhếch miệng lên một vòng được như ý, ý cười. Cho đến bây giờ, Đoan Dương bộ lạc 12 vị ma vương cường giả, vừa vặn vẫn lạc 10 vị, chỉ còn lại có Đoan Mục cùng Đoan Dương hai huynh đệ bị thương đào tẩu. Mà Đỗ Phi Vân cũng đúng lúc thu thập được 10 cái ma vương cường giả thi thể. Sau đó Chỉ cần trở lại Lưu Vân Tông bên trong, đem những này Ma Vương cường giả thi thể giao phó cho tông môn, liền có thể đổi lấy đến một kiện hạ phẩm linh khí, cùng một viên Thanh Vân Tố Nguyên Đan. Đến lúc đó, ăn vào Thanh Vân Tố Nguyên Đan, hắn liền chóng rống ra tăng một giáp 60 năm công lực, có hy vọng xung kích tiên thiên cảnh giới. Hết hạn đến bây giờ, lần này hắn tại thế giới dưới mặt đất thu hoạch, có thể nói là rung động lòng người, làm lòng người máu bành trướng. Đừng nói là ngoại môn đệ tử, cho dù là trong đệ tử nội môn cường giả, đều sẽ thèm nhỏ hắn phong phú thu hoạch. Trên quảng trường dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cuối cùng mấy chục cái ma tộc, cũng bị huyền môn tu sĩ cho chém giết hầu như không còn, toàn bộ bộ lạc chỉ còn lại có Đoan Dương cùng Đoan Mục hai vị ma vương chạy thoát. Đến tận đây, Đoan Dương bộ lạc đã là sụp đổ, như vậy hủy diệt. Quảng trường trên không, mặc Tiêu trầm mang theo tọa hạ đệ tử, đi tới Vũ Khuynh Thần bọn người bên cạnh, trên mặt vui vẻ nhìn qua hắn. Vũ Khuynh Thần lúc này sắc mặt âm trầm vô so, không những không thể thành công chém giết Đoan Mục cùng Đoan Dương, tọa hạ mấy vị tiên tiên kỳ đệ tử càng là bản thân bị trọng thương, hắn như thế nào tức giận. Nơi xa, số bên ngoài trăm trượng, Đoan Dương cùng Đoan Mục hai huynh đệ, toàn thân máu me đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bản thân bị trọng thương. Hai người dắt dìu nhau, đứng ở Ma Vương phía trên cung điện, nhìn Vũ Khuynh Thần, trong mắt hận ý ngập trời dâng lên. Đoan Mục ánh mắt đảo qua quảng trường trên không, trông thấy Mạc Tiêu Trầm, đột nhiên tâm niệm vừa động, kế thượng tâm đầu, chính là bi phấn vô cùng hướng Vũ Khuynh Thần hô, "Vũ Khuynh Thần, hôm nay ta Đoan Dương bộ lạc bởi vì ngươi mà hủy diệt, huynh đệ của ta hai người hao phí suốt đời tâm huyết tìm được Ma tộc chí bảo Ma Đế đồ lục." cũng bị ngươi âm mưu cấp đi, cái này cùng huyết hải thâm cửu, huynh đệ của ta hai người khác trong tâm khảm, đời này không dám quên. Hả? Nghe tới nơi xa chuyển đến đoan một tiếng hét phẫn nộ, giữa sân rất nhiều tu sĩ đều là sửng sở, liền ngay cả Vũ Khuynh Thần cùng Mạc Tiêu Trầm cũng là nghi hoặc nhăn đầu lông mày, trong lòng suy nghĩ quẩn quẩn. Đồng thời, Mạc Tiêu Trầm nụ cười trên mặt dần dần thu lại, nhìn về phía Vũ Khuynh Thần, ánh mắt bên trong mang theo một vòng không hiểu ý vị. Vũ Khuynh Thần cũng rất là nghi hoặc, cái gì ma tộc chí bảo? Cái gì ma đế đồ lục? Hắn căn bản cũng không rõ ràng, thế nào lại là hắn âm mưu cấp đi? Làm sao? Đoan Mộc căn bản không cho hắn nghi vấn cùng cơ hội giải thích, ánh mắt hung ác trừng Vũ Khuynh thần một chút, liền cùng Đoan Dương hai người quay người đảo tẩu rời đi, biến mất tại màu đen trong màn đêm. Đồng thời, Đoan Dương kia ẩn chứa lạnh thấu xương sát cơ thanh nhầm cũng theo gió đêm bay vào trong thai mọi người. Vũ Khuynh thần, ta Đoan Dương huynh đệ hai người, đời này nhưng có một hơi tại, liền cùng ngươi không chết không thôi, ngươi liền rửa sạch sẽ cổ chờ chết đi. Đoan dương cùng Đoan một hai người trọng thương đảo tẩu. Nhưng lưu lại như thế một cái tin tức nặng ký, lập tức liền khiến cho trên quảng trường Huyền môn các tu sĩ nghị luận ở Mỹ, tất cả mọi người là châu đầu ghé thai, lẫn nhau nghe ngóng lấy kia ma đế đổ lục đến cùng ra sao bảo vận. Sen lẫn trong đám người lỗ phi vân, nghe tới Đoan một lời nói lúc, cũng là một hồi lâu ngạc nhiên, đợi đến Đoan Dương hai huynh đệ rời đi về sau, trên mặt biểu lộ càng là đặc sắc, kém chút liền cười phun. Hắn không nghĩ tới, hắn cử chỉ vô tâm, trong lúc Lơ đãn cướp được một cái tử sắc quần trụ, vậy mà là ma tộc chí bảo. Mà lại, lại còn để Khuynh thần cánh tội. Cái này, Vũ Khuynh Thần ngươi cũng quá trào phúng đi." Đỗ Phi Vân trong lòng không khỏi cười to, mừng thầm không thôi. Quảng trường trên không, Vũ Khuynh Thần vẫn như cũ biểu lộ âm trầm, còn có chút không hiểu đấu, đợi ngày khác trông thấy bốn phía những cái kia tiên tiên kỳ tu sĩ quăng tới ánh mắt hâm mộ, liền biết tự mình có nỗi loa nước này chỉ sợ là tẩy không sạch. Đúng lúc này, mặc Tiêu trầm chẳng biết lúc nào đi tới hắn phụ cận, một mặt vui vẻ nói, "Không nghĩ tới Khuynh Thần sư huynh thần thông quảng đại như vậy, quả nhiên là thủ đoạn huyền kỳ a." thậm chí ngay cả ma tộc chí bảo ma đế đồ lục đều có thể lấy được tay, chậc chưởng, thực tế để tinh thần sa suốt ao ước gấp a. Vũ Khuynh Thần sắc mặt càng đen, biết được Mạc Tiêu Trầm là tại nói bóng nói gió, động ý đồ xấu. Hắn dứt khoát cũng không biện giải, lười nhác tốn nhiều miệng lưỡi, liền dẫn tọa hạ đệ tử chuẩn bị rời đi. Nào có thể đoán được, Mạc Tiêu Trầm lại là lách mình ngăn lại Vũ Khuynh Thần đường đi, một mặt vui vẻ nhìn qua hắn. Khuynh Thần sư huynh, chúng ta đổ đức, cũng là thời điểm giải được rồi. Ngươi trung phẩm linh khí đâu? Vũ Khuynh Thần dừng thân hình, quay đầu nhìn về phía Mạc Tiêu Trầm, sắc mặt âm trầm như nước, tốt không khó coi. Trong mắt của hắn chớp động lên từng tia từng tia hàn quang, liếc Mạc Tiêu Trầm một chút, lẫm đạm đáp, "12 vị ma vương, chỉ còn lại có 2 vị, người ta riêng phần mình chém giết 5 cái, tính làm ngang tay, ta dựa vào cái gì cho ngươi linh khí?" "Ồ, chẳng lẽ Khuynh Thần Sư huynh còn muốn trốn nợ? Mạc Tiêu Trầm lông mày nhíu lại, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, biểu lộ trở nên nghiêm túc hơn trọng. "Chúng ta mới ước định là, ai tại thời gian ngắn nhất thu sát càng nhiều ma vương liền coi như chiến thắng." Hiện tại, người ta đều là chu sát năm cái ma vương, mà lại ta lại so ngươi trước hoàn thành, ngươi chẳng lẽ không có thua. Mặc Tiêu trầm thanh âm dần dần chuyển hàn, một câu sau khi nói xong, lại tiếp tục tướng mạo dưới quảng trường rất nhiều huyền môn tu sĩ, lớn tiếng nói, "Chư vị đồng đạo, việc này trải qua qua mọi người rõ như ban ngày, còn xin chư vị làm chứng cho ta." Lời nói đã đến nước này, Vũ Khuynh Thần còn muốn tiếp tục giả ngu giải thích, đã là không thể, chỉ có bóp cái mũi nhận thua, tâm tình càng là nổi giận vô so. Hắn cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, Tông tận Trừng Mạc tiêu trầm một chút, theo rồi nói ra, có chơi có chịu, một kiện trung phẩm linh khí mà tôi, ta Vũ Khuynh Thần còn thua được. Đợi ta trở về tông môn về sau, tự nhiên sẽ đưa qua cho ngươi. Sau đó, Vũ Khuynh Thần lại nghĩ tới, tỏa hạ mấy vị tiên thiên đệ tử bị trọng thương, tổn thất nặng nề, nếu là có thể cầm tới môn phái nhiệm vụ ban thưởng, cũng có thể miễn cưỡng đền bù một chút. La Lấy, hắn dừng thân hình, ánh mắt trên quảng trường bốn phía tìm kiếm lấy Ma Vương cường giả thi thể. Nào có thể đoán được, trên quảng trường bốn phía che kín ma tộc thi thể lại duy trì không gặp kia 10 vị ma vương cường giả thi thể, Vũ Khuynh Thần lập tức sắc mặt càng đen, hai mắt cơ hồ bị lửa giận bao phủ. Hôn đàn. đây là cái nào hôn đảo làm? Ai vậy mà trộm đạo cấp đi chiến lợi phẩm? Quả thực là vô sỉ chi cực. Vũ Khuynh Thần trong lời nói ẩn chứa cơn giận ngút trời, khiến cho rất nhiều huyền môn tu sĩ đều là kinh hồn tăng đảm, ám thấy sợ hãi. Duy trì cái nào đó tránh trong đám người ra hỏa, túi đầu cười thầm không thôi. Việc nơi này, đoàn Dương bộ Lạc thủy diệt, tham chiến Lưu Vân tông đệ tử cũng hao tổn mấy trăm người. Vất quá thu hoạch lại là cực lớn, cũng coi như công đức viên mãn. Vũ Khuynh Thần một khắc cũng không muốn dừng lại, rất nhanh liền dẫn đệ tử rời đi. Thấy Vũ Khuynh Thần kinh ngạc nhận thua, một mặt tức giận rời đi, mặc Tiêu trầm trên mặt mang vừa lòng thỏa ý, ý cười, chật cũng dẫn người rời đi. Nó dư rất nhiều huyền môn tu sĩ, quét dọn vơ vét một chút chiến trường về sau, cũng lục tục xuống núi rời đi. Đỗ Phi Vân đi theo Lưu Vân Tông đệ tử, cũng là một đường rời đi rời khỏi thế giới dưới lòng đất. Trên đường, hắn đã từng tìm kiếm Linh Tuyết Vi 6 người tung tích, nhưng thủy chung không có có thể tìm tới. Chắc hẳn các nàng đã sớm trở về Lưu Vân Tông. Rơi khỏi thế giới dưới lòng đất về sau, một đường đi tới Nam Vân Thành, Đỗ Phi Vân liền chuẩn bị nghỉ ngơi 2 ngày, bổ sung thể lực, lại trở về về Lưu Vân Tông. Sau đó, trở lại Lưu Vân Tông bên trong còn có ra nhiều chuyện trở lấy hắn đi làm, tháng sau còn có ngoại môn đệ tử 3 năm tiểu so muốn cử hành, hắn cũng cần chuẩn bị một phen. Lúc này, hắn ngay tại Nam Vân Thành bên trong một con phố khác du lịch, ánh mắt nhìn hướng 4 phía dần dần khôi phục lại bình tĩnh nam vân thành cư dân, trên mặt lộ ra mỉm cười tới. Mấy tháng trước đó, Nam Vân thành tao ngộ ma tộc tập kích, trong thành cư dân tử thương thảm trọng, khắp nơi đều là rách nát cảnh tượng. Bây giờ, mấy tháng quá khứ, lúc trước rách nát cảnh tượng đã từ từ khôi phục, dân chúng lại được lấy an cư là nghiệp. Tại đại đạo bên cạnh, còn sắp đặt một chỗ chăm sóc người bị thương, miễn phí vì Bạch Tính trần bệnh chỗ, một vị dâu tóc bạc trắng lao đại phu ngay tại vị Bạch Tính xem bệnh. Kia dâu tóc bạc trắng lao đại phu, ngay tại vì một vị sắc mặt khô vàng trung niên hán tử trấn trị bệnh tình, nhìn thấy Đồ Vân từ trước mặt đi qua trong mắt lóe lên một kia không hiểu ý vị. Sau đó, liền thấy đến lao đại phu thái độ khác thường thu sạp hàng, một đường đi theo Đỗ Phi Vân đi ra ngoài thành. Đỗ Phi Vân bây giờ thực lực đã tới luyện khí bảy tầng, hai thính mắt tinh tử không cần nhiều lời, rất nhanh liền phát hiện lão giả kia đi theo tại sau lưng. Trong lòng sau khi nghi hoặc, hắn liền lộn vòng bước chân, hướng về nơi nào đó yên lặng ngõi nhỏ đi đến, dự định nhìn xem một đường này theo tới lao giả đến tụt cùng ý muốn như thế nào. Đi tới yên lặng u ám trong hẻm nhỏ, Đỗ Phi Vân liền nhảy lên một chỗ mái hiên bí mật quan sát lấy đầu ngõ, chờ đợi lao giả kia theo tới. Nào có thể đoán được, nửa ngày cũng không thấy bóng dáng. Đang lúc hắn coi là lão giả kia chưa từng theo tới, dự định rời đi lúc, lại phát hiện bên cạnh cách đó không xa mái hiên bên trên, chẳng biết lúc nào đang ngồi lấy một cái lao giả dâu tóc bạc trắng, chính là cái kia theo dõi hắn lao giả. Thấy tình cảnh này, Đỗ Phi Vân nháy mắt hiểu được, lao giả này tuyệt không phải người thường, chính là thâm tàng bất lộ tu sĩ, lập tức ngưng thần đề phòng. Ngươi là ai? Một đường theo dõi ta, đến cùng muốn làm gì? Đỗ Phi Vân một tay cầm ra pháp kiếm, thấp giọng quát hỏi kia dựa nghiêng ở mái hiên bên trên láo giả. Ngay vậy, trên mặt lão giả lộ ra một tia không hiểu ý cười, sau đó giật xuống trên mặt màu trắng sợi dâu, lộ ra một bộ văn sĩ trung niên khuôn mặt, vừa cười vừa nói: "Phi Vân tiểu tử, nhanh như vậy liền quên láo phu rồi." Một thân bạch bào văn sĩ trung niên, dựa nghiêng ở mái hiên bên trên, cả người đều tràn đầy một cỗ thoải mái thẳng thắn khí tức, tại nhạt màu vàng kim nhạt ánh nắng chiếu giỏi, vậy mà hiện ra mấy phân suất Trần Phiu giật khí tức tới. Nhìn thấy kia khuôn mặt quen thuộc, Đỗ Phi Vân lập tức ngạc nhiên, chợt mới thu hồi pháp kiếm, một mặt giở khóc giở cười thần sắc, liền vội vàng tiến lên thở dài hành lễ nói: "Nguyên lai là Tiết Lão ca, thật sự là không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này gặp được người. Người này chính là danh mãn Thiên Giang thành thần y Tiết Nượng, ban đầu ở Thiên Giang thành bên trong, cùng Đỗ Phi Vân kết bạn, hai người lẫn nhau nghiên cứu thảo luận ý thuật cùng Đan đạo, đã trở thành bạn vong niên." Nói rõ chi tiết đến, Tiết nhượng không chỉ có đối Đỗ Phi Vân có thụ nghiệp chi ân, giáo hội hắn rất nhiều ý thuật, càng là đối với hắn có ân cứu mạng, liền ngay cả Đỗ Phi Vân gia nhập Lưu Vân Tông đều là tại tiết nhượng dẫn tiến trợ giúp dưới mới là thành. Không chút nào khoa trương là, tiết nhượng chính là Đỗ Phi Vân đời này gặp phải cái thứ hai quý nhân, nếu không có hắn, cũng không có hiện tại Lưu Vân Tông đệ tử Đỗ Phi Vân. Về phần Đỗ Phi Vân đời này gặp phải cái thứ nhất quý nhân, chính là vị kia. Đặt mua đọc gọ phơ liền trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 84, năm xưa thủ cũ. Bạn Vong Nghiên, phân biệt nửa năm, bây giờ lại tại Nam Vân thành tòa này xa xôi trong thị trấn nhỏ gặp nhau. Tự nhiên là miễn không được uống đàm đạm một phen. Hai người tướng dai rời đi cái hẻm nhỏ, tìm một nhà tửu lâu, vừa ăn vừa nói chuyện, lẫn nhau hỏi đến tình hình gần đây. Ngày đó, Đỗ Phi Vân rời đi Thiên Giang thành tiến về Lưu Vân thành, tìm nơi nương tựa Lưu Vân tông. Ngay sau đó, Tiết Nhượng cũng là bán thành tiền gia nghiệp, đem hồi Xuân Đường đóng lại, sau đó liền rời đi Thiên Giang thành, bắt đầu bốn phía du lịch. Mặc dù Tiết Nhượng không còn mở y quán, lại vẫn như cũng là người mang một viên chăm sóc người bị thương tâm, vài ngày trước con đường Nam Vân thành Nhìn thấy trong thành rất nhiều bách tính bị ma khí chỗ sâm, quái bệnh hành hành, là để dừng lại vì bách tính nhóm miễn phí trị liệu. Trung hợp chính là, hôm nay ngay tại vì bách tính trần trị bệnh tình, vừa vặn liền gặp Đô Phi Vân, là lấy mới có một màn như thế. Đô Phi Vân cũng đem mình trong nửa năm này tình huống hướng tiết nhượng giảng thuật một phen, đồng thời rất là cảm kích hắn cùng tiết băng trong non. Biết được Đô Phi Vân cùng tiết băng ở chung hòa hợp, lại thực lực bản thân phi tốc tinh tiến bào, tiết nhượng cũng là tuổi già an Biết được tiết nhượng cái này mấy tháng kinh lịch, Đỗ Phi Vân lại có chút nghi hoặc, là lấy mở miệng hỏi, "Tiết láo ca, kia hồi xuân đường chính là ngươi nửa đời tâm huyết, ngươi như thế nào như vậy đóng lại đâu? Mà lại, ngươi hôm nay như thế nào lại lấy thuật dịch dung thay hình đổi dạng xuất hiện?" Ngay vậy, đang bưng chung rượu liền uống tiết nhượng, dừng động tác lại, đem rượu chung buông xuống, trên mặt thần sắc cũng từ từ ngưng trọng, lộ ra một nụ cười khổ tới. "Phi Vân tiểu tử, trong lòng ngươi đã đoán được đại khái, cần gì phải hỏi ta? Chẳng lẽ, ta đoán đúng, ngươi sợ dĩ làm như thế?" Thật lạ bởi vì sợ Thanh Sơn kiếm tông tới cửa trả thù. Đỗ Phi Vân hai đầu lông mày mang theo một tia nghi hoặc, trong lòng cũng sinh ra rất nhiều phỏng đoán. Sở tại Tân thủ nam đêm khuya tập sát hắn một đêm kia, Đỗ Phi Vân liền minh mạch, Tiết Nhượng thân phận thật không đơn giản, thậm chí cùng Thanh Sơn kiếm tông cũng có liên quan. Nghe tới Thanh Sơn kiếm tông bốn chữ, Tiết Nhượng thần sắc dần dần biến hóa, đáy mắt hiện ra một tia hận ý, dần dần lâm vào trong hồi ức. Nhìn thấy Tiết Nhượng như vậy phản ứng, Vân trong lòng càng thêm khẳng định, Tiết Nhượng cùng Sơn kiếm tông ở giữa Tất nhiên, có năm xưa thủ cũ. Chính trong lòng hắn phỏng đoán thời khắc, Tiết Nhượng phát ra thở dài một tiếng, về sau thấp giọng nói, "Thôi, sớm biết Phi Vân tiểu tử ngộ tính của ngươi cực cao, chắc hẳn ngươi cũng suy đoán ra rất nhiều liên quan tới. Đã như vậy, hôm nay ta liền dứt khoát đều nói cho ngươi đi, cũng miễn cho ngươi suy nghĩ lung tung." Sau đó, chỉ thấy Tiết Nhượng đưa tay phải ra, chia đều tại trên mặt bàn, lòng bàn tay đưa ra nguyên lực màu xanh quang hoa đến, quay đầu nhìn về phía Đỗ Phi Vân. Đỗ Phi Vân hơi nghi hoặc một chút, không rõ Tiết Nhượng làm lạ như vậy hàm ý gì. Nhưng là, sau đó hắn lại phát hiện một chút manh mối, lập tức thần sắc kỳ biến. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm ứng được, tiết nhận lúc này chỉ có luyện khí 8 tầng thực lực. Nửa năm trước đó, tại Thiên Giang thành lúc, tiết nhận thực lực, rõ ràng là luyện khí kỳ 9 tầng. Thực lực không ngừng tình tiến vào tu sĩ rất phổ biến, thế nhưng là thực lực càng thêm rút lui, thậm chí rơi xuống cấp độ tu sĩ, lại là cực kỳ hiếm thấy. Cái này, Đỗ Phi Vân trong lòng sinh ra một tia minh ngộ đến, tựa hồ đoán được cái gì. Tiếp nhận thở dài một hơi, cười khổ nói, hiện tại ngươi mình mà đi. Không sai, chính như cùng ngươi phỏng đoán như vậy, ta cùng mẫu thân ngươi cảnh ngộ đại khái giống nhau, cũng là bị người hãng hại, dẫn đến thực lực nạ xuống. Bất quá, khác biệt chính là, ta không phải bị người hạ độc, mà là bên trong một cái thời quang tố lưu thuật. Thân chúng thời quang tố lưu thuật tu sĩ, liền tựa như đảo ngược thời gian, thực lực cảnh giới sẽ dần dần hạ thấp cho đến luyện thể kỷ. Vạn hạnh chính là, lúc trước thực lực của người kia cũng không cao tuyệt, đối thời quang tố lưu thuật trưởng khống cũng không thành thạo. Nếu không, chân chính thời quang tố lưu thuật phía dưới, ta chỉ sợ tại ngắn ngủi trong vài canh giờ liền lại biến thành phế nhân. Tiết nhượng kia thanh âm trầm thấp nghe vào Đỗ Phi Vân trong tai, lại là làm người ta kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói loại này không thể tưởng tượng pháp thuật. Người kia là ai? Hắn lại là cái gì thực lực cảnh giới? Đỗ Phi Vân trong lòng có thể kết luận, người hạ thủ tất nhiên là Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử, hắn rất muốn biết, đến tuột cùng là người phương nào gây nên. Trong đầu lần nữa nhớ lại chuyện năm đó, người kia sắc mặt lần nữa hiện lên ở trước mắt, tiết nhượng đấy mắt hiện lên từng tia từng tia hàn quang, gần từng chữ nói: Hắn chính là Thành Sơn Kiếm tông thủ tịch chân truyền đệ tử Mở, thực lực sớm đã đạt đến kết đáng cảnh, người xương áo đen kiếm tiên. Đỗ Phi Vân Tâm thần chấn động, trầm mặt không nói, nhưng trong lòng thì suy nghĩ lan lộn. Kết đáng cảnh? Đó chính là siêu việt tiên thiên kỳ tu sĩ sao? Kết đáng cảnh tu sĩ, có được như thế nào thần thông quảng đại thực lực? Tiết lượng vậy mà là bị áo đen kiếm tiên đem bờ gây thương tích, đồng thời bình yên sống tiếp được, kia ha không biểu hiện, năm đó tiết lượng từng cùng đem bờ phát sinh tranh đấu trăm giết, đồng thời may mắn chạy trốn. Có thể tại kết đan cảnh tu sĩ dưới tay trốn chết, kia Tiết Nhượng năm đó chẳng phải cũng là tu sĩ bên trong người nổi bật. Bây giờ Tiết Nhượng lại biến thành một cái luyện khí 8 tầng tầng dưới tu sĩ, ở trong đó đến tột cùng có tình tiết ra sao cùng kiêu hận. Cho đến ngày nay, Đỗ Phi Vân mới hiểu, Tiết Nhượng kia luôn luôn vân đạm phong khinh thoải mái không bị trói buộc biểu lộ phía dưới, ẩn giấu đi như thế nào phong quang cùng chua xót quá khứ. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa đối Tiết Nhượng nổi lòng tôn kính. Kinh lịch như thế lên lên xuống xuống nhân sinh, như cũng có thể thoải mái không bị chói buộc. Thẳng thắn mà vì bảo trì bản tâm, lại đem cừu hận chôn sâu tại tâm ngọn nguồn không biểu lộ ra, cái này cần cỡ nào cứng cõi tâm trí. Tiết nhượng rơi vào trầm tư, tựa hồ chính đang nhớ lại năm đó tình hình, lại tiếp tục tiếp lấy thấp giọng nói, năm đó, ta cùng đem bờ đều là trong môn chân truyền đệ tử bên trong người nổi bật. Ta cùng hắn đoán hận chất chứa đã lâu, cuối cùng đặt tới không chết không thôi hoàn cảnh. Lúc ấy chúng ta đều là nửa bước kết đan cảnh tiên tiên hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, làm sao hắn có kỳ ngộ khác, được cổ đại tu sĩ truyền thừa? Vậy mà bằng vào đồng dạng pháp bảo kết thành ngân đan, tập luyện đại đạo pháp thuật. Ngoài ý muốn gặp nhau, buộc phát chém giết. Ba chiêu, vẹn vẹn ba chiêu, ta liền không địch lại, tại chỗ là bại, thân chúng thời quang tố lưu thuật mà trọng thương. Cho dù ta là bại, người bị thương nặng, thực lực mỗi ngày tiêu giảm, cái này đều không phải nhất làm cho ta khắc cốt minh tâm. Nhất làm cho ta ân hận cả đời chính là, ta thậm chí ngay cả mệt mỏi nàng cùng băng nhi. Lời nói đến đây, tiết giọng thanh em đã là có chút run rẩy, rốt cuộc nói không được, trong mắt thống khổ cơ hồ tràn ra hô hấp sấm mặt cũng càng thêm tái nhận. Biết được những này chua xót bi văn, Đỗ Phi Vân trong lòng cũng rất là trầm trọng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, đổi lại là hắn, nếu là tỷ tỷ cùng mẫu thân bị cựu địch làm hại, chính hắn cũng thụ trọng thương, cùng tiết nhượng đồng dạng tình cảnh, chỉ sợ hắn còn không cách nào giống tiết nhượng như vậy tỉnh táo chỗ chi. Tu tiên một đường, không chỉ là tăng thực lực lên, tu luyện pháp thuật, kỳ thật càng nhiều hơn là tu thông. Tâm cảnh tu luyện cùng cảm ngộ, mới là ấn chứng đại đạo bản nguyên. Có thể giống tiết nhượng như vậy Đó mới là có hy vọng Trường Sinh Đại Tu sĩ chỗ có được tâm cảnh. Chí ít, hiện giai đoạn đỗ phi vân, tự nhận căn bản làm không được. Chôn giấu đáy lòng nhiều năm năm xưa thù cũ, rốt cục thổ lộ hết ra, tiết ngượng tựa hồ cũng nhẹ nhõm rất nhiều, sau một hồi lâu mới khôi phục lại bình tĩnh. Thân sắc biểu lộ cùng tâm cảnh từ từ yên tĩnh tiết ngượng, lại tiếp tục bưng lên chung rượu liền uống, thấp giọng nói, lúc trước ta như không rời đi Thiên Giang Thành, rất nhanh liền sẽ bị chạy tới tiên tiên kỳ tu sĩ chém giết. Mà lại Cái này Nam Vân Thành bên trong vẫn có Thanh Sơn Kiếm Tông đệ tử ẩn hiện, là bằng vào ta mới lấy thuật dịch dung thay hình đổi dạng xuất hiện. Chỉ cần không gặp được tiên tiên hậu kỳ chân truyền đệ tử, căn bản là không có cách bằng khí tức thăm dò thân phận của ta. Phi Vân, ta biết ngươi một mực tại phòng đoán, lúc trước ta tại sao lại tận tâm giúp ngươi? Hiện tại, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch một chút đi. Tiết nhượng đoán rất đúng, Đỗ Phi Vân đích xác loại suy nghĩ này. Nếu như nói, tiết nhượng giúp hắn chỉ là bởi vì từ hắn nơi này học được một chút thuật luyện đan, hắn khẳng định là không tin. Dù sao, Tiết Nhượng cũng đã từng là tiên tiên kỳ cường giả, chỉ kém nửa bước liền đạt tới kết đan cảnh, luyện chế đang dự, luyện khí cùng bảy trận tự nhiên là tinh thông vô sở. So. Bây giờ nghĩ đến, Tiết Nhượng như thế giúp hắn, một mặt là bởi vì Đỗ Phi Vân tính tình tính cách rất đúng khẩu vị của hắn, cùng hắn năm đó rất tương tự. Một phương diện khác, cũng là cố ý tại bồi đỗ Phi Vân, bởi vì cái gọi là có qua có lại, như Đỗ Phi Vân như vậy người ân oán phân minh, bị người ân huệ tự nhiên sẽ dũng tuyển tương báo. Cho nên, Tiết Nhượng giúp hắn Trên thực tế cũng có thể tính là một loại đầu tư. Hắn tin tưởng ánh mắt của mình cùng phán đoán, tin tưởng Đỗ Phi Vân thành tiểu tương lai tất nhiên phi phạm, cho nên mới sẽ giúp hắn một tay. Bây giờ, Đỗ Phi Vân nhanh chóng trưởng thành, liền chứng minh tiết lượng ánh mắt quả nhiên không kém. Có thể đoán được chính là, đợi đến Đỗ Phi Vân có năng lực tương ứng về sau, tất nhiên sẽ báo đáp tiết lượng. Những đạo lý này, tiết lượng minh bạch rất tấu triệt, Đỗ Phi Vân cũng tương tự minh bạch. Hai người bọn họ thậm chí tại rất nhiều nơi, phương thức tư duy cùng tính tình bản tính đều rất tương tự. Cho nên Lúc này căn bản không cần tốn nhiều miệng lưỡi, lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ. Trên đời này, chưa bao giờ vô duyên vô cờ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Bất luận cái gì gặp nhau, đều có nguyên nhân cùng mục đích. Đương nhiên, nếu nói Tiết Nhượng chỉ là vì Đỗ Phi Vân báo đáp mới đi giúp hắn, khó tránh khỏi có chút nhỏ hẹp cùng con buồn, trong đó tự nhiên là có chân chính tình cảm tồn tại. Đỗ Phi Vân cũng không phải mới ra đời thiếu niên, tự nhiên hiểu được những đạo lý này, cho nên lại không chút nào sinh ra khúc mắt trong lòng, ngược lại càng là kính trọng Tiết Nhượng tâm cảnh cùng phẩm cách. Một cái thoải mái không bị trói buộc, ý chí bằng thẳng người, tổng so tâm cơ phức tạp lại tinh thông tính toán người, lại càng dễ thu hoạch được hảo cảm của người khác, không phải sao? Phi vân, ta rõ ràng tình trạng của mình, đời này đã vô vọng khôi phục, thó nguyên cũng chỉ còn lại có mười mấy năm. Cho nên, ta sẽ không làm phiền người giúp ta cái gì. Hôm nay, lão ca ở đây chỉ muốn nhờ người một sự kiện, hy vọng người có thể đáp ứng. Băng nhi nhiều năm như vậy nhận hết cực khổ, hiện tại vẫn tình cảnh đáng lo. Ta hy vọng tương lai người có năng lực về sau có thể giúp ta chiếu cố thật tốt nàng. Hôm nay, ta ngay ở chỗ này, đưa nàng phó thác cùng ngươi, hy vọng ngươi có thể suy tính một chút. Tiết Nhượng lúc này sắc mặt rất là trịnh trọng, không chút nào như nói đùa, ánh mắt chân thành mà ngưng trọng nhìn qua Đỗ Phi Vân. Cái này, lao ca ngươi không khỏi xem trọng ta, băng sư tỷ chính là là chân truyền đệ tử bên trong người nổi bật, ta chỉ bất quá chỉ là luyện khí kỳ tu vi mà thôi, trong tông môn vẫn cần nàng trong nong, lại nơi nào có năng lực chiếu cố nàng. Như thế một phen lời nói thật, cũng không phải là Đỗ Phi Vân khiêm tốn. Thực tế là hai người thực lực sai biệt giống như khác nhau một trời một vực, hắn nào dám ăn nói xung vỗ ngực đáp ứng. Nào có thể đoán được, thiết nhượng lại là một bộ đã sớm ngờ tới tiểu tử ngươi sẽ nói như vậy biểu lộ, khỏe miệng lộ ra một tia chế nhạo ý cười, nhìn qua đô phi vân, tức giận nói, chẳng lẽ tiểu tử ngươi ngay cả lòng tin này đều không có. Ngay cả tiên thiên cảnh giới cũng không dám hy vọng xa vời lời nói, vậy ngươi còn cầu cái gì trường sinh, trứng cái gì đại đạo. Hốn hổ, ngươi cho rằng ngươi khi đó lấy cớ rất viên mãn Đem đan phương nơi phát ra đặt tại cái nào đó không biết tên cổ tịch trên thân, liền có thể giấu giếm được ta. Ngươi không cần giải thích, ta cũng có thể nhìn ra, ngươi đương nhiên là có kỳ ngộ khác mới có thể hiểu được những cái kia về nào đan phương. Bất quá, phàm là thân có đại khí vận tu sĩ, cái nào không có kỳ ngộ cùng cơ duyên đâu. Cho nên, ta cũng chưa từng vạch trần hỏi thăm ngươi, về sau cũng không gặp qua hỏi. Giống như vậy thân có đại khí vận, lại đạo tâm kiên định, tính cách cứng cỏi tu sĩ. Từ xưa đến nay, cái kia không phải thành tựu trường sinh đại đạo. Mặc dù tạm thời thực lực ngươi thấp, nhưng là siêu việt băng nhi, ứng chứng trưởng sinh đại đạo kia là chuyện sớm hay muộn, ta hiện tại đem băng nhi phó thác cùng ngươi có gì không ổn. Ngươi cũng đừng nhìn trái phải nói về hắn, liền cho lão phu một thống khoái lời nói, ngươi đến cùng là đáp ứng hay là không đáp ứng. Tiết nhận những lời này, bắn Liên thanh tựa như nôn lộ ra, lập tức liền để Đỗ Phi Vân Á khẩu không trả lời được, thần sắc lúng túng ngây người nguyên địa, không phải nói cái gì. Sau một hồi lâu, hắn mới không thể không thần sắc chỉnh trọng gật đầu, đáp ứng tiếp nhận tình cậu. Nhìn thấy hắn gật đầu đáp ứng, Tiết Nượng lúc này mới yên lòng lại. Chỉ là, chưa cùng Tiết Nượng bông lòng một hơi, liền nhìn thấy Đồ Phi Vân biểu lộ chuyển biến, mang trên mặt một vòng không hiểu ý cười, thấp giọng hỏi: "Lão ca, bang sư tỷ đến cùng là gì của ngươi?" Xéo đi. Biết do còn cố hỏi, Tiết Nượng tức giận trận nhìn Đồ Phi Vân một chút, không tiếp tục để ý hắn, phối hợp bưng lên chung rượu uống rượu. Đặt mua đọc cỏ phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 85: Trở về tông môn. Tại Nam bên trong, cùng đi Tiết Nượng lấn ná một ngày. Đỗ Phi Vân liền cùng hắn cáo tử, rời đi Nam Vân Thành, hướng về Lưu Vân Tông trở về. Hôm nay từ biệt, cũng không biết ngày nào mới có thể gặp lại. Đỗ Phi Vân còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, còn có rất nhiều mục tiêu không có đạt thành, mà Tiết Nhượng cũng sẽ rời đi Nam Vân Thành, bốn phía du lịch vượt qua đời này sau cùng mười mấy năm thời gian. Trở về Lưu Vân Tông trên đường, Đỗ Phi Vân trong lòng vẫn còn nhớ lấy trước đó Tiết Nhượng lời nói, trong lòng ngũ vị tạp trần, trên mặt chỉ có lộ ra một nụ cười khổ. Cũng không phải là hắn tự coi nhẹ mình thực tế là tiết quá coi trong hắn Đối với hắn ký thác như thế kỳ vọng cao, để hắn có chút không biết làm thế nào. Tiết nhượng nói hắn là thân có đại khí vận cùng cơ duyên người, Đỗ Phi Vân cũng không biết hắn từ đâu cho ra kết luận, mình cũng không cách nào khẳng định phải chăng như thế. Nhưng là, tiết nhượng nói hắn tương lai có thể cầu phải trường sinh, chứng được đại đạo, điểm này hắn là không dám ngật bừa Tu tiên một đường, sao mà gian khổ long đong, hơi không cẩn thận chính là phấn thân toái cốt hóa thành cho bụi, lấy hắn hiện tại chỉ là luyện khí kỳ thực lực, vọng đàm trường sinh đại đạo đúng là xa nghĩ Bất quá Thu nạp suy nghĩ cùng Tăng Khải, Đỗ Phi Vân cuối cùng vẫn là ánh mắt kiên định ở trong lòng làm quyết định. Vô luận là có hay không có thể phải chứng đại đạo, đã hắn đã đáp ứng Tiết Nhượng, như vậy thế tất yếu thực hiện lời hứa. Quân tử không tín không lập, hắn tự nhận không phải quân tử, cũng tuyệt đối là phải giữ lời. Thân thụ Tiết Nhượng cùng Tiết Băng Vân Huệ cùng trong nom, phàm là hắn đủ khả năng, tất nhiên sẽ dốc sức tương trợ. Hồi tưởng lại Tiết Nhượng ngay lúc đó lời nói, Đỗ Phi Vân trong lòng cũng là âm thầm phỏng đoán, Tiết Nhượng từng nói Tiết Băng những năm này nhận hết cực khổ, lại hiện tại vẫn tình cảnh đáng lo không biết trong đó là duyên cớ nào, lại có cái gì ẩn tình. Vì thế Đỗ Phi Vân hỏi qua tiếp nượng, hắn lại không đáp, chỉ nói về sau sẽ minh bạch, Đỗ Phi Vân bất đắc dĩ, đành phải đè xuống nghi ngờ trong lòng, lưu lại trở về sau chứng thực. Nam Vân thành khoảng cách Lưu Vân thành khoảng chừng hơn 2000 dặm địa, lấy Đỗ Phi Vân tốc độ, vẫn cần 8 ngày mới có thể trở về, một đường trèo non lội suối quả thực long đongập ghềnh. Mỗi khi đi đường lúc, Đỗ Phi Vân đều sẽ nhớ tới kia kim quan trứng đại bảng, trong lòng rất là chờ mong, nếu là có thể có một con kim quan điều tố toa kỳ, Đi đường đem sẽ cỡ nào mau lẹ. Rời đi Lưu Vân Tông lúc, Linh Tuyết Vi nói Tiết Băng vì hắn nợ kim quan chứng đại bảng tức đem thành công, chờ hắn sau khi trở về liền có thể nhìn thấy tiểu kim quan điêu. Nghĩ đến đây, Đỗ Phi Vân lần nữa tăng thêm tốc độ, đã là không kịp chờ đợi muốn gặp được tương lai phi hành tọa kỵ. Mấy ngày sau, Đỗ Phi Vân trở về Lưu Vân Tông, một đường điệu thấp không để cho người chú ý về đến trong nhà, đi tới tiểu viện ngoài cửa lớn. Nhìn qua tiểu viện đại môn, Đỗ Phi Vân lại nghĩ tới lúc rời đi, tỷ tỷ cùng Ngô thân khuôn mặt cùng tha thiết căn dặn trong lòng có chút chờ mong. Không biết mấy tháng không gặp, mẫu thân cùng tỷ tỷ thân thể là không tốt lên rất nhiều. Lúc trước trồng dưới dược thảo ngầm non, cũng không biết dài đến cao bao nhiêu rồi. Mang một chút mong đợi tâm tỉnh, Đỗ Phi Vân mở ra tiểu viện đại môn, đợi đến thấy do trong nội viện cảnh tượng lúc, lại là ngạc nhiên ngốc đứng ở tại chỗ, hồi lâu chưa tỉnh hồn lại. Chỉ có 10 trượng phương viên trong tiểu viện, từ cửa chính đến gian phòng dưới mái hiên, vậy mà che kín xanh um tươi tốt hoa cỏ, rất nhiều linh thảo dược liệu chính nở rộ các loại đóa hoa, tranh phương khoe sắc biết bao tỉ lệ đứng ở cửa chính, hướng trong nội viện nhìn lại, loạt vào trong tầm mắt nhìn thấy đều là đầy mắt muôn hồng nhìn điếc, trong bụi hoa còn có ong mật hồ điệp tại tùy tiện lưu luyến, giữa mũi miệng nghe được đều là đầy ngập hoa muốc thanh hương. Trước mắt cảnh tượng như vậy, tựa như đi tới ngày xuân vườn hoa, làm người ta trong lòng mừng rỡ, lòng mang thư sướng. Đỗ Phi Vân chố mắt một lát, mới mang mong đợi tâm tình, bước vào trong viện, nhìn chung quanh đánh giá. Không lớn trong tiểu viện, đã là bị hoa cỏ phủ kín, chỉ có hai đầu hai thước rộng tiểu đạo chỉ cung cấp thông hành. Khiến người hoa mắt các loại dược thảo hoa mục, phân loại phân chia thành 10 cái khu vực, hình thành 10 cái tiểu vườn ương. Đỗ Phi Vân ngừng chân quan sát một lát, liền mừng rỡ phát hiện, những dược thảo này hoa mục phần lớn đều đã thành thục, có nở hoa có kết quả, cơ hồ tám thành đều đã có thể làm thuốc vì tài, chỉ đợi thu thập đến liền có thể lệ dược. Có thể bị hắn siêu tập đến dược thảo mầm non cung hẳn giống, vô một phân vật, đều là giá trị chân quý cực dai dược liệu, mỗi một loại đều có bất công hiệu. Bây giờ, cái này trọn vẹn bên trên 100 loại dược thảo đều đã thành thục trong đó giá trị tự nhiên không cần nói cũng biết. Đỗ Phi Vân không chút nghi ngờ, cho dù là trong đệ tử nội môn cứng, giả nhìn thấy cái này vô số thành thục chân quý dược liệu, cũng là muốn sinh lòng hâm mộ. Những dược liệu này, nếu là luyện chế thành đan dược, không biết muốn làm ra bao nhiêu linh đan dịu dược.